La Cẩm Lâm cả người chấn động, ngay sau đó đột nhiên kinh hãi, hắn thấp giọng nói, sẽ không, nàng sẽ không như vậy hồ đồ. La Thái Thái cười lạnh, nếu không phải Cố Hiên Chi mạng lớn, hắn hiện tại đã chết. Ý ngoài lời là, liên loại này hại người sự La Hữu Lan đều có thể làm được, kia nàng còn có cái gì làm không được. Cố Hiên Chi hiện tại nhằm vào La Gia, nói không chừng chính là bởi vì đã biết sự tình chân tướng, cho nên trở về tìm La Gia báo thủ. La Thái Thái lập tức đứng lên, phẫn nộ nói, La Cẩm Lâm. Nếu la thị phá sản, ta liền lập tức cùng ngươi ly hôn. La Cẩm lâm. La dao nghe các trưởng bối nói những việc này, quả thực kinh hãi cực kỳ, nàng không nghĩ tới, cố hiên chi bị đuổi giết sự, thế nhưng cùng chính mình cô cô có quan hệ. Khó trách cố hiên chi đối nàng thái độ sẽ như vậy lạnh nhạt cùng chẳng ghét. Nguyên lai like này đó đều là bởi vì chính mình cô cô. La Hữu lan từ la ra ra tới, vừa mới ngồi trên xe, liền nhận được đến từ Khánh Ân điện thoại. La bí thư, gần nhất quá đến thế nào a Khánh nhân ngữ khí phi thường ôn hòa, làm lão bằng hữu, hắn ở La Gia xảy ra chuyện thời điểm, cố ý gọi điện thoại lại đây an ủi, phản phất cũng cũng không có cái gì vấn đề. Nhưng là La Hữu Lan ghi hận lần trước cổ đông đại hội hắn không chịu trợ giúp chính mình, cho nên đối hắn cũng không có sắc mặt tốt, rất tốt, đà tả quan tâm. Khánh nhân thở dài, ta nghe nói bởi vì La xù sự, các người La Thị cổ phiếu rất rất lợi hại. La Hữu Lan sắc mặt rất khó xem, chuyện này mọi người đều biết. Khánh nhân đột nhiên lại hạ giọng, nói. Nghe nói gần nhất có người ở chuyên môn thu mua La Thị Mộng Hưng giải trí cổ phần, chuyện này ngươi biết không? La Hữu Lan thần sắc trầm xuống, nàng gần nhất ở vội La Sùng Sự, căn bản không biết chuyện này. Nàng lệnh giọng hỏi, là ai? Bọn họ vì cái gì muốn làm như vậy? Khánh nhân cười nói, đại khái biết là ai, bất quá phải rác mặt nói, đến hồng kim tiểu quán thấy một mặt đi. Cắt đứt điện thoại sau, La Hữu Lan lên mạng, nhìn tin tức thượng Cố Hiên Chi ngồi ở trên xe lăn ảnh trụ, cùng với đứng ở hắn bên người sở linh xanh. Trong mắt hiện lên một mặt tàn khốc. Cố Hiên Chi đã tản, tạm thời không đáng sợ hãi, muốn nuối phó Cố Thị, phải làm Cố Thị luận lên. La Hữu Lan nhìn Cố Hiên Chi bên người đứng sở linh xanh, lại đi xem đứng ở bên kia Cố Phong Lãng. Cố Thị tổng tài Cố Hiên Chi tìm được đường sống trong chỗ chết, trở lại Nam Thành, tổ chức kiến hội qua đi còn tiếp nhận rồi Nam Thành báo chiều siêu tầm, tin tức hình ảnh đệ nhất trương, chính là Cố Gia người chụp ảnh chung. Cố Yên Chi cùng sở linh xanh ngồi ở trung gian trên sofa. Cố Phong Lãng đứng ở Cố Hiên Chi bên người, Lão Tam Lão Tứ đứng ở Sở Linh Xanh bên người, chiếu ra tới ảnh chụp hiệu quả, chính là Sở Linh Xanh ở Xê Vị, hai sườn vây quanh bốn cái tây trang dày ra đại xoái ca. La Hữu Lan đấu kỵ đôi mắt đều đỏ. Vì cái gì nàng nỗ lực 20 năm, cũng chưa có thể đi vào cố gia mà Sở Linh Xanh rõ ràng cái gì cũng chưa làm, lại có thể dễ như trở bàn tay đạt được này hết thảy Nàng không có bằng cấp, cũng không có năng lực, thường có một khuôn mặt lại có thể có ích lợi gì. Nhưng là cố tình cố thị bốn huynh đệ đều tán thành nàng, giữ gìn nàng, bọn họ chính là cam tâm tình nguyện nguyện ý cho nàng cố ra hết thảy. La Hiếu Lan tắt đi di động, trên mặt mang theo kiến quyết. Nếu bọn họ muốn bức cho La ra ở Nam Thành Đái không đi xuống, kia nàng cũng không cần lại khách khí. chương 45 Cố thị yến hội qua đi, qua cù ẻ hơn 2 tháng cố ra lại bắt đầu biến náo nhiệt lên. Những cái đó trước kêu bởi vì cố hiên chi mất tích mà cùng cố ra chặt đứt lui tới người, đại bộ phận lại bắt đầu cùng cố thị đi lại. Tuy rằng mặt ngoài là tới đi lại, kỳ thật cố hiên chi biết, những người này giữa, 10 cái có 8 đều là ở quan vọng. Rốt cuộc cố hiên chi một hồi tới, liền hung hăng thu thập la ra, này cũng coi như là cấp nam thành mọi người để ra cái tỉnh. Cố hiên chi tuy rằng chân tàn phá hủy hoại dung, nhưng nhưng hắn lanh khóc thủ đoạn cũng không có biến, cố thị thực lực cũng không coi trượt xuống, xem ai không vừa mắt, vẫn là tùy tay là có thể thu thập. Những người này hẳn là may mắn chính mình không có đắc tội cố ra. Sở Linh Xanh mấy ngày nay quá rất Kỳ thật cố hiên chi đã trở lại còn khá tốt, bởi vì cố gia đại sự có hắn làm chủ, sở linh xanh ngược lại thanh nhàn xuống dưới. Tỷ như đi theo cố phong lãng bên người triệu bắc cùng diệp sảng, có việc đều là tìm cố hiên chi thương lượng, sở linh xanh hiện tại mỗi ngày nhàn đến không có việc gì, liền tìm triệu quản gia nghiên cứu ăn. Cố gia hiện tại bốn vị thiếu gia, một vị tàn tật hủy dung, một vị lao tới thi đại học, dư lại hai vị công tắc cùng việc học đều thực nặng nghề, khác không nói, ở ăn mặt trên vẫn là muốn cẩn thận một chút. Lao tam lão Tứ trước kia không trở về nhà ăn, hiện tại nếu ở tại trong nhà, như vậy ẩm thực liền phải một lần nữa chế định. Sở Linh Xanh tìm được triệu quản gia, đối hắn nói, chúng ta về sau đến cấp láo đại cùng láo Tứ chế định chuyên trúc thực đơn. Rốt cuộc một cái hai cái đều đến thực bổ, chẳng qua phương hướng bất đồng. Cố tổng muốn dưỡng thương, hắn hẳn là có rất nhiều An kiêng, bác sĩ không phải nói muốn thực bổ sao. Triệu quản gia ngươi tìm dinh dưỡng sư một lần nữa chế định một chút, về sau tách giá ăn. Triệu quản gia thâm chấp nhận Hắn cảm thấy thai thái thật là quá cẩn thận, liền cái này đều nghĩ tới, Thái thái nói đúng, ta ngày mai liền thỉnh dinh dưỡng sư tới chế định ẩm thực danh sách. Sở Linh Xanh gật đầu, đúng vậy, còn có lao tứ, cho hắn chế định cái thi đại học dinh dưỡng cơm. Thi đại học dinh dưỡng cơm, triệu quản gia nghe thấy cái này, đều nhịn không được muốn cười, gật gật đầu đồng ý. Sở Linh Xanh thần sắc nghiêm túc lại nói, còn có ta, nhớ rõ cho ta chế định cái mỹ dung dưỡng nhan cơm, cũng không cần quá phức tạp, liền nhiều phóng thịt là được Triệu quản gia, này, thật đúng là không nghe nói qua mỹ dung dưỡng nhan cơm có bao nhiêu phóng thịt, tính, nếu là thái thái yêu cầu, vậy làm dinh dưỡng sư chế định. Đến nỗi lao nhị cùng lao tam, liên ấn bình thường ẩm thực tiêu chuẩn là được, sở linh xanh cũng theo chân bọn họ cùng nhau ăn, chẳng qua dinh dưỡng sư cho nàng thêm vào tăng thêm mỹ dung dưỡng nhan ngọ điểm cùng buổi chiều trà. Nói cái này, sở linh xanh đột nhiên hỏi triệu quản gia, lao gia tử ở tại viện điều dưỡng, hắn mỗi ngày ẩm thực là ai phụ trách Triệu quản gia nói, viện điều dưỡng có chuyên môn vì cao cấp hội viên chuẩn bị dinh dưỡng sư cùng đầu bếp, bọn họ chế định thực đơn mỗi tuần đều sẽ chia ta xem qua. Nếu cố ra yêu cầu nói, bọn họ thậm chí có thể yêu cầu mỗi ngày xem qua. Cố lao ra tử chính là viện điều dưỡng đại cổ đông, được đến đãi ngộ đương nhiên là tốt nhất, thú hổ cố gia cũng có an bài người ở viện điều dưỡng chiếu cố, hết thể đều không có vấn đề. Sở linh xanh như suy tư gì, nàng lại hỏi, gần nhất La hữu lan còn thường xuyên xuất nhập viện điều dưỡng Triệu Quảng gia lúc đầu, kỳ thật La Bí thư gần một năm tới rất ít đi, trước kia là một vòng một lần, bất quá gần nhất rất ít, lần trước vẫn là thái thái ngươi cùng đại thiếu gia qua đi lần đó. Sở Linh xanh gật gật đầu, lại nói, Triệu Quảng gia, ngươi một lần nữa an bài một chút lao ra tử thức ăn đi, về sau đừng làm viện điều dưỡng người làm, ngươi mặt khắc tìm dinh dưỡng sư cùng đầu bếp qua đi, đem hiện tại lao ra tử bên người những người đó tất cả đều thay đổi đi. Dừng một chút, nàng lại bổ sung, bao gồm hộ công ở bên trong. Tất cả đều đổi thành tin được người, hiện tại cố Trạch cũng không có việc gì. Về sau ngươi đem trọng tâm đặt ở lao gia tử kia, mỗi ngày vất vả ngươi nhiều chạy chạy, trong nhà sự ngươi không cần nhọc lòng, có ta đâu. Từ sở linh xanh đem cố trạch người đều thay đổi một đám lúc sau, hiện tại những người này đều thành thật rất nhiều. Rốt cuộc một khi không dùng tốt, sở linh xanh liền sẽ lập tức thay đổi người những cái đó người hầu cũng thông minh, muốn ở cố trạch hảo hảo làm, phải thủ bổn phận, rốt cuộc cố thị đãi ngộ hảo, tiền lương cũng cao. Còn có Ở bọn họ mới vừa vào chức không bao lâu thời điểm, liền chính mắt chứng kiến Sở Linh Xanh một cục đá chụp toái đại môn hành động vĩ đại, hiện tại đều thực sợ hãi Sở Linh Xanh. Phần 65 Sở Linh Xanh cảm thấy trong nhà không gì sự, trước kia là cố ra chuyện phiền toái quá nhiều, nàng lại đối lao ra tử không có gì cảm tình, cho nên vẫn luôn chưa từng có hỏi lao ra tử sự. Nhưng là từ lần trước nàng cùng Cố Hiên Chi cùng đi vấn an quá lao ra tử sau, liền cảm thấy cho tới nay, mọi người đều có một loại hiểu lầm chính là đều cảm thấy lao ra tử quá khá tốt, rốt cuộc cao cấp viện điều dựa ở, nơi nào người cũng không dám khó xử hắn lao nhân ra. Hiện tại ngâm lại, La hữu lan đều hận đến muốn cố hiên chi đã chết, kia có thể đối cố lao gia tử có bao nhiêu hảo. Nếu không phải hận cố chân quốc, nàng có thể như vậy đối phó cố hiên chi. Mặc kệ nói như thế nào, cẩn thận một chút tổng không sai. Triệu quản gia nghe được sở linh xanh nói như vậy, lập tức phản ứng lại đây, có chút khiếp sợ nhìn sở linh xanh, th thái thái. Ngươi là hoài nghi có người ở láo da ẩm thực trung gian lận sao? Sở Linh Xanh cũng không xác định, nhưng là phòng thai nạn lúc chưa xảy ra, tính, đều lúc này, đã không thể kêu phòng hoạn, hẳn là kêu mất bỏ mới lo làm chuồng. Sở Linh Xanh thở dài, ta chỉ là tuyệt đối cẩn thận một chút chuẩn không sai, dù sao hiện tại cố trạch sự vật cũng không nhiều lắm, mà khác thông thường sự vật ngươi có thể an bài hảo là được, không có gì đại sự liền đem trọng tâm đặt ở láo da tử trên người. Nàng nói, nhìn triệu quản gia nói. Tuy rằng Cố Hiên Chi đã trở lại, nhưng là hiện tại đúng là thời điểm mấu chốt, chúng ta có thể tín nhiệm người cũng không nhiều. Triệu quản gia, ngươi xem như nhìn vài vị thiếu gia lớn lên, ở Cố gia hơn 20 năm cẩn trọng tận trung cương vị công tác, ta tín nhiệm ngươi là người, hi vọng ngươi đừng làm ta thất vọng. Sở Linh xanh nói như vậy thời điểm, Triệu quản gia biểu tình thực ngưng trọng, hắn đương nhiên biết Sở Linh xanh ý tứ trong lời nói, nàng này không chỉ là ở tán thành hắn, càng là ở gõ hắn. Đi theo lão gia tử bên người cũng bộ rất nhiều. Tỉ như Khánh Nhân, tỷ như La Hữu Lan, hai người kia, có thể nói là Cố Trấn Quốc phụ tá đắc lực, cấp dưới đắc lực, là hắn huynh đệ, tình nhân. Bọn họ đều đã từng đi theo Cố Trấn Quốc bên người, vì hắn Giang Sơn trả giá tâm huyết cùng nỗ lực. Nhưng là hiện tại đâu? Bọn họ hai người đã hận không thể đem Cố Thị đào giống, thậm chí liền Cố Trấn Quốc hải tử đều không đông tha. Triệu quản gia cũng là Cố Trấn Quốc cụ bộ, hắn cùng Khánh Nhân La Hữu Lan bọn họ, xem như cùng thời kỳ bị Cố Trấn Quốc thưởng thức người. Sở Linh xanh hiện tại làm hắn đi viện điều dưỡng chiếu cố Cố Cố trấn quốc, gần nhất là thật sự không yên lòng Cố trấn quốc, thứ hai cũng là ở khảo nghiệm hắn trung tâm. Triệu quản gia minh bạch sở Linh xanh ý tứ, cho nên biểu tình cũng nghiêm túc lên, hắn thẳng thắn sống lưng, sắc mặt nghiêm nghị nói: "Ta hiểu được, Thái Thái yên tâm, ta sẽ chiếu cố hảo lao ra, kia hôm nay ta trước đem công tác cấp Lâm Linh giao tiếp một chút, ngày mai ta liền đi viện điều dưỡng." "Thái Thái, nhưng còn có cái gì muốn phân phó sao?" Sở Linh xanh lắc đầu, vất vả Triệu quản gia Có chuyện gì trực tiếp cho ta gọi điện thoại, nếu là gặp được cái gì nan đề, không cần hủy khuất, có cố hiên chi cho ngươi lật tẩy đâu, ngươi không cần sợ tay sợ chân. Nói lời này, cũng là lo lắng viện điều dưỡng bên kia thật sự xuất hiện vấn đề, mà Triệu quản gia lo trước lo sau, quyết đoán không đủ. Năm đó, cô trấn quốc không có đem Triệu quản gia lưu tại công ty, mà là đem hắn điều đến cô Trạch Đường quản gia, khả năng chính là bởi vì hắn tuy rằng cẩn thận chu đáo, nhưng lại quyết đoán không đủ nguyên nhân. Triệu quản gia cũng minh bạch chính mình vấn đề. Hắn nghiêm nghị gật đầu, thái thái yên tâm, này một nhiều tháng qua đi theo bên cạnh ngươi, ta cũng minh bạch rất nhiều đạo lý. Gặp chuyện trực tiếp mới vừa là được rồi, dù sao không ai chọc đến khởi cố ra. Sở Linh xanh lúc này mới gật đầu, làm Triệu quản gia đi chuẩn bị. Vốn dĩ Triệu quản gia là đem Triệu Bác trở thành chính mình người nối nghiệp, rốt cuộc Triệu Bác là Cố Hiên Chi sinh hoạt trợ lý, chiếu cố Cố Hiên Chi cũng có mấy năm, cái này ra về sau đều là Cố Hiên Chi, cho nên Triệu Bác liền rất thích hợp. Nhưng là hiện tại Xem sở linh xanh ý tứ, là muốn đem triệu bác phóng tới trong công ty hiệp trợ cố nhị, cho nên hắn hiện tại chỉ có thể tìm Lâm Linh giao tiếp. Lâm Linh chiếu cố sở linh xanh đã nhiều năm, hiện tại sở linh xanh hết bệnh rồi, yêu cầu nàng địa phương không nhiều lắm, nàng còn tưởng rằng chính mình lập tức muốn chuyển nơi đâu. Kết quả đã bị triệu quản gia tìm tới, làm nàng tiếp nhận phụ trách cố trạch quản gia sự vật. nay quả thực là kinh hỉ Làm nam thành số một số hai thượng lưu hào môn, có thể ở chỗ này đương quảng ra. Mặc kệ về sau có thể hay không lưu lại, đối với Lâm Linh tới nói đều là thiên đại kỳ ngộ. Nhưng ngàn vạn đừng xem thường một quản gia, hiện tại thị trường thượng chuyên nghiệp quản gia cung không đủ cầu, chuyên nghiệp quản gia lương một năm so nào đó đại xưởng bộ môn tổng giám còn cao, này nhưng một chút không khoa trương. Sở Linh xanh an bài xong này đó, nhàn không có việc gì, liền lại đi lên mạng xem phòng ở, hơn nữa đã nhìn chúng tăng bộ, chuẩn bị bất thời giờ bay qua đi thực địa nhìn xem, thích hợp nói nàng liền phải mua. Đến nỗi tăng giá trị tài sản bị giảm giá trị gì, nàng làm một chút không thèm để ý, dù sao mua đến chính mình trụ, cũng không suy xét mà khác. Chuyện này nàng không có nói cho bất luận kẻ nào, bất quá ra cửa vẫn là muốn mang cá nhân, cho nên nàng làm lâm linh trước tiên đính vé máy bay, chuẩn bị tuần sau bay qua đi. Cố Minh thần gần nhất không quá yêu nói chuyện, hắn phía trước mỗi lần nhìn thấy sở linh xanh, đều sẽ làm bộ thập phần ngoan ngoan bộ ráng, đi theo bên người nàng nói chuyện, còn sẽ cầm thư đi vào lầu một thư phòng đọc sách học tập bất quá hai ngày này. Hắn tiếp theo lâu thời gian thiếu, ăn cơm thời điểm cũng không thích nói chuyện. Sở Linh xanh phía trước không như thế nào để ý, rốt cuộc cố hiên chi trở về, trong nhà bầu không khí cùng trước kia bất đồng, cũng là man bình thường. Bất quá đêm nay mới vừa đính vẽ máy bay, nàng tâm tình hảo, vì thế liền thuận miệng hỏi một câu, Minh Thần gần nhất có phải hay không gặp được chuyện gì? Đang ở ăn cơm vài người tức khắc ngầm đầu, đi coi chừng Minh Thần. Cố Minh Thần. Hắn ánh mắt nẹ tránh một chút, nói, không có A. hắn còn cười một chút Đại tẩu như thế nào hỏi như vậy? Ta không có việc gì. Cố Mạc Thịnh cũng quay đầu nhìn thoan qua, như mày, thần ca, người này biểu tình, vừa thấy chính là có việc à. Đừng nhìn cố minh thần tâm tư trọng, nhưng rốt cuộc tuổi trẻ, còn không có luyện liền cố hiên chi như vậy cảm xúc không lên mặt thâm hậu công lực, có chuyện gì vẫn là dấu không được. Ngay cả nhất vô tâm không phổi cố Mạc Thịnh đều có thể nhìn ra tới, những người khác càng có thể đã nhìn ra. Bọn họ một bàn năm người, mỗi người đều cắt ăn cắt, cố hiên chi ăn thanh nhìn ba cái đệ đệ trước mặt phong phú câm chiều, có điểm vô ngữ. Bất quá lúc này, không có người quan tâm tâm tình của hắn. Sở Linh Xanh uống tổ hiến sữa bò, hầu nghi, nên không phải là người đạo sư làm người duyên tắt đi. Nàng nghe nói rất nhiều nghiên cứu sinh đạo sư sẽ tạm học sinh tốt nghiệp, không biết có phải hay không thật sự. Nàng suy nghĩ một chút, lại nói, chẳng lẽ là hạng mục bị người khác đoạt. Nàng cũng nghe nói nghiên cứu sinh chi gian cạnh tranh so đại sưởng trước vị cạnh tranh còn kịch liệt, một cái danh ngạch mấy chục cá nhân đo cấp được người bị mọi người nhằm vào cam thủ, đoạt không đến người liền tốt nghiệp không được. Dựa, suy nghĩ một chút, thật đúng là khủng bố A. Sở Linh Xanh mặt trầm xuống, vẫn là hào môn thái thái trước nghiệp dễ làm một chút, quả nhiên cao bằng cấp người đều thực đáng giá kính sợ, bởi vì bọn họ thật sự thực không dễ dàng. Chương 46 Cố Minh thần nghe Sở Linh Xanh hỏi chuyện, trong lòng có điểm cảm động. Rốt cuộc ở Sở Linh Xanh phía trước, chưa từng có người chú ý quá hắn sinh hoạt cùng việc học, ở trường học bị người chèn ép khi dễ lại hoặc là trong sinh hoạt gặp được cái gì năn đề, hắn trước nay đều là chính mình xử lý. Hiện tại có người nhà quan tâm, kỳ thật cảm giác còn rất không tồi. Cố Minh thần trần chờ một lát, nhìn nhìn những người khác, lại nhìn xem sở linh xanh, có điểm do dự muốn hay không mở miệng. Kỳ thật Cố Hiên Chi trở về lúc sau, hắn liền không có giống như trước như vậy lao dính sở linh xanh, rốt cuộc muốn bảo trì khoảng cách, hơn nữa Cố Hiên Chi thấy được khả năng sẽ không cao hứng. Nhưng là hiện tại, hắn nhìn phán qua Cố Hiên Chi. Hắn phát hiện đại ca giống như thực nghe đại tẩu nói, ít nhất hắn sẽ không phản bác đại tẩu. Sở Linh xanh cơm nước xong, xem hắn, thật là có sự A. Nói đến nghe một chút. Cố Minh Thần cúi đầu, muộn thanh nói, kỳ thật, cũng không phải cái gì đại sự, chính là vốn dĩ có một cái thực tốt thực tập đơn vị, bởi vì một ít nguyên nhân, khả năng đi không được. Cố Minh Thần là tâm lý học thạc sĩ, đạo sư đối hắn thực chiếu cố, hơn nữa hắn thành tích xuất sắc, cho nên giúp hắn xin lưu giáo tranh cử tâm lý cố vấn sư cương vị À, đại tâm lý cố vấn sư bao nhiêu người tê phá đầu đều không chiếm được một cái phỏng vấn cơ hội cố Minh thần có thể được đến cơ hội này vẫn là bởi vì hắn bản thân cũng đủ ưu tú bằng không hắn đạo sư cũng tranh thủ không được kỳ thật cố Minh thần trước kia không có nghĩ tới phải để ý lý cố vấn sư hắn sở dĩ sẽ lựa chọn cái này chuyên nghiệp là bởi vì hắn phát hiện cố ra người nhiều ít đều có chút vấn đề đương nhiên chính hắn tâm lý cũng chưa chắc khỏe mạnh cho nên hắn yêu cầu hiểu biết phương diện này tri thức ở rất dài một đoạn thời gian Hắn kỳ thật đều thực mờ mịt, không biết chính mình về sau muốn làm cái gì, hắn thậm chí không có gì lý tưởng, cũng không có cái loại này muốn chứng minh chính mình giá trị dục vọng. Hiện tại đạo sư đề cử hắn lưu giáo để ý lý cố vân sư, nghe nói cái này công tác thực hảo, đãi ngộ gì đó hắn kỳ thật không thèm để ý, nhưng là đây chính là A Đại. Nếu có thể thành công nhập trước, như vậy xã hội địa vị cũng sẽ có điều đề cao, hắn thậm chí còn có thể ở A Đại tiếp tục đọc bác, mang học sinh, thậm chí làm giáo sư. nói như vậy Sở Linh xanh khả năng sẽ càng thích hắn. Bởi vì đại tẩu liền thích này một loại thành tích hảo đọc sách nhiều người. Vốn dĩ đều ván đại đóng thuyền, kết quả hiện tại lại không thể đi, cố minh thần có điểm tiểu mất mát. Lời này ngay cả từ trước đến nay không chú ý đệ đệ cố phong lãng đều nghe không nổi nữa, hắn có chút tức giận nói, vì cái gì đột nhiên không cho đi. Liền chưa cho cái lý do sao. Bọn họ cố thị là hà môn, nhưng chủ yếu cũng là kinh thương lập nghiệp, cố Yên tri cùng cố phong lãng muốn kế thừa gia nghiệp, cho nên Cố Minh Thần rất có khả năng là bọn họ cố ra cái thứ nhất, hoặc là duy nhất cao giáo giáo thụ, chuyện này cũng không thể dễ dàng qua đi. Đến nỗi cố mặc thịnh, cái kiêng ngốc khở khảo vẫn là tính. Cố hiên chi uống trong chén trung dược vị nồng đậm chua sót canh, tâm tình thập phần phức tạp, hắn thấp giọng hỏi sở Linh Xanh, vì cái gì cho ta chuẩn bị này đó. Hắn nhớ rõ ngày hôm qua chính mình thực đơn còn không phải như vậy. Kết quả sở Linh Xanh căn bản không thấy hắn, mà là thấp giọng nói, đừng xảo, trước hết nghe Minh Thần nói như thế nào. Cố hiên chi. Hắn nghĩ thầm, các người đều có thể nhìn ra cố minh thần mất mát cùng khổ sở, chẳng lẽ liền không có người có thể nhìn ra tới hắn mất mát rất khổ sở sao? Triệu quản gia nói hắn chân bị thương, cho nên muốn thực liệu, muốn ăn kiêng, chính là hắn chân đã sớm đã hảo, đến nỗi trên mặt sẹo, chỉ có thể đi rửa la loại trừ, hoặc là mặt khác cùng loại y y hải mỹ giải phẫu dựa ăn kiêng sao có thể khư sẹo a Nhưng là sở linh xanh không nghe hắn nói, hiện tại liền triệu quản gia đều bị sở linh xanh an bài đến viện điều dưỡng đi. Cố huyên chi tổng không có khả năng đi tìm Lâm Linh. Cho nên đổi mới thực đơn lúc sau này hài đốn, hắn đều không có ăn no. Cố huyên chi bất đắc dĩ ngồi ở kia, nghe sở linh xanh quan tâm đệ đệ học tập cùng sinh hoạt, có phải hay không các ngươi đạo sư lâm thời hối hận? Cố minh thần lắc đầu, không phải. Hắn trần chờ một chút, vẫn là lấy ra di động, mở ra trường học diễn đàn nào đó liên tiếp, đưa cho sở linh xanh xem. Sở linh xanh tiếp nhận tới, điều thứ nhất đánh dấu hoặc liên tiếp, tiêu đề là kinh ngạc. Nghe nói mổ vị hệ thảo mặt ngoài ngoan ngoãn, sau lưng lại là ỷ vào gia tộc bá lăng đồng học các bá. Sở Linh xanh nhúng mày, đột nhiên có điểm minh bạch là chuyện như thế nào. Điểm tiến thiệp vừa thấy, quả nhiên cùng thiếp người đã bắt đầu tin nóng. Tâm lý hệ đi, à, đã sớm biết, trước kia hắn trụ túc xá, ký túc xá mặt khác ba người rất sợ hắn, liền trực nhật biểu không dám bài tên của hắn. Nghe nói nhà hắn rất có tiền, ngay cả Trần Đại Thiếu cũng không dám treo chọc hắn, tóm lại chỗ rửa thực cứng Xem hắn mấy năm nay lại là cử đi học lại là học đồng, hiện tại ngay cả tốt như vậy thực tập đơn vị trường học đều cấp làm tốt, liền biết hắn là giáo đồng thân nhi tử. Sở Linh Xanh nhìn trong chốc lát, lại ngẩn đầu nhìn nhìn Cố Minh Thần. Cố Minh Thần rũ đầu, trột dạ khẩn trương cũng không dám ngẩn đầu xem Sở Linh Xanh. Sở Linh Xanh trầm mặc 2 giây, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Hiên Chi. Cố Hiên Chi đầy miệng đều là trung dược chua xót vị, hắn tốt nhất chán ghét chịu khổ đồ vật, hơn nữa chịu quản gia không ở. Sở Linh Xanh lại không để ý tới hắn, cho nên sắc mặt của hắn nặng nghề, cả người có chút phiền muộn. Nhận thấy được Sở Linh Xanh tầm mắt, hắn quay đầu, ánh mắt sâu kín, làm sao vậy? Sở Linh Xanh hỏi, cố thị có đầu tư A Đại sao? Cố Yên chi trầm mặc 2 giây, mới nói, thái thái, A Đại là công trường hào. Công trường học là không tiếp thu đầu tư, Sở Linh Xanh sẽ không liền cái này cũng không biết đi. Sở Linh Xanh bình tĩnh gật đầu, Nga, ngượng ngùng, nàng thật đúng là không biết, vậy thế nào? hiện tại chẳng phải sẽ biết sao. Phần 66 Nàng chỉ là bị trên diễn đàn hồi phục lầm đạo, nội hàm cố minh thần là giáo đồng nhi tử gì đó, làm hại nàng thật đúng là cho rằng cố thị có cái gì cổ phần gì, rốt cuộc cố thị đúng là rất nhiều danh xí đều có cổ phần Cố Mạc Thịnh to mò hỏi, Đại Tàu, rốt cuộc sao lại thế này? Sở Linh Xanh đem điện thoại đưa cho cố Mạc Thịnh, nói, không phải cái gì đại sự, bất quá như vậy lời đồn, cũng sẽ ảnh hưởng thực tập sao? Cố minh thần gật đầu sẽ còn sẽ ảnh hưởng tích điểm cùng luận văn phát biểu. Lại không xong một chút, nói không chừng thật muốn duyên tất. Đuổi ở ngay lúc này nháo ra những việc này tới, tưởng cũng biết đối phương mục đích, không phải trả thù cố minh thần, chính là vì cùng hắn tranh đoạt tài nguyên. Rốt cuộc lưu giáo danh ngạch chỉ có một. Cố phong lãng như mày, nay chỉ là lời đồn mà thôi, lại không có chứng cứ, bọn họ cứ như vậy qua loa đem sự tình định tính sao. A đại quản lý tầng cứ như vậy. Tốt xấu là quốc tế hưởng dự danh giáo A. Làm việc như vậy tùy tiện chính là sẽ ảnh hưởng trường học danh dự. Nói tới đây, cố minh thần càng trọt dạ, hắn trầm mặc, không nói chuyện. Sở Linh Xanh nhìn cố minh thần, đứng lên, từ cố mặc thịnh trong tay lấy về di động, sau đó đối cố minh thần nói, ngươi cùng ta lại đây, ta có lời hỏi ngươi. Sở Linh Xanh sắc mặt nghiêm túc, ngược lại đem cố minh thần dọa tới rồi, hắn khẩn trương đứng lên, đi theo sở Linh Xanh phía sau, tiến vào ở vào lầu một thư phòng. Sở Linh Xanh đem cửa đóng lại, sau đó vào ghế trên Đem điện thoại bông, mới nói, hiện tại có thể nói sao? Chuyện này khi nào phát sinh? Cố Minh Thần cắn môi, một vòng trước liền, liền có cùng loại thiệp. Một vòng trước, khi đó Cố Hiên Chi còn không có trở về, Cố Minh Thần ngay từ đầu gặp được chuyện này, cũng không có đương hồi sự, rốt cuộc hắn ở trong trường học, tuy rằng không có thực tốt bằng hữu, nhưng cũng không có đắc tội qua người, cho nên hắn đều không có nghĩ đến, thế nhưng sẽ có người lợi dụng như vậy phương thức, tới biểu đặt hắn. Tuy rằng loại này biểu đặt thực vụ về, nhưng là rất nhiều người đều tin, rốt cuộc này đó cùng thiếp người ta nói thật sự là quá chân thật, câu câu chữ chữ, đều phản phất thật sự tận mắt nhìn thấy cố Minh thần ỉ vào hào môn gia tộc khi dễ người giống nhau. Hơn nữa, lưu giao danh ngạch mọi người đều muốn, cạnh tranh thực kích liệt, đã xác định cố Minh thần bị tạp xuống dưới, như vậy liền ý nghĩa người khác lại có cạnh tranh cơ hội. Cho nên một người giúp hắn người nói chuyện đều không có, thậm chí còn có có chút người bỏ đa xuống giếng, nói một chút kích động nói. Hiện tại trường học bên trong đại bộ phận người đều biết Cố Minh Thần ỷ vào gia tộc khi dễ người sự, kế mới vừa vào học lúc ấy bằng nhan giá trị nổi danh lúc sau, Cố Minh Thần lần này lại lần nữa bởi vì bá lăng đồng học mà ở trường học diễn đàn xuất đạo. Sở Linh Xanh ngồi xuống, như suy tư gì nói, một vòng phía trước, hoặc là sớm hơn phía trước, ngươi có đắc tội quá ai sao? Cố Minh Thần trầm mặc vài giây, nói, ngạnh muốn nói có lời nói, cũng chỉ có trần mặc. Sở Linh Xanh như mày, chẳng lẽ chuyện này là trần ra làm? Trần ra sắc thật có động cơ, rốt cuộc trần mặc bạch bạch bị cố minh thần tạm phá đầu, trần triệu hải thậm chí hảo cho không 1.000 vạn cấp sở linh xanh, bọn họ này đối hoan loại phụ tử phòng trừng khí không nhẹ, hiện tại công ty bên trong ổn xuống dưới, liền suy nghĩ tìm cố minh thần báo thủ tới. Bọn họ hẳn là một vòng trước liền chuẩn bị chuyện này, kia sẽ là cố hiên chi còn không có trở về, bọn họ kế hoạch không kiêng nể gì, bất quá hiện tại cố hiên chi đã trở lại, cũng không biết bọn họ sợ hay không, rốt cuộc la ra hiện tại bị cố thị nhằm vào đều sắp phá sản. Sở Linh Xanh nhìn Cố Minh Thần, còn có cái gì? Dùng một lần nói xong. Sở Linh Xanh ngữ khí có điểm nghiêm khắc, Cố Minh Thần bị nàng nghiêm khắc ánh mắt nhìn chằm chằm, khẩn trương đến không được. hắn thật vất vả ở Sở Linh Xanh trước mặt đắp nặng ngoan ngoãn tử hình tượng, từ giờ trở đi, khả năng liền phải sụp đổ. Cố Minh Thần muộn thanh nói, không ngừng chân mặc, ta còn phải tội la dao. Sở Linh Xanh kinh ngạc, la dao. Đây là có chuyện gì? Cố Minh Thần vì thế đem giang thị yến hội ngày đó. Hắn tìm người giả trang la dao bạn trai, đóng vai một đoạn đường trường bắt gian tiết mục thậm chí còn cùng la dao chính quy bạn trai hữu hảo luận bàn mấy chiêu, dẫn tới la dao cùng bạn trai chia tay, lên hot xệ ớt, bị toàn vong mắng chân đứng hai thuyền. Sở Linh Xanh Nàng châm mặc sau một lúc lâu, cố minh thần còn tưởng rằng sở Linh Xanh sẽ mang hắn, ít nhất sẽ thất vọng chỉ trích hắn hai câu. Kết quả, sở Linh Xanh có chút ghét bỏ nói, chúng ta trước bất luận chuyện này đúng sai, cũng chỉ nói người lần đầu tiên ỷ vào cố ra danh nghĩa thế hiếm người Đã bị người như vậy bắt lấy nhược điểm, nào lớn như vậy, người này đầu vóc, chính là cử đi học ca đại đầu vóc ca. Như thế nào liền không biết muốn giải quyết tốt hậu quả sạch sẽ đâu. Chương 47 Cố Minh thần bị sở linh xanh mắng không lời nào để nói, hắn xác thật là không có giải quyết tốt hậu quả sạch sẽ. Chủ yếu là lúc trước hắn uy hiếp cái kia nam sinh thời điểm, hắn cũng không nghĩ tới một ngày kia, người kia thế nhưng sẽ cắn ngược lại một cái. Cố Minh thần như thế nào đều không nghĩ ra, chẳng lẽ hắn không sợ cố ra trả thù sao. Lúc ấy nhìn đến trần mặc như vậy, cái kia nam sinh chính là lo lắng thật lâu, rốt cuộc trước kia ở trường học, hắn cũng không thiếu chèn ép cố minh thần, như thế nào hiện tại lại không sợ bị cố ra trả thù, ngược lại ở trên mạng làm chứng, nói chính mình bị cố minh thần bức bách. Nếu không phải cái này, nam sinh đem la dao chân đứng hai thuyền mà lên hót sẽ ở sự kiện lôi ra tới nói, cố minh thần bị bôi nhỏ sự tình đều sẽ không lên men nhanh như vậy. Sở linh xanh sụ mặt, hắn nhưng thật ra cũng chưa nói sai, xác thật là bị ngươi uy hiếp. Hơn nữa là giao ngay lúc đó sự kiện nhiệt độ quá cao, cho nên hiện tại sẽ có rất nhiều người chú ý. Cố Minh Thần bị chỉ bá lăng đồng học sự, trải qua mấy ngày nay lên men, đã không chỉ có cực hạn với trường học, thậm chí liền trên mạng đều đã có người đang nói, sở linh xanh lên mạng tùy tay một lục soát liền có phát hiện vài cái thiệp. Nay nếu là lại mặc kệ, đã có thể muốn lên hot setup. Cố Minh Thần có chút khẩn trương, hắn nhưng thật ra không sợ lên hot setup, cũng không tiếc nuối mất đi lưu giáo cơ hội. Hắn chính là lo lắng sở linh xanh sẽ bởi vậy chán ghét hắn, rốt cuộc hắn trang lâu như vậy bẽ ngoan, kết quả đột nhiên bị sở linh xanh phát hiện hắn thế nhưng thiết kế hãm hại người. Cùng với, hắn còn cấp sở linh xanh thêm phiền thoái, hắn lo lắng chuyện này sẽ đối sở linh xanh tạo thành bối rối. Cố Minh thần nhỏ giọng nói, đại tẩu, nếu không chuyện này cũng đừng quản, dù sao ta cũng không phải rất muốn lưu giáo. Sở linh xanh số mặt, hiện tại đã không phải lưu giáo không lưu giáo vấn đề, hiện tại là đề cập đến cố gia danh dự vấn đề. Những người đó khẳng định không chỉ là hướng cố minh thần tới, nếu hiện tại mặc kệ, đốm lửa này cuối cùng còn không biết sẽ đốt tới chạy đi đâu. Sở Linh Xanh kỳ thật không quá tưởng nhiều quản cố ra sự, rốt cuộc hiện tại cố hiên chi đã trở lại, cố ra có hắn tỏa chấn, kia còn có thể ra cái gì vấn đề. Hùng chi, nàng cá mặn nằm phòng ở đều tuyển hảo, liền kém một trường vé máy bay bay qua đi hạ định rồi, rời đi cố ra là chuyện sớm hay muộn, nàng không nghĩ cùng cố ra sinh ra quá nhiều ràng buộc. Miễn cho đến lúc đó có đi hay không được trước không nói, nàng chính mình khả năng liền sẽ trước liên tiếp. Sở Linh Xanh biểu tình ngưng trọng trầm mặt thật lâu sau, Cố Minh Thần cho rằng đại tẩu thật sự ghét bỏ hắn, hắn tiến lên hai bước, có chút khẩn trương thấp giọng nói, "Đại tẩu, ngươi có phải hay không ghét bỏ ta?" Sở Linh Xanh hoàn hồn, ngẩng đầu coi Trừng Minh Thần, thấy hắn một bộ mất mát lại dáng vẻ khẩn trương, nàng mới nói, "Không thể nào, ta chính là suy nghĩ chuyện này muốn xử lý như thế nào." Cố Minh Thần nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, Hắn để ý không phải chuyện này có thể hay không xử lý, hắn để ý chính là sở linh xanh có thể hay không chán ghét hắn. Hắn vì thế nói, đại tàu, không có việc gì, không cần xử lý cũng không quan hệ. Hắn là thật sự không sao cả, chuyện này tuy rằng có hại điểm, nhưng là chỉ cần có thể ở sở linh xanh trước mặt trang trang đáng thương, hắn còn cảm thấy rất đáng giá. Hơn nữa, những cái đó biểu đặt người của hắn, hắn cũng sẽ nghĩ cách trả thù trở về, lần này nhất định sẽ nhớ rõ làm tốt giải quyết tốt hậu quả công tác. Cố Minh thần hơi hơi rũ đầu, ánh mắt lênh trầm, đã ở kế hoạch báo thủ sự. Sở Linh xanh lại tính toán suy nghĩ của hắn, nói, ngày mai ta cùng ngươi cùng đi tranh trường học, hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào. Cố Minh thần ánh mắt sáng lên, lập tức nói, tốt đại tẩu. Đến lúc đó ta mang ngươi tham quan một chút trường học, chúng ta trường học sau núi có rất nhiều trăm năm cây đa, cảnh sát thật xinh đẹp. Cây đa là ở kiến giáo thời điểm loại, trường học kiến nhiều ít năm, cây đa liền dài quá đã bao nhiêu năm. Sau núi là tiểu tình lưu nhóm hẹn hò thánh địa, cố minh thần không cảm thấy mang sở linh xanh đi có cái gì vấn đề, chính là tham quan một chút cảnh sát mà thôi, này không, có gì không thể đi. Hai người từ thư phòng ra tới, cố huyên chi còn ở lầu một trên sofa ngồi, cầm máy tính ở hồi phục điều kiện, sở linh xanh ra tới nhìn đến hắn, thập phần tự giác lại đây, cố tổng, muốn lên lầu nghỉ ngơi sao. Cố huyên chi đem máy tính đóng lại, xem nàng, cùng hắn nói cái gì. Sở Linh Xanh ở Cố Hiên Chi bên cạnh trên sofa ngồi xuống, nói, hỏi hỏi trước ứng hậu quả, chuyện này có người thao túng, chúng ta yêu cầu kịp thời xử lý. Sở Linh Xanh đem la dao chân đứng hai thuyền sự kiện cùng Cố Hiên Chi nói một chút, sau đó lại nói, chuyện này hơn phân nửa là Trần mặc làm chuyện tốt. La da gần nhất vội vàng vứt la sung ra tới, sao có thể có rảnh làm này đó động tác nhỏ. Nhưng là Trần ra từ ngày đó bị Sở Linh Xanh hố một ngàn vạn sau, liền nén lĩnh vẫn luôn không có lại giờ trò. Như thế nào hiện tại đột nhiên lại bắt đầu. Cố hiên Chi trước kia không có chú ý Trần Gia, nhưng là từ hắn trở về lúc sau, đã biết Hồng Kim tiểu quán sự kiện, liền bắt đầu chú ý Trần Gia. Trần Gia là công ty địa ảnh, trấn mặc ở giới giải trí mức độ nổi tiếng vẫn là rất cao. Từ hắn bởi vì hãm hại Cố nhị lại bắt cóc Cố Tam hết giận lúc sau, hắn thanh danh xuống dốc không thanh mà Trần Gia chuẩn người thừa kế thanh danh kém như vậy, Trần Thị công ty giá cổ phiếu tự nhiên liền cùng ngã. Trần Gia xuất hiện loại này nguy cơ. Trần Triệu Hải đương nhiên chỉ có thể nén lĩnh giận, cho dù bị sở linh xanh hố đi rồi một ngàn vạn, vẫn là không có tìm cố ra phiền thoái, mà lại nhịn xuống, chuyên tâm xử lý công ty sự. Cho nên, Cố Hiên Chi do dự mà nói, có lẽ chưa chắc là Trần Mạc làm. Trần Triệu Hải không giống như là cái loại này làm việc chẳng phân biệt nặng nhẹ người. Sở linh xanh thở dài, cũng chưa chắc đi, Trần mặc chính là cái không đầu bóc, hắn gì sự làm không được a Cố Hiên Chi chấm tư, Trần Thị Sự ngươi không cần phải xem vào. Ta đi hội kiến một chút Trần Triệu Hải. La Thị hắn có thể thu thập, Trần Thị đương nhiên cũng có thể. Sở Linh Xanh nhúng mày, ta là không nghĩ quản tới, kia ngày mai ngươi cùng Cố Minh Thần đi trường học. Cố Hiên Chi ở trong lòng đang ở kế hoạch như thế nào đối Trần Thị tạo áp lực, vừa nghe Sở Linh Xanh nói, sửng sốt hai giây, đi trường học. Vì cái gì đi trường học? Sở Linh Xanh, hắn ở trường học bị người như vậy điệu đặt, đương nhiên muốn đi trường học cho hắn xả giận A, bằng không hắn chịu ủy khuất làm sao bây giờ. Bạch bạch bị. Cố hiên chi trầm mặc 2 giây, nói, sẽ không làm hắn nhận không nghỉ khuất, đến lúc đó thu mua trần thị cổ phần, có thể phân cho hắn. Bị trần thị hãm hại, sau đó trái lại thu mua trần thị cổ phần, đương trần thị đại cổ đông, vừa nghe chính là sảng văn cực bản. Đây là cố hiên chi thương nhân tư duy, phòng trừng từ nhỏ cố chấn quốc cũng là như thế này dạy hắn, này đảo cũng không sai, ngược lại là ích lợi lớn hơn nữa hóa. Sở Linh xanh nghĩ lại một chút, khắc sâu minh bạch vì cái gì cố ra tới tiền nhanh như vậy mà nàng mỗi lần cực cực khổ khổ ba ngày, chỉ có thể tránh điểm tiền trinh. Bất quá, nàng cười đối Cố Hiên Chi nói, tuy rằng ngươi nói rất có đạo lý, nhưng ta làm việc chuẩn tắc chính là, ai làm ta khó chịu, ta liền phải làm hắn càng khó chịu, trả thù muốn kịp thời, thời gian kéo đến càng dài, liền càng không thú vị. Cố Hiên Chi vẫn là lần đầu tiên nghe thế loại cách nói, Sở Linh xanh đẩy hắn xe lăn hướng thang máy, ngươi vừa trở về, rất nhiều người đều nhìn chằm chằm ngươi đâu, ngươi chân càng không tiện, vẫn là thiếu ở bên ngoài đi lại. Ngày mai ta cùng lao tam đi trường học đi, ngươi yên tâm, ta là cái giảng đạo lý người, sẽ không sang bậy. Cố hiên chi. Hắn trầm mặc vài giây, không phải hắn không tín nhiệm sở linh xanh, cũng không phải lo lắng sở linh xanh, hắn chủ yếu là lo lắng đến lúc đó một cái không thể đồng ý, sở linh xanh dưới sự tức giận tay không hủy đi trường học. Lầu 2 chỉ có sở linh xanh cùng cố hiên chi hai người trụ, mọi người đều cho rằng chân cảng không tiện cố hiên chi là từ sở linh xanh chiếu cố, nhưng kỳ thật mỗi ngày buổi tối. Sở Linh Xanh đem Cố Hiên Chi đẩy về phòng sau, liền trở về phòng nghỉ ngơi đi, căn bản mặc kệ Cố Hiên Chi. Cố Hiên Chi tâm lý cũng ẩn ẩn suy đoán, Sở Linh Xanh như vậy thông minh, khẳng định đã hoài nghi hắn là ở trăng tàn, chẳng qua nàng không có nói rõ thôi. Bằng không, nàng như thế nào mỗi ngày đều như vậy yên tâm đem chính mình một người đặt ở trong phòng. Tổng không thể bởi vì nàng ý chí sát đá, không nghĩ quản chính mình đi. Đêm nay cũng là giống nhau, Sở Linh Xanh đẩy xe lăn đi vào Cố Hiên Chi phòng cửa. Đem hắn đẩy mạnh đi lúc sau, liền xoay người ra cửa, nói với hắn, Cố Tổng, ngủ ngon. Phần 67 Cố Hiên Chi quay đầu nhìn nàng, muốn nói lại thôi, ngươi. Sở Linh Xanh nhúng mày, Cố Tổng còn có việc. Cố Hiên Chi chần chờ, ngươi liền không có cái gì muốn hỏi sao. Nếu Sở Linh Xanh hỏi nói, hắn kỳ thật vẫn là sẽ nói, chẳng qua, Sở Linh Xanh vẫn luôn không hỏi. Sở Linh Xanh mới không hỏi đâu, nàng lại không nốc, chính mình đều chuẩn bị trốn chạy đi non xanh nước biếc địa phương dưỡng lao. Sao có thể lại hỏi nhiều Cố Hiên Chi sự? Nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện, biết đến càng ít càng nhẹ nhàng. Sở Linh xanh mỉm cười nhìn Cố Hiên Chi, "Cố tổng, là muốn ta giúp ngươi thay quần áo? Vẫn là giúp ngươi tắm rửa?" Cố Hiên Chi khỏe miệng vừa kéo yên lặng đóng cửa, "Không cần, ngủ ngon." Sở Linh xanh mỉm cười, "Ngủ ngon Cố tổng, ngộng đẹp." Cố Hiên Chi. Sáng sớm hôm sau, Sở Linh xanh liền sớm rời giường, cùng Cố Minh Thần cùng nhau ăn xong bữa sáng sau, hai người liền thượng cùng chiếc xe Cố Minh Thần vẫn là có điểm bất an, đại tẩu, ngươi thật muốn đi gặp chúng ta hiệu trưởng sao?" Hắn tổng cảm thấy chuyện này, còn đến không được đi gặp hiệu trưởng trình độ. Rốt cuộc loại này bất lương cạnh tranh thật sự quá nhiều, "Hiệu trưởng quý nhân sự vội, nơi nào sẽ quản này đó phá sự." Sở Linh xanh hỏi Cố Minh Thần, "Lấy chúng ta cố ra ở Nam thành địa vị, thế nhưng không thể thấy các ngươi hiệu trưởng một mặt sao?" Cố Minh Thần sững suốt, chần chừ nói, "Cái này, hẳn là có thể đi." "Sao lại không được?" "Nếu có thể thấy hiệu trưởng, kia vì cái gì không thấy đâu. Nàng lại giáo dục cố minh thần nói, minh thần, ngươi phải nhớ kỹ, hết thể sự tình quan chính mình sự, đều không phải việc nhỏ, mặc kệ ngươi có phải hay không cố ra thiếu ra, cũng không dám ngươi tương lai làm cái dạng gì công tác, ta đều hy vọng ngươi không cần hủy khuất chính mình, đặc biệt là loại này bị người vu hãm ủy khuất, ngàn vạn không thể nhẫn. Bởi vì ngươi một khi nhẫn lại, như vậy thực mau sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, tựa như phía trước ngươi các bạn cùng phòng như vậy. Bọn họ ở lần đầu tiên cố ý đâm ngươi thời điểm, ngươi nên phản kháng, mà không phải làm lơ bọn họ, nhẫn mại bọn họ. Sở linh xanh so đo nắm tay, ngươi lúc ấy nên một quyền qua đi, mặc kệ đánh không đánh quá, thái độ nhất định phải cưng nạnh, bởi vì bọn họ chưa chắc dám đánh ngươi. Lúc ấy cố Trấn Quốc còn rất khỏe mạnh, biết cố Minh Thần ở trường học bị người khi dễ, cho dù lại vội, cũng sẽ an bài trợ lý hoặc là quản gia lại đây, như vậy khi đó cố Minh Thần, có lẽ liền không cần chịu đựng kia mấy năm xa lánh là chính mình liền phải tranh thủ. Sở Linh Xanh nghiêm túc nói, khi dễ ngươi lập tức liền phải trả thù trở về, không cần sợ hãi, cố gia chính là ngươi hậu thuẫn, ngươi đừng túng. Cố Minh thần bị Sở Linh Xanh giáo dục mặt đỏ tới mang thai, thật ngượng ngùng. Hắn sở dĩ như vậy, gần nhất là bận về việc việc học, chưa bao giờ đem những người đó để vào mắt, thứ hai còn lại là, hắn vẫn luôn ở trong lòng nhận định, chính mình chính là lẻ loi một mình, không thân không thích tồn tại. Tuy rằng cố gia hữu hảo nhận nuôi hắn cho hắn cho một cái nu Nhưng hắn rốt cuộc là cái người ngoài, không phải cố ra chân chính hài tử, hắn không nghĩ cấp cố ra thêm phiền thoái. Nếu cô Trấn quốc còn muốn bởi vì chính mình sự đi trường học, hắn sẽ phi thường bắn khoan. Nhưng là hiện tại sở linh xanh như vậy vừa nói, hắn tư duy lại chậm dãi chuyển biến lại đây. Hắn ngược đầu, đại tẩu nói rất đúng, ta về sau sẽ chú ý. Sở linh xanh vô vô bờ vai của hắn, có điểm đau lòng hắn. Cố minh thần thật sự thực hiểu chuyện, thành tích lại hảo, nếu hắn gia đình không có xuất hiện ngoài ý muốn. Nếu hắn từ nhỏ có thể đi theo cha mẹ bên người, khỏe mạnh vui sướng lớn lên, có lẽ hắn sẽ so hiện tại càng xuất sắc, càng tự tin. Hai người đi vào trường học, tới phía trước đã cùng hiệu trưởng hẹn trước thời gian, hiệu trưởng nghe nói là cố thái thái tự mình bái phỏng, trong lòng còn có kích động, nghị thầm hay là cố thái thái muốn tới cuốn thư viện, hoặc là phòng thí nghiệm, hoặc là ký túc xá. Hắn sờ sờ trong dâu, nghị thầm, khu dạy học kỳ thật còn khá tốt, chính là điều hòa có điểm hỏng rồi. Nếu không làm, cố thái thái cấp ký túc xá quên điều hòa. Cái này có thể có A. Hắn xoa xoa tay, chờ sở Linh xanh tiến vào văn phòng thời điểm. Hắn liền thập phần nhiệt tình tiến lên nên đón, cố thái thái, cử ngưỡng đại danh A. Gần nhất la ra cùng trần ra luân lên hot xệ ấp, mỗi một cái đều mang theo cố ra người tên gọi, trong đó cố thái thái làm đặc biệt xông ra A. Hiệu trưởng đối vị này thủ đoạn tàn nhẫn cố thái thái cửu ngưỡng đại danh, hôm nay thấy lại thấy nàng phi thường tuổi trẻ, lớn lên tựa như sinh viên. Vẫn là giáo hoa cấp bậc cái loại này. Năm mươi nhiều hiệu trưởng tươi cười một đốn, vị này tuổi trẻ nữ sĩ thế nhưng chính là nam thành cố thị đương gia thái thái. Nàng có nàng chú em đại sao. Sở linh xanh mang theo cố minh thần tiến vào, lưu hiệu trưởng, ngươi hảo, ta cũng kính đã lâu ngày đại danh, hôm nay vừa thấy, phi thường vinh hạnh A. Sở linh xanh này cầu vồng thí há mồm liền tới, hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi hai câu, lưu hiệu trưởng nhìn đến cố minh thần, ánh mắt sáng lên, còn đừng nói vị này học sinh hắn ấn tượng rất sâu. Rốt cuộc nhân gia cử đi học buồn thạc liền đọc. Còn ở A Đại Tâm lý học viện chiêu bài giáo thụ môn Hạ Dương học sinh, người lớn lên lại đẹp, trường học trên diễn đàn thường thường là có thể thấy hắn ảnh chụp, tưởng không quen biết đều khó a. Lưu hiệu trưởng há mồm liền tưởng khen hai câu, bất quá đột nhiên nhớ tới, về gần nhất Cố Minh thần bá lăng đồng học lời đồn, liền không mở miệng. Trong lòng cũng phản ứng lại đây, cái này Cố Thái Thái nên sẽ không vì chuyện này tới đi. Hắn tức khắc khó xử. Kia lưu giáo danh ngạch công bằng công chính công khai, liền tính là cố ra ra mặt, thật là không được vẫn là không được, hắn nhưng không làm chủ được. Lưu hiệu trưởng là cái không thích vòng vong người, hắn gọn gàng dứt khoát hỏi, cố thái thái hôm nay lại đây, là vì minh thần lưu giáo sự sao? Sở linh xanh mỉm cười, không phải. Lưu hiệu trưởng kinh ngạc, Nga, không phải sao. Sở linh xanh thiện giải nhân y nói, được chưa, là trường học định đoạn, trường học có trường học quy củ, chúng ta là giảng đạo lý người sẽ không khó xử trường học. Lưu hiệu trưởng có điểm cảm động, Cô Thái Thái nói đúng. Chuyện này xác thật là. Hắn tạm dừng một chút, lại cười nói, Bất Quá Minh Thần thật sự thực ưu tú, chúng ta cũng thật đáng tiếc, các ngươi yên tâm, về sau muốn vẫn là có cùng loại cơ hội, chúng ta nhất định sẽ ưu tiên suy xét Minh Thần. Sở Linh xanh như cũ vẫn duy trì mỉm cười, gật đầu, cảm ơn Lưu hiệu trưởng. Bất Quá, ta nghe nói lần này sự kiện nguyên nhân gây ra là bởi vì có người ra mặt, nói chính mình bị Cố Minh Thần bá lăng Lưu hiệu trưởng gật đầu, là như thế này không sai. Sở linh xanh vì thế hỏi, hiệu trưởng, ta có thể trông thấy vị kia đồng học sao? Lưu hiệu trưởng trần trờ nhìn cố thái thái, lo lắng nàng sẽ vì khó cái kia học sinh. Nhưng là sở linh xanh mỉm cười, vẻ mặt ôn hòa, một bộ phi thường dễ nói chuyện, phi thường giảng đạo lý bộ ráng. Lưu hiệu trưởng cảm thấy đối phương thoạt nhìn sắc thật không giống như là cái loại này không nói lý người. Hơn nữa, đối phương chỉ là đơn phương chỉ trích bị cố minh thần bã lăng cố minh thần bên này đều còn không có nói chuyện. Hiện tại cố minh thần mang theo ra trường tới, tiêu đối phương hẳn là cũng mang theo ra trường tới, hai nhà người ngồi xuống hảo hảo nói chuyện, chuyện này xác thật nên thích đáng xử lý. Nếu không tiếp tục lên men đi xuống, mặt khác không nói, trường học danh dự cũng sẽ bị liên lụy. Sở Linh Xanh lại nói, Lưu Hiệu trưởng người yên tâm, ta tuyệt đối không có ý khác, chỉ là đối phương nếu bị minh thần khi dễ, còn dùng bá lăng như vậy nghiêm trọng từ ngữ, ta cảm thấy hắn hẳn là đã chịu rất lớn thương tổn Cho nên mặc kệ là ở tinh thần thượng, vẫn là những mặt khác đều tưởng đối hắn tiến hành bồi thường. Lưu giáo sư gật đầu, Phi thưởng tán thành Sở Linh Xanh nói, hắn cảm thấy Sở Linh Xanh không hổ là đỉnh lưu hào môn thái thái, một chút đều không năng ngược, cùng mặt khác hào môn thái thái một chút đều không giống nhau. Sở Linh Xanh như vậy phân rõ phải trái, hắn đương nhiên cũng duy trì, vì thế, hắn cầm lấy điện thoại, đối Sở Linh Xanh nói, "Cố thái thái chờ một lát một chút, ta gọi điện thoại làm hắn lại đây." Cố Minh Thần vẫn luôn không nói gì, Thừa dịp lưu hiệu trưởng gọi điện thoại thời điểm, hắn nói khẽ với sở linh xanh nói, đại tẩu, ngươi thật sự phải cho hắn bồi thường sao. Sở linh xanh gật đầu, ý vị thâm trường nói, đúng vậy, mặc kệ là tinh thần thượng, vẫn là mặt khác phương diện, đều phải hảo hảo bồi thường mới được. Lưu hiệu trưởng nói chuyện điện thoại xong sau thần sắc cổ quái nhìn sở linh xanh, những mày, đối phương nói không cần các ngươi bồi thường, cũng không cần các ngươi xin lỗi, hắn nói hắn không nghĩ tiếp tục truy cứu chuyện này. Lưu hiệu trưởng cảm thấy đối phương xử lý phương pháp có điểm không tốt lắm, hiện tại trên mạng đều bắt đầu có người nói chuyện này, nếu không nhanh chóng thích đáng xử lý, kia nghị luận á đại người khẳng định sẽ có rất nhiều. Sở Linh Xanh nghe được Lưu hiệu trưởng nói như vậy, vừa mới còn ôn hòa sắc mặt nháy mắt kéo xuống tới, nàng cau mày, lạnh giọng nói, "Lưu hiệu trưởng, hiện tại chuyện này, cũng không phải là hắn không truy cứu, liền có thể không truy cứu." Lưu hiệu trưởng sững sốt, nhìn cố thái thái. Hắn nguyên bản cho rằng, người bị hại không truy cứu nói Cố gia hẳn là sẽ thật cao hứng mới đúng. Sở Linh xanh ngữ khí cường ngạnh nói, hắn không truy cứu, nhưng là chúng ta Cố ra càng muốn truy cứu. Chuyện này là hắn làm ra tới, chính hắn ở trên mạng bán bán thảm, kêu gọi mọi người đi vong bạo Cố Minh Thần, sau đó một bộ người bị hại hủy khuất tư thái, nói không cần bồi thường, không cần xin lỗi, hắn một người thừa nhận rồi sở hữu, làm toàn vong đều đau lòng hắn, trở thành trong tay hắn đối phó Cố Minh Thần lợi kiếm, như thế nào, hắn cho rằng khắp thiên hạ liền hắn một người có đầu óc. Lưu hiệu trưởng, hắn giống như bị sở linh xanh nội hàm, lại giống như không có. Chương 48 Sở linh xanh vừa mới nói bồi thường thời điểm, đầy mặt vẻ mặt ôn hòa, hiện tại đối phương không cần bồi thường, nàng ngược lại sắc mặt nghiêm túc, đầy mặt khó chịu. Nhưng là nàng lời nói cũng rất có đạo lý, lưu hiệu trưởng muốn băn khoăn trường học thanh danh, cố thái thái muốn băn khoăn cố gia thanh danh, bọn họ hai người tố cầu có thể nói là nhất trí. Lưu hiệu trưởng là tán đồng hai bên tích cực mặt đối mặt. Ngồi xuống xử lý chuyện này Hơn nữa, cố thị ở Nam Thành địa vị xác thật Cũng không hảo trêu trọng Lưu giáo sư đương nhiên phải cho cố ra 3 phần bạc diện Cho nên, hắn liền lại làm người đi Tìm vị kia bị bá lăng đồng học Nhưng mà hiệu trưởng tuy rằng đánh hai cái điện thoại Đối phương vẫn là không có tới Cuối cùng phụ đạo viên hồi phục nói Đối phương lâm thời có việc về nhà đi Di động cũng liên hệ không thượng Đến lúc này, lưu hiệu trưởng cũng thấy không thích hợp Ra hòa này Lưu hiệu trưởng trần trờ nói Hắn nếu là không thẹn với lương tâm nói, hắn trốn cái gì? Sở Linh Xanh mỉm cười hỏi lại, đúng vậy, hiệu trưởng ta còn trẻ không hiểu, ngài cảm thấy đây là vì cái gì đâu? Lưu hiệu trưởng Sở Linh Xanh lại hỏi, hiệu trưởng chuyện này hẳn là xử lý như thế nào? Ta hy vọng trường học có thể cho ta một cái vừa lòng hồi đáp, rốt cuộc chúng ta minh thần như vậy ưu tú. Hắn tương lai còn rất dài, chức nghiệp kiếp sống thậm chí đều còn không có bắt đầu. Ta không hy vọng ở hắn chính thức đi vào chức trường phía trước hắn lý lịch thượng sẽ có vết nhơ. Hơn nữa cùng loại loại này vụng về vô hãm sự kiện, nếu lần đầu tiên không xử lý tốt, về sau khó tránh khỏi sẽ có lần thứ hai, lần thứ ba, lần này biệu đặt giả nếu không có được đến hữu hiệu kinh sợ cùng xử phạt, nói vậy về sau trong trường học lại có người muốn tranh đoạt cái gì, cũng sẽ làm như vậy, đến lúc đó chẳng phải là ồn ồn không dứt. Sở Linh xanh lời nói rất có đạo lý, mà này vừa lúc cũng là lưu hiệu trưởng lo lắng vấn đề. Chuyện này ngay từ đầu chỉ là ở trường học trên diễn đàn Lên Men, trường học đã kịp thời làm quảng khống, nhưng vẫn là bị người có tâm phóng tới trên mạng, la ra gần nhất thường xuyên lên hot setup, hơn nữa Nam Thành cố thị nhiệt độ, cho nên chuyện này vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới đại lượng chú ý độ. Hiện tại xác thật yêu cầu một cái thích đáng xử lý kết quả, tới hiểu biết chuyện này. Lưu hiệu trưởng đương nhiên sẽ không hiện tại liền hồi đáp sở linh xanh cái gì, hắn quay đầu nhìn về phía cố Minh Thần, Minh Thần, cho nên đối phương nói chính là thật vậy chăng? Ngươi sắc thật uy hiếp đối phương. Cố Minh Thần bình tĩnh nói, không có, hiệu trưởng, ta cũng không có uy hiếp hắn, ta chỉ là cùng hắn tiến hành rồi giao dịch. Lưu hiệu trưởng như mày, giao dịch. Cái gì giao dịch? Cố Minh Thần, hắn thiếu ta một ít đồ vật, ta làm hắn trả lại, hắn đổi ý, lại không thể tìm ta phải đi về, vì thế quyết định trả thù ta. Lưu hiệu trưởng, thiếu ngươi thứ gì? Cố Minh Thần, hiệu trưởng, cái này là hắn riêng tư, ta yêu cầu hắn lại đây, mới có thể nói cho ngươi hoặc là ngươi cũng có thể trực tiếp đi hỏi hắn. Lưu hiệu trưởng, cho nên hiện tại vấn đề lại vòng đã trở lại, yêu cầu cùng đối phương đối chất nhau. Đối phương không ra mặt, chuyện này căn bản không có biện pháp xử lý. Lưu hiệu trưởng vì thế nói, các ngươi chờ một lát một chút, ta làm hắn phụ đạo viên cho hắn trong nhà gọi điện thoại. Sở Linh xanh sụ mặt nói, Lưu hiệu trưởng, nếu hôm nay hắn không xuất hiện nói, ta đã có thể muốn báo nguy. Phần 68 Nàng nói, quay đầu hỏi cố minh thần. Bịa đặt như thế nào hình phạt tới? Cố Minh Thần cũng sụ mặt, "Đại tẩu, tám đến 7 năm." Sở Linh xanh gật đầu, mỉm cười nhìn Lưu hiệu trưởng, "Hiệu trưởng, phiền toái ngươi làm người đem lời nói đưa tới, trường học lao sư tìm không thấy hắn, nói vậy cảnh sát thúc thúc khẳng định có thể tìm được hắn." Lưu hiệu trưởng, "Nay muốn thật là nháo đến cục cảnh sát, sự tình có thể to lắm." Phụ đạo viên chỉ có thể lập tức cấp đối phương cha mẹ gọi điện thoại. Đối phương kêu Tôn Huy, trước kia là đi theo Trần Mặc bên người. Lần trước Cố Minh Thần bạn cùng phòng mạnh mẽ mang Cố Minh Thần đi quán ba ghế lô, cấp Trần Mặc hết giận thời điểm, Tôn Huy vừa lúc có việc không có đi, cho nên hắn cũng coi như tránh thoát một kiếp. Nhưng là làm Trần Mặc tùy tùng, hắn trước kia ở trường học cũng không thiếu xa lánh Cố Minh Thần, Cố Minh Thần là nhận thức hắn, hắn sợ hãi bị Cố Minh Thần trả thù, rốt cuộc bọn họ Tôn ra Liền Hào Môn đều không tính là chẳng qua ở Nam Thành có điểm tiền trinh. gia tộc sản nghiệp là làm trang phục nhãn hiệu, hiện tại từng năm đi xuống sườn núi lộ. Tôn Huy cảm thấy Nếu cố thị phải đối phó tôn ra nói, đều không cần cố ra ra tay, cố minh thần chính mình là có thể đem tôn ra làm không có. Trân mặc bị tạm phá đầu, hoán hận bên người kia mấy cái giả bộ chứng người, cho nên mấy người kia bị trả thù thật thảm. Tôn huy thỏ tử hồ bi, cảm thấy trước cùng cố minh thần kỳ cái hảo, nói lời xin lỗi, chỉ cần cố minh thần không trách hắn, mà trân mặc cũng sẽ không đối phó hắn, hắn liền hoàn toàn giải thoát rồi. Ôm ý nghĩ như vậy, hắn mới có thể đi tìm cố minh thần, sau đó nghe xong cố minh thần nói đi trộn lẫn la giao thực bạn trai hẹn hò. Nhưng mà hiện tại, hắn đổi ý, còn ở trên mạng hố Cố Minh Thần một phen, hắn nơi nào còn dám tới thấy Cố Minh Thần. Hắn liền trường học cũng không dám đốc, sáng sớm ở ký túc xá nghe nói Cố ra người tới đi gặp hiệu trưởng, hắn lập tức có tật giật mình, cầm áo khoác liền chạy. Hắn cũng không dám về nhà, mà là chạy đến Hồng Kim tử quán, hắn đến đi tìm người kia, người kia nói tốt sẽ bảo hắn, hắn chẳng qua là ăn ngay nói thật, lại không có ác ý bố trí Cố Minh Thần. Cố Minh Thần muốn biện giải đều không thể. Cho nên Tôn Huy trong lòng một chút không giả, hắn chính là có điểm sợ hãi sẽ liên lụy trong nhà. Tôn Huy chạy đến Hồng Kim tiểu quán lầu 2, bị khách sạn giám đốc kịp thời ngăn lại. Tôn Huy khẩn trương nói, ta có việc gấp muốn gặp Khánh tiên sinh. Tiểu quán giám đốc đã thay đổi cá nhân, hiện tại 10 cái hơn 30 tuổi tuổi trẻ nam nhân, hắn mỉm cười nói, vị đồng học này, thỉnh chờ một lát, Khánh tiên sinh đang ở tiếp khách, ngươi có thể đến một bên chờ đợi một chút, chờ Khánh tiên sinh có rảnh ta lại kêu ngươi. Tôn Huy sốt ruột không được, nhưng là cũng không có cách nào, chỉ có thể ngồi ở ghế lô bên ngoài chờ. Khánh Tiên sinh là cố thị đại cổ đông, ở Trần Thị cùng La Thị đều có cổ phần, thậm chí liền Tôn ra như vậy không bị xem trọng trang phục nhãn hiệu, hắn cũng có nhập cổ. Tôn ra công ty lợi nhuận từng năm trượt xuống, gần mấy năm qua, Tôn ra quyết định khai sáng tân sản phẩm tuyến, đánh vỡ cũ truyền thống, đón ý nói hùa đương đại người trẻ tuổi yêu thích, thiết kế một cái hoàn toàn mới trang phục lý niệm, nhưng lại yêu cầu đầu nhập khổng lồ tài chính Khánh tiên sinh đầu nhập vào ít nhất 7 thành tài chính, tôn ra tương lai thành bại tại đây nhất cử, nếu khánh tiên sinh trẻ tư, như vậy bọn họ một chốc một lát đi nơi nào kéo đầu tư đâu. Tôn ra thực coi trọng khánh nhân, cho nên khánh nhân làm hắn hỗ trợ làm gì đó thời điểm, hắn đương nhiên sẽ không cự tuyệt, húng chi. Phòng chứng rất nhiều người đều sẽ cho rằng, bịa đặt gì đó, đều là trần ra làm, vì trả thù cố minh thần, nhưng là tôn huy biết không phải, hơn nữa, làm đương sự, kịp thời bị người hỏi, hắn cũng chỉ sẽ nói trần ra. Sẽ không để lộ ra về Khánh nhân sự tình. Chỉ cần hắn không tiết lộ, Khánh nhân liền sẽ một con duy trì tôn ra, đây là hắn hứa hẹn. Chẳng qua lần này, tôn huy đợi hai cái giờ, chờ đến trời đã tối rồi, cũng không có thể nhìn thấy Khánh tiên sinh. Mà sở Linh Xanh, đã sớm đang chờ đợi hơn nửa giờ sau, liền mang theo cố minh thần về nhà. Đối phương hiển nhiên không dám gặp mặt, đây là tại dự kiến bên trong sự, nàng đã ở lưu hiệu trưởng trước mặt đem thái độ bãi thực rõ ràng, cũng làm lưu hiệu trưởng đã biết là chuyện gì xảy ra. Kế tiếp chính là chân chính xử lý chuyện này lúc. Ở về nhà trên đường, sở linh xanh liền chuyển phát một cái về cố tam thiếu hư hư thực thực, thực, thực trưởng kỳ bá lăng đồng học thiệp, bình luận nói, nghe nói có người biệu đặt nói nhà của chúng ta ngoan ngoan tử trưởng kỳ bá lăng đồng học. Hy vọng có người có thể đủ cung cấp biệu đặt giả tin tức cùng sự kiện trải qua, chỉ cần là có giá trị, lập tức khen thưởng một văn nguyên. Vì thế, ở nàng tuyên bố này tin tức qua đi, ngắn ngủn không đến một giờ, kết xù treo giải thưởng. Một cái một vạn mục từ liền thượng hót xệ ớt. Chương 49 Nguyên bản cố minh thần bá lăng đồng học chuyện này, liền có rất nhiều không tán thành thanh âm. Cố minh thần là hệ thảo, người cũng nổi liễm điệu thấp, thành tựu ưu tú, tuy rằng hắn ở trường học rất ít bằng hữu nhưng là ngầm chú ý hắn đồng học rất nhiều. Mọi người đều biết rõ hắn là người, biết hắn không có khả năng là cái loại này người, chẳng qua mọi người đều sợ hãi đắc tội với người, cho nên chỉ dám ở trên mạng nói hai câu, nhưng là loại này thanh âm cũng thực mau bị bào phủ. Hiện tại Sở Linh Xanh một phát bố tin tức, trên mạng lập tức liền có người ở hậu đài cho nàng tin nhắn. Tin nhắn so dự tính còn muốn nhiều, Sở Linh Xanh chỉ tuyên bố vấy bộ không đến nửa ngày thời gian, hậu trường tin tức liền biểu hiện có 99. Sở Linh Xanh ngồi ở trên sofa, nhìn di động hậu trường tin tức, đối cố Minh Thần nói, ngươi xem, chỉ cần ngươi chịu làm ra nỗ lực, liền nhất định sẽ có người trợ giúp ngươi. Cố Minh Thần ở trong lòng yên lặng tưởng, kia cũng muốn có tiền mới được à. Tin tức thật sự là quá nhiều thật thật giả giả, thậm chí còn kèm theo rất nhiều thổ lộ tin tức, sở linh xanh nhúng mày, xem ra ngươi ở trường học nhân khí còn man cao a Cố Minh thần đỏ mặt, có chút ngượng ngùng. Sở linh xanh vừa nhìn vừa chụp hình, nói, ngươi nói ta đem này đó phóng tới trên mạng, trước hết suốt ruột sẽ là ai đâu. Cố Minh thần tự hỏi vài giây, Tôn Huy đi. xác thật, Tôn Huy hiện tại thấy không thượng khánh nhân mặt, lại gặp được cố thái thái đặt ở trên mạng treo giải thưởng, cả người đều mau vội muốn chết. Hắn đột nhiên liền có điểm hối hận nghe Khánh nhân vốn gì hắn đều đã cùng cố minh thần thanh toán xong về sau nước giếng không phạm nước sông, kết quả lại vẫn là bị kéo vào vũng nước đục này. Khánh nhân ở Hồng Kim tiểu quán cùng La Hữu Lan đã gặp mặt sau, liền nghe được giám đốc nói có cái tôn đồng học đang đợi hắn, hắn nhìn trên mạng tin tức sau, đã biết sự kiện trải qua, lạnh mặt nói, cái này họ sở nữ nhân thật đúng là khó đối phó. Hắn đều là dựa theo cố hiên chi hành sự thói quen đi làm kế hoạch, kết quả đều bị sở linh xanh quấy Dựa theo cố ra người hành sự thói quen, mặc kệ là cố phong lãng ở hồng kim tiểu quán đánh nhau, vẫn là cố minh thần bị đồng học khi dễ, thậm chí bao gồm cố mặc thịnh truy tinh tặng lễ vật chờ hành vi, giống nhau đều là sẽ không quản. Trước kia cố chân quốc ở thời điểm liền mặc kệ, càng đừng nói cố hiên chi. Kết quả, hắn hoàn hoàn tương khấu kế hoạch hảo hảo mà, lại đột nhiên toát ra tới cái cố thái thái, nàng không chỉ có thích quản này đó nhàn sự, nàng còn quản thực hảo. Nàng đem cố ra ba cái đệ đệ quản lý dễ bảo thậm chí liền cố hiên chi thế nhưng cũng tồn tại đã trở lại. Khánh nhân đối lần này sự kiện mất không chế phi thường phẫn nộ, nhưng là rồi lại không có chút nào biện pháp, vốn dĩ cố hiên chi hay không tồn tại với hắn mà nói, cũng không có uy hiếp. Bởi vì ở Cố Chân Quốc bị bệnh, mà cố hiên chi mất tích này 2 tháng thời gian, hắn liền có thể song xuôi rất nhiều sự. Nhưng mà, hắn trong kế hoạch sự kiện, lại một kiện đều không có hoàn thành, ngược lại ở hắn nhập cổ la gia cùng Trần gia đều sắp suy sụp. Thậm chí liền Khánh Luân Bách đều bại lộ. Nếu cố ra theo Khánh Nôn bách tuyến đi điều tra, kia trong công ty sự thực mau liền sẽ bại lộ. Khánh nhân đem điện thoại hung hăng nện ở trên bàn, trong lòng nghĩ, có lẽ nên cho chính mình chuẩn bị đường lui. Tôn Huy đang đợi 3 cái giờ sau, rốt cuộc gặp được Khánh nhân Hắn Nôn nóng bất hắn nói, Khánh tiên sinh. Cố ra ở trên mạng treo giải thưởng sự ngài xem sao. Ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Khánh nhân cho hắn đổ ly trà, mỉm cười nói, tiểu tôn à, chuyện này ngươi không nên gấp gáp, không cần khẩn trương. Ngươi vốn dĩ chính là bị hắn uy hiếp, ngươi đang lo lắng cái gì đâu. Đang ở suốt ruột tôn huy nghe được lời này, sừng sốt phản ứng lại đây, hắn ngày đó đi tìm cố minh thần giải hòa, cố minh thần yêu cầu hắn đi làm một chuyện, sự thành sau liền thành toán xong, cho nên hắn cũng không nghĩ nhiều. Hiện tại đơn độc đem chuyện này sách ra tới xem, xác thật có thể nói là đối phương hiếp bức. Chỉ cần hắn không đem trước ứng hậu quả nói ra, ai có thể nói hắn đâu. Khánh nhân lại nói, hơn nữa, ta còn có thể giúp ngươi tìm được la dao tiểu thư. Làm nàng ở trên mạng thế ngươi nói chuyện La dao là đường sự trí nhất Cũng là bị hoa nguồn đối tượng Kỳ thật liền tính Khánh Ân không chủ động tìm nàng Nàng cũng sẽ ra mặt mắng to cố minh thần Vì Tôn Huy nói chuyện Chẳng qua Khánh nhân thói quen thu mua nhân tâm Mà loại này kịch bản Tôn Huy cái này Người trẻ tuổi lại như thế nào sẽ động Hắn lập tức cảm kích tột đỉnh Khánh tiên sinh Kia thật là quá cảm ta ngươi Khánh Ân cười vô vô bở vai của hắn Yên tâm chuyện này ta sẽ xử lý Rốt cuộc ta đầu tư nhà các ngươi công ty, chúng ta chính là người một nhà, đương nhiên muốn giúp đỡ cho nhau. Chút nào không đề cập tới lúc trước chính là hắn làm Tôn Huy đứng ra, bịa đặt cố minh thần bá lăng đồng học sự. Tôn Huy cảm kích không thôi đi rồi, mà khánh nhân tắc căn bản không có liên lạc la ra, lấy hắn đối la ra người hiểu biết, tính toán hắn không nói, la ra ở trên mạng nhìn đến chuyện này, khẳng định sẽ phát ra tiếng, căn bản không cần hắn đi liên hệ. Nhưng mà, kế hoạch của hắn lại một lần thất bại. Bởi vì La dao cũng không có ở trên mạng phát ra tiếng. Không phải La dao đối cố thị hận ý không đủ, nàng làm người cũng không phải cái loại này nén giận tính cách, nhưng chính là Sở Linh Xanh đem sự tình làm quá tuyệt. La dao nhìn đến trên mạng mọi người nghị luận đều sợ hãi. Ở Tôn Huy cùng Khánh Ân thấy song mặt, về đến nhà không bao lâu, vào lúc ban đêm, Sở Linh Xanh liền từ hậu đài mấy trăm điều tin nhắn chung, sàng trọn thượng trăm điều hữu dụng tin tức, trực tiếp hậu trường chụp hình, đem gửi thư tín người tin tức đánh mổ xài sau liền trực tiếp đặt ở chính mình vây trên cổ, đồng thời tạt lưu hiệu trưởng, cùng với tin nhắn nhắc tới tương quan nhân vật. Này đó tương quan nhân vật chung, bao hàm Trần Mặc cùng hắn đã từng một chúng tiểu đệ đáng người, những người này chung, đương nhiên bao gồm Tôn Huy. Càng Ly Kỳ chính là, liền lạc giao cùng nàng bạn trai cũ đều có điều đề cập. Có người ở tin nhắn nói, Cố Thái Thái xem ta xem ta. Ta biết một cái không biết có tính không, chính là Tôn Huy hắn trước kia lấy trộm cùng tổ đồng học thực nghiệm thành quả. Chuyện này cùng tổ bốn cái đồng học đều biết. Bọn họ đều có thể thật danh tắc chứng. Có người nói, chân mặc từ nhập học bắt đầu liền kéo bè kéo cánh, ỷ vào thân gia hảo lạp hợp lại nhất bang tiểu đệ, Tôn Huy chính là một trong số đó. Tuy rằng trường học quản được nghiêm bọn họ không dám làm quá phận sự, nhưng ai đắc tội bọn họ, cùng ngày liền sẽ bị mang ly trường học. Đến nơi đi nơi nào, đại gia có thể kết hợp phía trước Trần Đại Thiếu bắt cóc cô Tam Thiếu chỉ vì hết dận sự kiện, cẩn thận ngắm lại. Còn có người mịt mờ nói, bọn họ vài người ỷ vào có tiền có thế. Chuyên môn khi dễ Tân Đồng học, có một lần Tôn Huy coi trọng một người nữ sinh, nữ sinh cự tuyệt hắn thông báo lúc sau, hắn liền uy hiếp nữ hài nói muốn cho nhà nàng sở ở Nam thành khai không đi xuống, cái này nữ sinh sau lại cùng Tôn Huy nói qua nửa năm, thẳng đến Tôn Huy coi trọng những người khác mới giải thoát. Ta lúc ấy nhìn đến Tôn Huy nói đều chấn kinh rồi, trước nay chưa thấy qua như vậy không biết xấu hổ người, chính hắn ở trường học trải qua những cái đó sự, hắn cho rằng không ai biết sao? Ở trường học tùy tiện làm người đầu cái phiếu Mười cái có là cái đều là chán ghét hắn đi. Ta hợp lý hoài nghi hắn cùng La dao thật sự có một chân, tuy rằng không quen biết La dao nhưng là La Sùng đại danh ai không biết ta. Có như vậy chơi khai ca ca, mội chân đạp mấy cái thuyền giống như cũng không ra kỳ Các vong Hữu tin nhắn còn có rất nhiều, đại bộ phận đều là đang mắng tôn huy không biết xấu hổ. Đương nhiên, sở linh xanh thả ra một ít nội dung, đều là chân thật, trong đó những cái đó nói có thể thật danh ra mặt làm chứng. Sở linh xanh cũng làm lầm linh phụ trách liên hệ Chuyện này nháo đến bây giờ, Tôn Huy chỉ là xin lỗi đã không thể xong việc. Không đem hắn sau lưng người bắt được tới, sở linh xanh là sẽ không thiện bãi cam hưu. Tôn Huy về đến nhà lúc sau, người trong nhà cũng thực mau đã biết chuyện này, bọn họ vốn đang tán thành khánh nhân nói, cảm thấy chỉ cần la giao ra tới nói chuyện, chứng minh Tôn Huy cùng nàng không phải người yêu quan hệ, kia không sai biệt lắm liền có thể phục chúng. Kết quả la giao cũng không có xuất hiện, la giao sao có thể xuất hiện. Nàng hiện tại nhìn đến sở linh xanh người bổ thượng tin nhắn chụp hình. Chính mình đều mau sợ đã chết hảo sao. Nàng bạn trai cũ cùng Trần mặc quan hệ cá nhân không tồi, trước kia Trần mặc tổ cục, nàng cũng đi qua vài lần, chẳng qua là Trần mặc tiểu đệ quá nhiều, nào đó trong nhà chẳng ra gì nàng liền không có chú ý, lúc này mới sẽ không nhận ra tới Tôn Huy. Phần 69 Hiện tại trên mạng người đều ở bạo Trần mặc cùng Tôn Huy Liêu, đốm lửa này thậm chí đốt tới đã nhập ngục la sùng trên người, ngay cả la sùng hắc liêu đều bị tuân ra tới không ít, la giao phi thường lo lắng. Sợ hại những cái đó không gì làm không được các vong hưu kế tiếp, liền tin nóng chuyện của nàng. Nàng cùng bạn trai cũ yêu đương thời điểm, cũng vẫn luôn ở tiếp cận Cố Hiên Chi, lấy lòng Cố Hiên Chi, thậm chí còn ý đồ đi thông đồng dương trình lãng cùng Giang Nhuận Mân. Những việc này nàng tuy rằng là ở các loại tụ hội hạ làm, nhưng khẳng định sẽ có người có tâm thấy, đến lúc đó đều không cần chứng cứ. Này đó đã từng bị nàng thông đồng quá nam nhân ra tới nói một câu, nàng liền chơi xong rồi. La dao cảm thấy chính mình thanh danh đã thật không tốt. Tuyệt đối không thể càng kém, cho nên nàng nơi nào còn dám ở trên mạng nói chuyện. Có chuyện tốt Vong Hưu ở nàng ấy bù Hạ tặn nàng, hỏi nàng cùng Tôn Huy quan hệ, nàng cũng không dám hồi phục, nói nhận thức nói khẳng định không được, nhưng muốn nói không có biết, khẳng định cũng không được. La Dao lúc này thật là hận chết Tôn Huy. Chuyện này ở buổi tối lên men càng lúc càng lớn, Vong Hưu nghị luận cơ hồ là nghiêng về một phía mắng Tôn Huy. Chân mắc cái này đại oan loại, lần trước bị Cố Minh Thần dùng bình rượu tạp phá đầu đều còn không có giữ hảo. Bị trần triệu hải câu ở nhà liền môn đều không thể ra, thẻ ngân hàng bị khóa, sinh hoạt phí bị đỉnh, ra cửa đừng nói tài xế, liền chiếc xe đạp đều không cho hắn. Cứ như vậy, người khác ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới. An phận thủ thường một đoạn thời gian, ngay nọ một đêm tỉnh lại, liền nhìn đến tên của mình lại lại lại thượng hot xe ấp. Dựa, thế nhưng vẫn là bởi vì Tôn Huy cái này hôn trướng đồ vật. Các vong hưu ở trên mạng mắng Tôn Huy, liên quan cũng mắng trần mặc, thậm chí mắng trần mặc mắng càng hung Bởi vì Tôn Huy là Trần mặc tiểu đệ, cho nên Tôn Huy làm những cái đó phá sự, có một kiện tính một kiện, tất cả đều bị người đẩy đến Trần Mạc trên đầu. Tiểu đệ làm chuyện xấu, tuyệt đối chính là lao đại xối rủ can bài, cho nên Trần mặc thật không phải cái đồ vật, như vậy học sinh nên bị A Đại khai trừ học tịch, đi vào giấm mấy năm máy may. Hảo hảo lao động cải tạo mới được. Trần mặc ngoa tàu, hắn thật sự xuyên quy. Trần Triệu Hải cũng nhìn đến trên mạng hot sẽ ấp. Hắn mấy ngày thật vất vả đem công ty các cổ đồng chấn an xuống dưới, giá cổ phiếu cũng rốt cuộc ổn định, kết quả chính mình nhi tử lại ra loại này phá sự, hắn quả thực sắp tức chết rồi. Chương 50. Trần Triệu Hải về đến nhà, không nói hai lời liền đạp Trần Mặc một chân. Trần Mặc còn cầm di động xem hot seat up, trên mặt còn mang theo khiếp sợ biểu tình, đã bị Trần Triệu Hải một chân từ trên giường đá đi xuống. Trần Mặc. Trần Triệu Hải chỉ vào ngươi, nhìn xem ngươi làm chuyện tốt. Ta lúc trước như thế nào cùng nói? Này đó hồ bằng cẩu hưu thiếu lui tới. Ngươi chính là muốn tiếp quản công ty, nhưng cái đó trái pháp luật sự thiếu làm điểm thiếu làm điểm. Ngươi liền không nghe. Lần trước bị mấy người kia bối thứ một đao, bị cố thị hốm 1.000 vạn, hiện tại ngươi trên đầu thương đều còn không có dưỡng hảo đâu. Liên lại bị cái này họ tôn bày một đạo, ngươi nói ngươi còn có hay không đầu bóc. Chân mặc. Chân mặc cũng thực vị khuất ta. Hắn cũng tức giận lớn tiếng nói, ta này một tháng cũng chưa ra cửa. Tôn Huy kêu tiểu tử khi nào làm những việc này ta cũng không biết. Nói nữa, hắn làm phá sự cùng ta có quan hệ gì? Ta lại không phải cha hắn. chân Triệu Hải cười lạnh, ngươi xác thật không phải cha hắn, nhưng là hiện tại toàn vong đều cho rằng ngươi là... Trân Mạc. Cảm ơn, hắn không nghĩ muốn như vậy rác rửa nhi tử. chân Mạc chốt dạ, nhưng vẫn là ngạnh cổ nói, chuyện này với ta mà nói, chính là thai bay vạ gió, ta hiện tại liền lên mạng làm sáng tỏ một chút. chân Triệu Hải nổi giận, ngươi làm sáng tỏ. Ngươi là ngại bị mắng không đủ tàn nhẫn có phải hay không? Trần Mạc bực bội nói, này không cho kia không cho, vậy ngươi nói hiện tại làm sao bây giờ? Trần Triệu Hải trầm mặc vài giây, đột nhiên nói, hiện tại các vong hữu hoài nghi ngươi còn hỏi đề không lớn, nhưng nếu là cố gia cũng nhận định chuyện này là ngươi làm chủ nói, kia mới không xong. Vong hữu nhiều lắm ở trên mạng mắng Trần mặc hai câu, quá không bao lâu liền sẽ quên chuyện này, nhưng là nếu là cố ra, vậy xong đời, Trần Gia cùng La Gia đều là hôn giới giải trí. Gần nhất La thị Kỳ Hạ Mộng Hưng giải trí liên tiếp tổn thất vài cái hạng mục cùng đầu tư sự, Trần Triệu Hải chính là biết đến giành mạch. Thậm chí Mộng Hưng giải trí đã có vài cái nghệ sĩ không muốn gia hạn hợp đồng, đang ở tìm kiếm tiếp theo ra công ty, Trần Triệu Hải còn nhân cơ hội làm người đi bàn bạc một chút, tưởng thêm mấy cái trở về. Nếu Cố thị giống nhằm vào La thị như vậy, nhằm vào bọn họ Trần thị, kia hắn còn làm cái giám a. Không được Trần Triệu Hải nói, chúng ta đến đi gặp Cố tổng. Trần mặc nhíu mày, ngươi thấy cái nào Cố tổng? Cố đồng ở bệnh viện nằm, Cố tổng ở trên xe lăn ngồi, hiện tại Cố thị tập đoàn chỉ có một Cố phó tổng, chính là Cố Phong Lãng. Trần Triệu Hải đang muốn nói chuyện, đột nhiên điện thoại liền vang lên, gọi điện thoại tới chính là hắn bí thư, bí thư ngự khí có điểm sốt ruột nói, "Trần Đồng, chúng ta Lạc Hà Hạng mục nhà đầu tư đột nhiên gọi điện thoại tới, nói hợp đồng sự yêu cầu tạm hoán một chút." Trần Triệu Hải, thật là sợ cái gì tới cái gì, hắn đều không có hỏi bí thư vì cái gì, trực tiếp cắt đứt điện thoại, Tung Trần Triệu Hải liền đi. Chạy nhanh lăn lại đây cùng ta đi Trần già xin lỗi chân mặc lần trước làm hắn xin lỗi liền tính chính là lần này hắn rõ ràng cái gì cũng chưa làm dựa vào cái gì lại muốn cho hắn đi Trần già xin lỗi A chân mặc cảm thấy chính mình thật là suối quậy chuyện này còn không ngừng tại đây Trần Triệu Hải phụ tử hai cái ở trên xe thời điểm liền thu được một phong điều kiện bưu kiện là cố thị tập đoàn tổng kinh làm phát ra tới Trần Triệu Hải mở ra vừa thấy thiếu chút nữa bệnh tim đều phạm vào bưu kiện nội dung không nhiều lắm Ngắn ngủn tam trang hồ sơ, nhưng bên trong lại đơn giản ghi lại Trần Thị Kỳ hạ mấy cái một vài tuyến minh tinh hắc liêu. Có chôn thuế, có xuất quỹ có sinh hoạt cá nhân hỗn loạn, thậm chí còn có chưa kết hôn đã có con. Đừng nói Trần Triệu Hải, ngay cả Trần Mặc đều chấn kinh rồi. Ta rửa. Hắn khiếp sợ nói, này mẹ nó thật hình a. Ta cũng không dám như vậy chơi, đây là thật vậy chăng? Hắn nói, nhìn về phía Trần Triệu Hải. Trần Triệu Hải đã tâm mệt đều không nghĩ nói chuyện. Nơi này sự tình, có chút hắn biết. Có chút hắn sắc thật không biết, này đó hắc liêu nếu đồng thời tin nóng đi ra ngoài, có thể nghĩ, Trần Thị cây dụng tiền nhóm không phải muốn vào đi máy may, chính là phải bị vạn người phỉ nổ, Vĩnh vô xoay người nơi cái loại này. Trần Thị một chút tổn thất nhiều như vậy minh tinh, khẳng định sẽ chưa gượng dậy nổi, nguyên khí đại thương, hơn nữa phía trước vốn dĩ liền vẫn luôn ở ngã giá cổ phiếu, như vậy đi xuống còn có mệnh ở. Trần Mắc cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Đồng thời, hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến cô gia năng lực, Không hổ là nam thành hào môn trung đỉnh lưu, quả nhiên là cái không thể dễ dàng trèo trọc tồn tại. Làm sao bây giờ a Trân Mắc hỏi, ba, cố thị tổng kinh làm phát ra tới bưu kiện, đó là cố hiên chi vẫn là cố nhị à? Trân Triệu Hải cười lạnh, có khác nhau sao? Dù sao đều là cố thị phải đối phó chúng ta. Trân Triệu Hải lại nhìn nhìn di động văn kiện, chầm ngưng, nếu bọn họ lựa chọn phát bưu kiện cảnh kỳ, vậy ý nghĩa còn có đàm phán không, gian, chúng ta đến chạy nhanh qua đi. Nhìn xem đối phương rốt cuộc là có ý tứ gì. Phía trước bí thư trong điện thoại nói cũng là, nhà đầu tư chỉ nói vun và ước sự muốn tạm hoán mấy ngày, cũng không có nói không thiêm, đó chính là còn có thương lượng đường sống. Xem ra cố ra cũng không tính toán giống đối phó la ra như vậy, đem Trần gia phủ định toàn bộ, mà là muốn cùng Trần gia đàm phán, có lẽ Trần Gia có bọn họ muốn đổ vật. Trần Triệu Hải mang theo nhi tử Trần mặc đi tới cô thị tập đoàn, đi vào trước đài muốn gặp cố Tổng. Trước đài khách khi nói, xin lỗi, Cô Tổng đã thật lâu không có tới công ty. Trần Triệu Hải Trần cho hỏi, kia có thể thấy Phó Tổng một mặt sao? Trước đài vì thế cấp Tổng Kinh làm gọi điện thoại. cố Phong Lãng nghe nói Trần Thị Phụ tử lại đây, quả thực muốn cười chết, đã từng Trần Mặc nhiều kiêu ngạo A, ở Hồng Kim tiểu quán còn dám đánh hắn. Kết quả hiện tại tới cửa tới cầu hắn. cố Phong Lãng ở trong văn phòng nói, ngắm lại Trần Mặc lúc trước nhiều vi phòng, còn khinh thường ta, chào phúng ta là tư sinh tử, hiện tại còn không phải muốn tới cầu ta. Làm hắn trợ lý Triệu bác thấp giọng nói, Phó Tổng, chuyện này có lẽ là đại thiếu cô ý an bài. Cô Hiên Chi phòng trừng đã biết cố Phong Lãng ở Hồng Kim tử quán, bị Trần mặc khi dễ tin tức, cho nên lần này hắn mới có thể ý bảo Triệu bác cấp Trần Triệu Hải phát ra kia phong điều kiện. Mục đích có lẽ, chính là muốn cho Trần Thị Phụ tử tới cầu cố Phong Lãng, làm hắn cố nhị hào hào xả giận. cố Phong Lãng nhìn Triệu bác, tuy rằng trong lòng thực không nghĩ thừa nhận, nhưng là cũng không thể không nói, từ đại ca kiểu tử nhất sinh sau khi trở về. Liên so trước kia có nhân tình vị nhiều, ít nhất cũng sẽ suy xét bọn đệ đệ cảm thụ. Bất quá, Cố Phong Lãng đã không phải lúc trước cái kia chỉ lo hành động theo cảm tình ăn chơi chắc táng thiếu ra. sự tình nặng nhẹ hắn vẫn là phân rõ. Trần thị phụ tử ở dưới lầu đợi hơn nửa giờ, mới nhận được bí thư hồi đáp, "Xin lỗi, Cố phó tổng hiện tại không có thời gian, bất quá hắn nói, nếu Trần tổng có việc gấp nói, có thể đi Cố Trạch nói." Bị Cố Phong Lãng như vậy rất mặt mũi, Trần Mặc thực khó chịu, này có nhị là như vậy tứ? Hắn có phải hay không cố ý lượng ta? Trần Triệu Hải hư lạnh, nhân ra lựa ngươi làm sao vậy? Hiện tại là ngươi ở cầu người khác, không phải người khác cầu ngươi. Ngươi tốt nhất thấy rõ chính mình vị trí. Chân mặc tức giận không được, nghĩ đến đã từng bị chính mình cười nhạo khinh thường Cố nhị, hiện tại lắc mình biến hóa thành Cố Thị tập đoàn phó lãnh đạo, mà hắn còn phải hèn mọn tới cửa cầu hắn thấy một mặt, liền cảm thấy thực nhẹn quất. Sớm biết rằng cái này tư sinh tử có hôm nay năng lực, hắn lúc trước liền bất hòa đối phương đem quan hệ làm như vậy cương. Trân thị phụ tử hai lại quay đầu đi cố Trạch Cố Hiên Chi cùng sở Linh Xanh, cùng với cố Minh Thần đều ở nhà. Cố Minh Thần thỉnh giả, không có đi đi học. Rốt cuộc hiện tại lúc này, hắn đi trường học cũng không có cách nào an tâm đi học. Những cái đó các bạn học tựa như vây xem gấu trúc giống nhau vây xem hắn, thậm chí còn có người lấy ra di động đối với hắn trụ. Một ít truyền thông người cùng phóng viên, phát sóng trực tiếp vong hồng cũng ngồi canh ở trường học các cửa ra vào, ngồi canh hắn hành tung. Cố Minh Thần điệu thấp nhiều năm. Rất nhiều người cũng không biết hắn là nam thành cố thị tam thiếu gia, hiện tại hảo, náo mãn thành đều biết, rất nhiều người biết sao đều chấn kinh rồi, sôi nổi tỏ vẻ không thể tin tưởng. Thật sự không nghĩ tới, hắn thế nhưng là đỉnh lưu hảo môn gia thiếu gia, thật sự thật sự một chút đều nhìn không ra tới. Rốt cuộc nhà ai hảo môn thiếu gia ăn mặc bình thường vải bạc giày, đào bảo 50 đồng tiền áo thun, mỗi ngày đi theo chúng ta ăn canteen. Này thiếu gia cũng quá thân dân, không hổ là chúng ta A đại tâm lý hệ ưu tú học trưởng. Kế họ tôn không nói, chúng ta cũng không biết như vậy ôn nhu thân hòa học trưởng thế nhưng là thân gia quá trăm triệu hào môn thiếu gia. Hắn căn bản một chút đều phô trương, chúng ta thỉnh hắn uống 10 khối một ly trà sữa cà phê, hắn chưa từng có ghét bỏ quá. Như vậy một cái bảo tàng Nam Hải, thế nhưng bị người vu hãm bá lăng đồng học. Như thế nào làm được? Như vậy tăng lương tâm sự họ tôn ngươi lương tâm sẽ không đau sao. Ngươi nên sẽ không thật sự cho rằng toàn giáo mấy vạn danh đồng học, không ai dám ra đây vì cố thiếu ra nói chuyện đi. Cố Minh Thần nhìn trên mạng giúp chính mình người nói chuyện, lại nhìn chính mình không ngừng dâng lên phấn số, trong lòng kỳ thật rất ấm. Hắn ở A Đại đọc mấy năm thư, bởi vì tính cách nguyên nhân, hắn cũng không có ở trung thực tốt bằng Hữu, rất nhiều các bạn học đều là sơ giao, mà kia mấy cái bạn cùng phòng lại đều là lấy Trần Mặc cầm đầu, liền càng không cần phải nói. Không nghĩ tới, ở chính hắn không biết dưới tình huống, cũng đã có nhiều người như vậy nhận thức hắn, chú ý hắn, hơn nữa ở sau lưng trộm thích hắn. Bởi vì lần này sự kiện quá hung, Cho nên rất nhiều người hiện tại mới biết được hắn cố thị thiếu ra thân phận, những người đó trước kia đều cho rằng cố học trưởng thành tích ưu tú, bề ngoài ưu việt, tính cách còn thực thanh lánh, khẳng định không hảo tiếp xúc, cho nên rất nhiều người cũng không dám chủ động lại tiếp cận hắn. Biết hiện tại mới phát hiện, nguyên lai like hắn tính cách mềm mại nội liễm, làm người cũng phi thường ôn nu, sôi nổi hối hận không có sớm một chút tiếp cận hắn. Cho nên, hiện tại cố minh thần chỉ cần vừa mở ra vây cổ, liền sẽ nhìn đến 99 tin nhắn, trong đó một nửa là an ủi. Một nửa là thông báo. Những cái đó thông báo ngữ khí phi thường trắng ra lộ liêu, có thậm chí trực tiếp phát quả chiếu, đem cố minh thần chỉnh mặt đỏ thai hồng, liền vây cổ đều không quá dám lên. Sở linh xanh biết này đó, nhưng là nàng không có quản. Rốt cuộc nàng cũng thực phiến não, bởi vì cũng có rất nhiều người ở tin nhắn cùng nàng thổ lộ, nói thẳng tàn tật nam nhân đã không được, bọn họ có thể thay thế cố tổng thỏa mát nàng. Sau đó phụ ra chính là nào đó không thể miêu tả bộ vị ảnh chụp Phần 70 Sở linh xanh nhất nhất thưởng thức xong, sau đó cảm thấy đều không lắm vừa lòng, liền toàn xóa. Không thú vị sở linh xanh lại xóa rớt mấy trường, pha rắc không thú vị. Cố hiên chi đẩy xe lăn đi tới, nghe được lời này, nhướng mày, cái gì không thú vị? Sở linh xanh ho khan một tiếng, đem điện thoại đóng cửa, nói, ta là nói, cấp minh thần tin nhắn những cái đó nữ sinh hảo không thú vị, hiện thực gì cũng không dám nói, cũng chỉ dám ở trong thế giới internet phát các loại ảnh chụp Đang xem tin nhắn Cố Minh thần bị nói sắc mặt đỏ bừng, luồn cuống tay chân tắt đi di động, kinh ngạc nhìn đại tẩu, "Đại tẩu, ngươi, ngươi làm sao mà biết được?" Sở Linh xanh ho khan, nói gần nói xa, "Tiếc cái gì?" Chung cửa vang lên, Lâm Linh đi khai một chút môn. Chương 511. Khi cách một tháng, Trần Triệu Hải lại lần nữa mang theo nhi tử Trần Mặc Thượng Cố Gia môn, lại như cũ là tới xin lỗi. Chẳng qua lần trước hắn cùng thê tử bởi vì chiếm lý, cho nên thế tới rào giạn, mà hiện tại Hắn cùng Trần Mặc Tư Thái lại phóng rất hấp. Phụ tử hai cái đi vào cố trách cửa, liếc mắt một cái liền nhìn đến sở linh xanh cùng cố minh thần ngồi ở lầu một đại sảnh trên sofa, mà cố huyên chi tắc ngồi ở trên xe lăn, đang ở bên kia bàn giải thượng xử lý văn kiện. Lâm Linh mang theo Trần Triệu Hải phụ tử lại đây, cố tổng, Trần Tiên Sinh lại đây. Sở linh xanh mỉm cười, Trần Tiên Sinh, đã lâu không thấy a Trần Triệu Hải. Hắn miễn cưỡng cười cười, đúng vậy, đã lâu không thấy. Trần thị phụ tử hôm nay đột nhiên tới cửa, Sở Linh xanh còn rất ngoài ý muốn, rốt cuộc nàng không biết Cố Hiên Tri đã hướng Trần gia tạo áp lực. Trần Triệu Hải mang theo Trần Mặc đi vào Cố Hiên Tri, thập phân khách khi nói, lần này tới cửa là tới thăm Cố tổng, lần trước yến hội bởi vì có việc, cho nên không có thể tới cửa thăm, thật là ngượng ngùng. Kỳ thật là Cố gia không có cấp thiệp mời, đương nhiên, cho hắn cũng sẽ không tới, Cố thị ở Trần gia người nơi này đã là kẻ thù hảo sao? Mỗi lần nghĩ đến Trần Mặc bị tạp phá đầu, con bị trở thành đại toán loại hốm 1 ngàn vạn, trấn gia phụ tử liền nôn muốn chết. Cố hiên Chi nhưng thật ra thực khách khí, hắn hướng Trần Triệu Hải vợ chồng gật gật đầu, sau đó nói, chúng ta liền ở chỗ này nói đi. Hắn nói, liền thao túng xe lăn đi tới sở linh xanh cùng Cố Minh thần nơi sofa trước mặt, ý bảo Trần Triệu Hải phụ tử ngồi. Trần Triệu Hải còn tưởng rằng sẽ ở thư phòng nghị sự, kết quả Cố hiên Chi cũng không có tránh đi thái thái ý tứ. Canh giữ ở cửa hai cái bảo tiêu, từ Trần Triệu Hải phụ tử vào cửa bắt đầu. Liền vẫn luôn cảnh giác nhìn bọn hắn chầm chầm xem, Trần mặc bị bọn họ nhìn chầm chầm ra đầu tê dại, thật giống như bọn họ lần này tới cửa không phải tới nói cần, mà là tới làm ám sát giống nhau. Hắn ở trong lòng ám chọc chọc tưởng không hổ là chết quá một lần người, này tính cảnh giác chính là cao. cố Hiên Chi cũng không có quanh co lòng vòng thói quen, hắn trực tiếp mở miệng hỏi, buổi sáng phát biểu kiện, Trần Tiên Sinh xem qua. Trần Triệu Hải trầm khuôn mặt, nén giận nói, xem qua, cố Tổng đây là có ý tứ gì? Như thế nào đột nhiên nhằm vào chúng ta, trên mạng sự kiện nhưng cùng chúng ta không có một chút quan hệ. Trần Mạc cũng chạy nhanh mở miệng, đúng vậy, sắc thật cùng ta không quan hệ. Hắn nói, còn đi coi chừng minh thần, cố minh thần, lần trước bị ngươi tạp phá đầu sau, ta liền vẫn luôn ở nhà tính dương đâu, tôn huy sự chính ngươi cũng rõ ràng đi. Kia thật là cùng ta một chút quan hệ đều không có. Sở Linh xanh nhìn đến Trần Mạc cứ như vậy cấp, trong lòng đều muốn cười. Từ lần trước hố đối phương một vạn lúc sau. Nàng hiện tại xem đối phương đều là một loại xem đại hoan loại biểu tình. Cố Hiên Chi cũng quay đầu coi trừng minh thần. Hắn lần này đối cố ra ra tay, không chỉ là bởi vì tôn huy sự kiện, cũng bao hàm một chút mượn đề tại ý tứ, rốt cuộc ở hắn mất tích kia đoạn thời gian, trần ra sắc thật liên hợp la hữu lan, ý đồ mưu đoạt cố thị sản nghiệp, còn đối cố phong lãng cùng cố minh thần xuống tay. Lúc này đây, hắn bức bách trần thị phụ tử tới cửa xin lỗi, chính là muốn cho cố nhị cùng cố tam đều hảo hảo xuất khẩu khí bất quá Cố nhị thế nhưng khinh phiêu phiêu liền bông tha trần thị phụ tử, cái này làm cho cố hiên chi có điểm ngoài ý muốn. Hắn quay đầu coi trừng minh thần, muốn nhìn một chút lao Tam sẽ là cái gì phản ứng. Nếu hắn cũng muốn hết giận nói, hiện tại chính là tốt nhất thời cơ. Nhưng mà, hiển nhiên cố minh thần cũng không có muốn hết giận ý tứ, hắn tuy rằng không thích trần mặc, nhưng là ở trường học thời điểm, trần mặc cũng không có đối hắn làm quá phận sự, mà quán ba ghế lô kia một lần, hắn kia một bình rượu tử cũng đã chết tiêu. Chỉ cần trần mặc về sau không hề nhằm vào hắn, hắn là sẽ không đem đối phương để vào mắt. Cho nên, cố minh thần trầm mặc hai giây sau, gật đầu, ta biết chuyện này là tôn huy tự chủ trương, không phải ngươi xối rủ. Trần mặc nháy mắt nhẹ nhàng thở ra, may mắn cố minh thần còn tính giảng đạo lý, bằng không hắn liền xong đời, hắn nghiêm túc đối cố minh thần nói lời cảm tạ, cảm ơn. Sở linh xanh nhìn hắn, chính là tôn huy sắc thật là ngươi tiểu đệ A, tiểu đệ phạm sai lầm, ngươi này đương đại ca chẳng lẽ không nên phụ trách sao Trần Mạc lập tức nói, cái gì tiểu đệ, thật đúng là không phải. Tôn Huy cùng ta không thân A. Sở Linh xanh vâu ngữ nhìn hắn, rõ ràng không tin, phải không? Muốn thật không thân, Tôn Huy đến nỗi ngầm tìm cố minh thần xin lỗi. Còn không phải bởi vì phía trước đi theo Trần mặc hốn, lão khi dễ cố minh thần. Trần Mạc có điểm trọt dạ nhìn thoáng qua cố hiên trì, thấp giọng nói, liền, chính bọn họ thò qua tới, ta cũng không có cách nào. Sở Linh xanh lánh, ha ha. Trần Triệu Hải trầm khuôn mặt Trừng mắt nhìn Trần Mặc liếc mắt một cái, lạnh giọng nói: "Ngươi mau câm miệng cho ta." Trần Mặc. Trần Triệu Hải đối Cố Yên Chi nói: "Cố tổng, chuyện này tuy rằng cùng chúng ta không có trực tiếp quan hệ, nhưng suy cho cùng, vẫn là cùng tiểu Mặc có điểm liên hệ, cho nên, chỉ cần là ta có thể làm đến, ta đều có thể hỗ trợ, đến nỗi kia phong bì kiện nội dung, ta hy vọng Cố tổng có thể tiêu hủy." Hắn tư thái đã phóng rất thấp, Cố Yên Chi hẳn là không đến mức đuổi tận giết tuyệt đi. Chờ hắn xử lý xong điểm này phá sự. Liên trở về đem sở hữu người đại diện đều triệu tập lên mở họp, là nên hảo hảo chỉnh đốn ước thúc một chút những cái đó nghệ sĩ, thật là vô pháp vô thiên. Cố Hiên Chi gật đầu, hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Khách nhân ở các ngươi công ty có cổ phân đi?" Trần Triệu Hải sững sốt, không biết Cố Hiên Chi như thế nào đột nhiên nói sang chuyện khác đến khách nhân trên người. Không phải nói khách nhân cùng Cố ra quan hệ thực hảo sao? Trần Triệu Hải gật đầu, đúng vậy, là chúng ta cổ đông chí nhất. Bất quá cổ phần không nhiều lắm cũng không thể uy hiếp đến Trần Thị Phụ tử vị trí, ở điểm này, Trần Triệu Hải vẫn là thực cẩn thận. Cố Hiên Chi lại hỏi, hắn gần nhất có cái gì dị thường sao? Trần Triệu Hải chấm tư, gì thường? Không có. Hắn lắc đầu, suy nghĩ một chút lại nói, bất quá, hắn gần nhất nhưng thật ra từ trong công ty dự chi một ngàn bạn, nói là muốn đầu tư một cái trang phục nhãn hiệu. Đại cổ đông hướng trong công ty vay tiền là bình thường thao tác, Trần Triệu Hải cũng không có nghĩ nhiều, làm cổ đông, mỗi năm chia hoa hồng đều không ít. Hẳn là cũng không thiếu này một vạn, húng chi Khánh Nhân vẫn là cố thị đại cổ đông. Nhưng là lời nói lại nói trở về, nếu Khánh Nhân là cố thị đại cổ đông, thì hắn còn sẽ thiếu tiền sao. Vì cái gì đầu tư trang phục nhãn hiệu thời điểm, muốn từ trần thị dự chi. Trân Mắc kinh ngạc nói, đầu tư một cái trang phục nhãn hiệu, sẽ không chính là tôn huy đi. Tôn ra chính là bán quần áo. Nhân ra một cái đi chung cao cấp lộ tuyến trang phục nhãn hiệu công ty, ở trong miệng hắn thế nhưng thành bán quần áo, bất quá. Lời này đảo cũng chưa nói sai. Cố Yên chi trầm tư một lát, đối Trần Triệu Hải nói, Trần Tiên Sinh, xin theo ta đến thư phòng tế nói. Hắn nói, liên ý bảo bảo tiêu lại đây, đẩy hắn tới rồi lầu một thư phòng, Trần Triệu Hải chạy nhanh cùng qua đi. Lưu lại ba người ngồi ở tại chỗ, sở linh xanh thẳng lăng lăng nhìn chầm chầm Trần mặc xem. Trần Mạc bị nàng xem cả người phát mau, đứng ngồi không yên, người lão nhìn chầm chầm ta làm gì. Sở linh xanh nhìn hắn, người tiểu đệ sấm hạ lớn như vậy cái cái soạn ngươi làm lao đại, liền không biết tỏ vẻ tỏ vẻ. Trần Mặc hiện tại vừa nghe Sở Linh Xanh nói tỏ vẻ tỏ vẻ, trong lòng liền thẳng phát mau, sợ nàng một khai chính là 1000 vạn, hắn hiện tại túi trống trơn, đừng nói 1000 vạn, 1000 khối đều lấy không ra. Trần Mặc cảnh giác nhìn Sở Linh Xanh, lại quay đầu lại nhìn nhìn đóng cửa cửa thư phòng, hắn nhỏ giọng hỏi, vậy ngươi muốn nhiều ít? Sở Linh Sanh nhướng mày, Cố Minh Thần. Cố Minh Thần một lời khó nói hết nhìn Trần Mặc, vì bọn họ Trần thị tương lai lo lắng. Sở Linh Xanh cũng hạ rộng, nói, kia đến xem ngươi có thể ra nhiều ít. Trân Mạc chấn kinh rồi, Sở Linh Xanh lời này rốt cuộc là có ý tứ gì? Nghe nàng này ngữ khí, chẳng lẽ là còn muốn một vạn? Trân Mạc có chút bực bội mở miệng, ta hiện tại nhiều nhất chỉ có thể ra 5.000 Ta sinh hoạt phí ngừng, thẻ tín dụng cũng không thể dùng, ta ba gần nhất một phân tiền đều không cho ta. Sở Linh Xanh bình tĩnh mở ra thu khoản mã, tới, 5.000 nghìn. Trân hắn nghẹn khuất nhìn Sở Linh Xanh liếc mắt một cái. Lại đi coi chừng minh thần, cố minh thần trên mặt biểu tình cũng có chút phức tạp, hắn nhận thấy được Trần mặc ánh mắt, lạnh lung ngoái đầu nhìn lại, như thế nào? tưởng đổi ý. Trần Mạc. Hắn một bên nghẹn khuất lấy ra di động, quét mã chuyển khoảng, một bên trong lòng ở nói thầm, cái này cố thái thái là nghèo điên rồi sao? Ngay cả 5.000 khối đều không bông tha. Chính là hắn cuối cùng ra sản. Không có này 5.000 khối, kế tiếp hắn ra cửa cũng chỉ có thể kỵ xe đặc công. Trần Mạc nội tâm ở lấy máu. Chơ mắt nhìn chính mình ngạch trống từ bốn vị số, biến thành hai vị số, Trần Mạc khóc không ra nước mắt. Càng đáng giận chính là, sở linh xanh thăm dò nhìn đến hắn di động mười mấy đồng tiền, thế nhưng còn nói, gì? Không phải còn có 15 đồng tiền sao? Trần Mạc khiếp sợ che lại di động, trừng mắt sở linh xanh, ngươi không phải đâu. Liên mươi đồng tiền đều không cho ta lưu. Xem nàng tuổi rất hiểu, như thế nào tâm liền lớn như vậy đâu. Sở linh xanh đại phát từ bi nói, tính. Vẫn là cho ngươi lưu cái mua bánh rán giỏ cháo quẹ tiền đi. Trân mặc này cô ra quả thực chính là thổ phỉ. Hắn về sau nếu là đưa tới cửa bị tệ, hắn cũng không tin Trần. Sở Linh Xanh vốn đang tưởng nói làm trần mặc cấp cố Minh Thần nói lời xin lỗi, trải qua như vậy một gián đoạn, cũng chính là tính. Nàng lại nói, ngươi ở trên mạng không biểu cấp thái sao. Trân Mạc thần sắc phức tạp hỏi, như thế nào tỏ thái độ. Sở Linh Xanh, liền nói chúng ta Minh Thần thực ngoan, thực hào ở chung, thành tích cũng thực hào. Căn bản không có khả năng làm ra bá lang loại sự tình này, hoàn toàn chính là Tôn Huy ở vu hãm gì đó. Tôn Huy lần này chính mình gặp rắc rối liền tính, kết quả bị các vong hưu mang tiết đấu, một phen hỏa trực tiếp đốt tới trần mặc trên người, trần mặc trong lòng cũng khó chịu thực. Nếu hiện tại có thể cùng cố thị đàm phán, kia hắn đương nhiên sẽ lựa chọn rất cố minh thần. Lập tức không nói hai lời, cầm lấy di động đăng nhập tài khoản, liền dựa theo sở linh xanh nói như vậy, đã phát một cái động thái. Phía trước Trần mặc bởi vì bắt cóc Cố Minh Thần hết giận sự, bị các vong hưu mắng thảm, hiện tại lại thế Cố Minh Thần nói chuyện, sôi nổi bị các vong hưu cười nhạo. Nhiệt bình đệ nhất chính là, Cố Hiên Chi đã trở lại, Trần Thiếu lập tức hoặc quỳ, cười chết. Một phút nội điểm tán số lập tức 99, Trần Mạc buồn bực tắt đi di động, vốn dị hắn ở trên mạng nhiệt độ đã gian xuống, hiện tại ít nhiều tôn huy, lại đem hắn cấp đưa lên đi. Trần Triệu Hải từ Cố Hiên Chi thư phòng ra tới lúc sau, thần sắc có điểm phức tạp cũng không biết bọn họ hai người nói thành cái gì hợp tác, Trần Triệu Hải ra tới sau, sắc mặt cũng không như thế nào hảo. Cố Yên Chi làm hắn không cần lại cấp khách nhân dự chi, cổ đông chia hoa hồng vốn dĩ liền không thể tùy tiện dự chi, khách nhân ỷ vào chính mình cùng Cố thị quan hệ quan hệ hảo, lại là Cố thị đại cổ đông, cho nên mỗi lần đều là một ngàn vạn lượng ngàn vạn mượn, Trần Triệu Hải chưa từng có cự tuyệt quá. Hiện tại Cố Yên Chi làm hắn cự tuyệt, kia về sau cùng khách nhân quan hệ thế tất sẽ náo cường, bất quá cùng Cố thị tập đoàn so sánh với Khánh Ân liền lại có vẻ bé nhỏ không đáng kể. chương 52. Khánh nhân nơi nơi giữ chi kim ngạch, dùng lý do là muốn đầu tư nam thành nào đó trang phục nhãn hiệu, nhưng kỳ thật trải qua cố hiên chi điều tra, hắn cũng chỉ là có cái này ý đồ, hiệp ước cũng không có thêm, tiền đương nhiên càng không có đánh khoản Cho nên Tôn Huy mới có thể ở Khánh nhân ám chỉ hạ, công khai bôi nhỏ cố minh thần, chính là bởi vì Tôn ra đang chờ Khánh nhân đầu tư, muốn lấy lòng hắn. Sở Linh Xanh biết này đó sau có điểm vô ngữ. Cái này khánh nhân cũng thật là, không cái này là gan liền không cần củng cố ra đối nghịch sao. Trong chốc lát đối phó cố nhị, trong chốc lát đối phó cố tam, hắn đối phó này mấy cái tiểu thiếu ra làm gì nha. Nàng hiện tại cũng đã biết, hồng kim tiểu quán chính là khánh nhân khai, bên trong thu phí như vậy quý, thật hẳn là cử báo một chút, hảo hảo đi vào cha một cha. Phần 71 Cố Yên chi lạnh giọng nói, bởi vì hắn đã đối phó quá ta, hơn nữa, hắn không nghĩ tới ta sẽ nhanh như vậy trở về. Cố Minh Thần cũng nói, khách nhân là cái thực cẩn thận người, hắn muốn làm một chuyện, hẳn là sẽ chủ tính thật lâu. Sở Linh xanh đi vào Cố gia sau, đã phát sinh sở hữu sự, phòng trưng đều là khách nhân trong kế hoạch một vòng. Khách nhân hẳn là muốn đoạt được Cố gia sáng nghiệp, từ lúc bắt đầu, hắn chủ động rời khỏi Cố thị tập đoàn thời điểm, nói không chừng cũng đã bắt đầu chủ tính. Cố lão ra từ nằm viện, sau đó Cố Hiên Chi ở du thuyền thượng gặp được tập kích, Lạc Hải công bố tin người chết. Ngay sau đó cố phong lãng liền ở hồng kim tiểu quán bị trần mặc tính kế, trực tiếp bởi vì đánh người bị đỉnh lên hot xe ấp, lao tam lão tứ cũng liên tiếp xảy ra chuyện, Khánh nhân biết là hữu Lan chấp nhiệm cho nên la già từ lúc bắt đầu chính là hắn trong kế hoạch lá cờ. La hữu Lan tưởng chính là diệt trừ cố hiên tri, cướp lấy cố thị thực tế quyền không chế, mà Khánh nhân hiển nhiên càng cẩn thận chu toàn, hắn muốn đối phó không chỉ là một cái cố hiên tri, còn có tư sinh tử cố phong lãng, con nuôi cố minh thần cùng cố mặc thị thậm chí là Sở Linh xanh, cũng ở kế hoạch của hắn bên trong, chẳng qua la giao cùng la hữu lan thật sự là không được việc, liền một cái ốm yếu nữ nhân đều không đối phó được, ốm Yếu cô Thái Thái không có hạng mất, không, có bệnh tình tăng thêm, nàng ngược lại còn hảo, tung tăng nhảy nhót đem kế hoạch của hắn toàn quấy rầy. Cố Yên chi loát rõ ràng tiền căn hậu quả, ánh mắt lánh trằm, phụ thân còn nói khánh thúc làm người trợng nghĩa ngay thẳng, ai biết hắn thế nhưng lại như vậy một cái tâm cơ thâm trầm người đâu. Sở Linh Sanh cũng xem thế là đủ rồi. Nàng tuy rằng đã sớm biết Khánh nhân không thích hợp, nhưng là thật không nghĩ tới, Khánh nhân sẽ từ như vậy đã sớm bắt đầu chủ tính, thậm chí hoàn hoàn tương khấu, đem cô ra mấy cái thiếu gia toàn tính kế đi vào. Này đó sự kiện từ mặt ngoài tới xem, từng vụ từng việc đều là cố thị các thiếu gia chính mình tùy hứng, táo bạo, không dành cách đối nhân xử thế mà tạo thành, hơn nữa thật muốn truy cứu, truy cứu đến cũng là trần gia cùng là ra, cùng với tôn huy này đó pháo hôi tiểu nhân vật, căn bản không có người sẽ nghĩ đến, những việc này sau lưng thế nhưng còn có đẩy tay. Cố Huyên Chi thần sắc nghiêm túc nói, gần nhất muốn cẩn thận một chút, Trần Thị cùng La Thị đồng thời cự tuyệt một tiền, như vậy Khánh nhân khả năng sẽ tìm đến chúng ta. Cố Minh thần nghi hoặc nói, hắn mỗi năm cổ phần chia hoa hồng như vậy nhiều tiền, thế nhưng đều không đủ dùng sao. Chính hắn ở Cố Thị chỉ có 3 cái điểm cổ phần, nhưng là mỗi năm chia hoa hồng đều có 8 vị đếm, hắn cảm thấy này đó tiền, 10 đời cũng xài không hết, Khánh nhân cổ phần giống như so với hắn còn nhiều. Lại còn có ở La Thị cùng Trần Thị đều có cổ phần, mặt khác lớn nhỏ đầu tư không rõ, hắn là vì cái sẽ thiếu tiền A. Sở Linh Xanh, có thể là dưỡng tiểu lão bà. Cố Minh Thần vô ngữ, kia rốt cuộc là cái gì tiểu lão bà như vậy phí tiền. Cố Mạc Thịnh truy tinh cũng chưa như vậy phí tiền A. Tóm lại cũng nói không rõ, Sở Linh Xanh cũng lười đến quản những việc này. Cố Minh Thần bá lăng đồng học sự kiện, trải qua một ngày một đêm lên men, hiện tại trên mạng hướng gió đã thiên hướng Cố Minh Thần. Rốt cuộc vì hắn người nói chuyện rất nhiều, hơn nữa hắn phía trước bị Trần Mạc bắt cóc quá một lần, tất cả mọi người không tin hắn là sẽ bá lăng đồng học người. Hơn nữa Trần mặc lại ra tới tỏ thái độ, lực đĩnh cô Minh Thần, làm xong này đó còn chưa đủ, Trần mặc còn ở trên mạng đem Tôn Huy mắng một đốn. Trên mạng dư luận càng lúc càng lớn, thực mau liền có người bái ra Tôn Huy trong nhà là làm trang phục nhãn hiệu, thẻ bài mức độ nổi tiếng còn rất cao, rất nhiều các vong hưu thậm chí bắt đầu chống lại nhà hắn nhãn hiệu. Như vậy nháo đi xuống. Tôn ra đừng nói làm sáng tạo sản phẩm tuyến, phòng trừng chống đỡ không được bao lâu giá cổ phiếu phải đại nhạy cầu. Hiện tại vừa lúc là thu đông tân khoản đưa ra thị trường thời khắc mấu chốt, trên mạng nhiều như vậy các vong hưu chống lại, nhà bọn họ quần áo còn bán hay không. Hiện tại bán không ra đi, chờ tới rồi mùa đông phải chiết khấu xử lý, kêu may tổn hại bao nhiêu tiền. Nay còn đều là tốt, vạn nhất chết khấu cũng không ai muốn đâu. Tôn huy Đỉnh không được áp lực, lại không thể đem nổi đẩy cho chân mặc, cũng không thể lộ ra nói là khánh nhân sai x Cuối cùng chỉ có thể ở trên mạng xin lỗi, đem nồi ôm ở trên người mình, nói chính mình là đấu kỵ Cố Minh Thần thành tích hảo, trải qua đạo sư để cử bắt được Lưu giáo danh ngạch, cho nên mới biểu đạt, đem Cố Minh Thần thực tập danh ngạch giả hoàng. Nhưng kỳ thật, mặc kệ cuối cùng rốt cuộc là ai Lưu giáo, dù sao đều luôn không thượng tôn Huy, hắn nói như vậy, chỉ là tùy tiện tìm cái có thể thuyết phục mọi người lấy cớ thôi. Tôn Huy xin lỗi sau, Cố Minh Thần trong khoảng thời gian ngắn không có đi trường học, mà là lưu tại trong nhà đốc liền sợ ra ngoài sẽ gặp được phong viên. Sở Linh Xanh hai ngày này nhàn rỗi không có việc gì, liền mang theo cố Minh Thần đi công ty, cấp cố phong lãng đưa cơm, rốt cuộc nàng chuẩn bị quá mấy ngày bay đến phương Nam đi mua phòng ở, thuận tiện ở bên kia chơi mấy ngày, đến nỗi có trở về hay không tới, còn không nhất định, rất có khả năng không trở lại. Sở Linh Xanh quyết định nhiều cùng mấy cái đệ đệ ở chung ở chung, cho bọn hắn đánh đánh dự phòng châm. Ở trên xe thời điểm, nàng thuận miệng hỏi cố Minh Thần, Ngươi còn muốn cái này lưu giáo danh ngạch sao? Lưu giáo danh ngạch, xem các vong lưu phản ứng, phản phất rất quan trọng, rất nhiều người đều ở tranh đoạn. Hiện tại cố minh thần rửa sạch quan tình, dựa theo cố thị ở Nam Thành địa vị, chẳng lẽ không thể làm trường học đem danh ngạch còn trở về sao? Sở Linh Xanh nói, nếu ngươi muốn, ta có thể cùng lưu hiệu trưởng nói nói chuyện, có lẽ còn có sửa đổi cơ hội. Cố minh thần trầm mặc 2 giây, ngược lại hỏi sở Linh Xanh, đại tổ hy vọng ta lưu giáo sao? sở Linh xanh vô ngữ Đây là chuyện của ngươi, ngươi hỏi ta làm gì? Nàng là đã nhìn ra, cố minh thần thực dễ dàng ý lại một người, nàng thậm chí hoài nghi hắn có luyến mẫu tình tiết, này, về sau nên sẽ không tìm cái đại tỷ tỷ đương tức phụ đi. Suy bụng ta ra bụng người, sở linh xanh suy đoán hẳn là sẽ có rất nhiều phú bà đại tỷ tỷ thích bảo dưỡng cho con, cố minh thần tiểu tử này, nhưng đừng đi lên oai lộ A Sở linh xanh thở dài, nay còn không có rời đi cố ra đâu, nàng cũng đã nhọc lòng thượng không được Cũng không thể như vậy đi xuống, đệ đệ quá nhiều, thật muốn nhọc lòng lên, chẳng phải là không cái xong. Cố Minh thần nhìn sở linh xanh có chút không kiên nhẫn biểu tình, lập tức nói, Đại Tẩu ta không nghĩ lưu giáo, ta đã cấp ái mộ cơ cấu đầu lý lịch sơ lược, ta có tin tưởng có thể được đến thực tập cơ hội. Đó là cái thế giới nổi danh tâm lý cơ cấu, bao nhiêu người mộng tưởng chính là tiến vào nơi đó trở thành tâm lý trị liệu sư, bất quá, này đó hắn không có cùng sở linh xanh nói, hắn hy vọng đường chính mình bắt được tư cách sau. Lại nói cho Sở Linh Xanh tin tức này. Đến lúc đó, nàng nhất định sẽ khích lệ chính mình. Chương 53 Sở Linh Xanh mang theo Cố Minh Thần đi vào Cố Thị Tập đoàn. Này tuy rằng không phải nàng lần đầu tiên tới, nhưng lần trước bận quá, cũng không có hảo hảo xem xem chuyện xưa tập đoàn bên trong. Hơn nữa Cố Minh Thần cũng là lần đầu tiên tới, cho nên hai người lần này, nhưng thật ra hảo hảo đem Cố Thị Tập đoàn tham quan một lần. Cố Thị Tập đoàn rất lớn, một tòa nhà lớn 25 tầng. Sở Linh Xanh nhàn dối cũng là nhàn dối liền mang theo Cố Minh Thần nơi nơi đi bộ, Cố ra bảo tiêu đi theo, rất nhiều người trộm chụp được ảnh chụp, hơn nữa phát tới rồi công ty trong đàn, mau xem. Lão bản nương thị sát công tác tới. Sở Linh xanh biên dạo biên đối Cố Minh Thần nói, cái kia lưu giáo gì đó, kỳ thật xác thật không quan trọng, ngươi nhìn xem, như vậy khổng lồ Cố thị, có rất nhiều người có khả năng công tác, ngươi nếu là không muốn, thật sự không cần phải bỏ gần tìm xa, liền đại ở Cố thị liền khá tốt. Hiện tại xã hội quá hiểm ác, giống Cố Minh Thần như vậy tiểu bạch hoa Đi ra ngoài khẳng định sẽ bị người lừa. Còn không bằng lưu tại cố thị đâu, sở linh xanh lần đầu tiên cảm nhận được làm cha mẹ dụng tâm lương khổ. Cố Minh thần biết sở linh xanh là ở lo lắng hắn, nhưng tựa như sở linh xanh quan tâm hắn bị lừa giống nhau, hắn cũng tưởng thông qua chính mình nỗ lực, làm ra một phen thành tựu tới, làm cho sở linh xanh cảm thấy kiêu ngạo a Hắn cười nói, đại tổ nói đúng, ta sẽ suy xét, bất quá ta lý lịch sơ lược đã đầu đi ra ngoài, nếu có kết quả nói, hẳn là liền tại đây hai ngày cho nên không nóng nảy. Sở linh xanh gật đầu, nàng nhưng thật ra cũng không nóng nảy, chủ yếu là nàng đã đính hảo tuần sau vé máy bay, cho nên trước khi đi, liền trước quan tâm quan tâm bọn đệ đệ thôi. Hai người tùy tiện xoay chuyển lúc sau, liền nhìn đến đi theo cố phong lãng bên người trợ lý Triệu Bác đi tìm tới. Thái thái Triệu Bác nói, phó tổng thỉnh các ngươi đi lên. Kỳ thật cố phong lãng nguyên lời nói chính là, này đều mau một chút, thái thái này cơm còn đưa không tiễn. Từ hơn 11 giờ liền nghe nói cố Thái Thái muốn đích thân cho hắn đưa cơm lại đây, kết quả hắn chờ á chờ, này đều lập tức buổi chiều một chút, này cơm hắn còn có thể hay không ăn thượng. Sở linh xanh vì thế mang theo cố Minh Thần đi tìm cố Phong Lãng. Trên đường, nàng thuận miệng hỏi một câu, gần nhất cố nhị thế nào? Ở công ty còn thuận lợi sao? Trong công ty như vậy nhiều lao bánh quải, trước kia cố Hiên Chi sau lưng có cố Trấn Quốc chống lưng, bằng mặt không bằng lỏng sự đều khi có phát sinh. Hiện tại cố phong lãng sau lưng ai đều không có, mà cố hiên chi lại vẫn luôn không có trở về công ty, gian nan trình độ có thể nghĩ. Triệu bác trần chờ một chút, nhất thời thế nhưng không biết nên như thế nào trả lời. Hắn do dự vài giây mới nói, phó tổng công tác thượng cũng không quá thuận lợi. Sở linh xanh nhúng mày, tuy rằng là tại dự kiến bên trong, nhưng là triệu bác như vậy vừa nói, nàng vẫn là có điểm lo lắng, bất quá công ty sự nàng là không giúp được cố phong lãng. Hơn nữa, nàng cũng không tính toán nhúng tay công ty sự. Nói vậy cố hiên chi sớm đã có sở ứng đối. Vài người đi vào cố phong lãng nơi văn phòng bên ngoài, liền nghe được bên trong chuyển đến cố phong lãng chất vấn thanh âm, phía trước cùng trần gia hợp tác hạng mục hiệp ước, ngươi như thế nào không lấy tới cấp ta ký tên liền tự mình chuyển khoản Một người tuổi trẻ nam nhân trả lời nói, Phó Tổng, lúc ấy ngươi mới vừa tiền nhiệm, công ty sự tình ngươi đều không có tiếp nhận, cái này hạng mục ở ngươi tới phía trước cũng đã từ ta ở theo vào, công ty không có chủ sự người, ta làm tài vụ tổng giám. Đương nhiên, có thể ký pháp. Cố Phong lãng sắc mặt lênh trổng, ngươi biết cái này hạng mục chúng ta cũng không có lợi nhuận đi. Nam nhân kia kinh ngạc nói, phải không? Nhưng là phó tổng, hạng mục hay không lợi nhuận ta không có cách nào bảo đảm, bởi vì cái này hạng mục không phải ta nói, ngươi không bằng đi hỏi một chút chiêu thương bộ. Cố Phong lãng hiển nhiên bị khí tới rồi, đối phương dầu muối không ăn, nghe tới giống như hắn sắc thật không có sai, nhưng là Cố Phong lãng biết không phải, chẳng qua đối phương ở tại vụ bộ nhiều năm quan thuộc công ty bên trong lưu trình hệ thống, hắn ngạnh muốn bẻ xả, ngược lại sẽ có vẻ cố phong lãng tính toán chi ly. Sở Linh Xanh cùng Cố Minh Thần ở văn phòng phần ngoài phòng nghỉ nghe xong trong chốc lát, Sở Linh Xanh thấp giọng hỏi Triệu bác, loại chuyện này thường xuyên phát sinh sao? Triệu bác gật đầu. Sở Linh Xanh lại hỏi, các bộ môn đều như vậy? Nếu như vậy đối cố phong lãng mặt ngoài khách khí, sau lưng lại không đem hắn đường một chuyện. Triệu bác đối trong văn phòng sự tình đã thấy nhiều không trách, những việc này Cố Hiên Chi cũng biết bất quá Cố Hiên Chi cũng không có muốn ra mặt xử lý ý tứ, mà Cố Phong Lãng cũng không có chủ động mở miệng, cho nên công ty trước mắt chính là như vậy, về cơ bản nhìn như bình thường vận chuyển, kỳ thật bên trong vấn đề không ngừng. Triệu bác lớp đầu, thái thái, chủ yếu là Lâm tổng giám tương đối cường thế một chút, mặt khác bộ môn nhưng thật ra còn hảo. Lâm tổng giám dù sao cũng là tài vụ tổng giám, cái này bộ môn vốn dĩ tiện tay nắm quyền cao, huống chi vẫn là ở công ty công tác 10 năm Lâm tổng đâu. Đừng nhìn Lâm luôn là cái lao bánh quẩy. Kỳ thật hắn cùng cố yên tri tuổi tác không sai biết lắm, cho nên hiện tại hắn đối tiểu rất nhiều cố phong lãng không hài lòng cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Kỳ thật rất nhiều công ty ở chủ sự người giao tiếp thời điểm, phía dưới các bộ người sẽ nhân cơ hội nhanh chóng đẩy mạnh trong tay hàng mục, gần nhất là này đó đã nói thỏa hạng mục, đều là đương nhiệm lãnh đạo tán thành, ở hắn quyền lợi còn ở thời điểm, chạy nhanh ký phát mới có thể thuận lợi đẩy mạnh, thứ hai còn lại là một đời vua một đời thần, tân nhiệm lãnh đạo chưa chắc sẽ tán thành này đó h Nói không chừng vừa lên nhậm, liền đem trong tay bọn họ hạng mục cấp chém rớt. Cho nên hiện tại, vị này tài vụ tổng giám sẽ nói như vậy, còn rất hợp tình hợp lý. Nhưng là vấn đề là, cố phong lãng tiền nhiệm phía trước, cố thị tập đoàn đại lý chủ sự người là La Hữu Lan A. La Hữu Lan muốn đẩy mạnh hạng mục, kia có thể đẩy mạnh sao? tưởng cũng biết không phải cái gì hưu hích hạng mục, tập đoàn bên trong rất nhiều người biết La Hữu Lan cùng cố ra nháo phiên sự, nàng định ra hạng mục cũng không dám đẩy mạnh, trực tiếp lại Chờ cố phong lãng tiền nhiệm lúc sau mới cùng hắn hội báo, chờ hắn phê chỉ thị. Giống vị này tài vụ tổng giám như vậy, khẩn vội vàng tự mình ký phát thật đúng là hiếm thấy. Cố minh thần nói khẽ với sở linh xanh nói, nhị ca như vậy không kiên nhẫn người, thế nhưng có thể nhận lâu như vậy. Quả nhiên trước trường nhất có thể ma yên ổn cá nhân góc cạnh, ngay cả cố phong lãng người như vậy tiến vào cũng học xong nhẫn lại. Sở linh xanh nhúng mày, nàng cảm thấy sự tình kế tiếp cũng không có mặt ngoài đơn giản như vậy. Nàng như suy tư gì nói. Cố nhị cũng không phải là cái loại này có thể học được nhẫn mại người. Cố ra buôn cái thiếu gia chung, ai đều có thể học được nhẫn mại, nhưng cố nhị khẳng định sẽ không. Phần 72 Sở Linh xanh đôi tay ô ngực, nói sang chuyện khác nói, thúc dục chúng ta đi lên chính là cố nhị, kết quả hiện tại đồ ăn ta đưa lên tới, không rảnh ăn người vẫn là hán, đồ ăn đều phải lạnh. Vừa mới dứt lời, liền nghe thấy mở cửa thanh âm, cố phong lãng sụ mặt kéo ra phòng học môn, từ bên ngoài vào được. Thật là đen đủi. Cố Phong Lãng núi lỏng cả vạn, sắc mặt vững vàng đầy mặt táo bạo, cái này họ Lâm có phải hay không đầu góc có bệnh. Giống loại người này, không đem hắn khai trừ, lưu trước ăn Tết sao? Mọi người, Dương Trình Lãng đi theo Cố Phong Lãng phía sau, chậm gì gì cũng đi đến. Bởi vì Cố Hiên Chi quan hệ, Dương Trình Lãng gần nhất nhưng thật ra tới thiếu, phía trước hắn là thường xuyên sẽ qua tới, thế Cố Phong Lãng chân chừ bãi, Cố Hiên Chi trở về lúc sau, hắn liền dùng không quá thượng. Bất quá hôm nay Hắn ở cố thị tập đoàn trong đám công nhân thấy được sở linh xanh tuần tra tập đoàn, còn cấp cố phong lãng đưa cơm tin tức, vì thế không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, lại tung tăng chạy tới. Cố phong lãng xem họ Dương cũng không vừa mắt, cho rằng hắn vừa mới cùng tài vụ tổng giám nói chuyện thời điểm, họ Dương liền vẫn luôn ngốc tại bên người xem diễn, căn bản không có thế hắn nói chuyện. Cố phong lãng hướng hắn mắt trợn trắng, người hôm nay như thế nào lại đây? Cố Yên chi trở về lúc sau, hắn không phải đều không thế nào lại đây sao? Dương trình lãng không quá tự nhiên nhìn sở linh xanh vài mắt, ở một bên trên sofa ngồi xuống, nói, chính là bởi vì đã lâu bất quá tới, cho nên hôm nay mới muốn lại đây nhìn xem người a cố phong lãng lại mắt trợ trắng. Sở linh xanh còn nhớ rõ mới vừa nhận thức Dương trình lãng lúc ấy, hắn cho rằng cố già chỉ cấp cô phong lãng đưa cơm, mà không cho hắn đưa canh cánh trong lòng hảo một thời gian đâu. Nàng hiện tại nhìn trên bàn mấy cái hộp giữ ấm, nàng hôm nay chủ yếu là muốn mang cố Minh thần ra tới giải sầu. Thuận tiện nhìn xem cô phong lãng, rốt cuộc chính mình quá hai ngày liền phải ra xa nhà sao, cho nên chuẩn bị ba người cùng nhau ăn bữa cơm. Hộp cơm trang chính là bọn họ ba người lượng, vì thế còn đem cố hiên chi một người dừng ở trong nhà đâu. Hiện tại nhìn Dương Trình Lãng, sở linh xanh có điểm khó xử, nàng cười nói, Dương Thiếu tới vừa vặn à, lần này chúng ta đưa cơm rất nhiều, ngươi vừa vặn có thể cùng nhau ăn. Dương Trình Lãng sử sốt ngáy mắt có điểm thụ sùng nước kinh. Lời này từ sở linh xanh trong miệng nói ra thật đúng là quá khó được, hắn nhìn sở linh xanh, thật sự. Sở linh xanh gật đầu, đương nhiên. Nàng đứng lên, đối cố phong lãng nói, công tác trước đó không cần tưởng, trước hảo hảo ăn cơm. cố phong lãng kinh ngạc nói, ngươi phải đi. Hắn lập tức có chút không cao hứng, ngươi không phải nói hôm nay cùng ta cùng nhau ăn sao. Tới phía trước nói tốt hôm nay giữa trưa muốn cùng nhau ăn cơm, hiện tại như thế nào lại phải đi. cố phong lãng quay đầu nhìn chầm chầm dương trình lãng. Dương Trình Lãng? Không phải, chừng hắn làm gì A Hắn còn cái gì cũng chưa nói đi. Sở Linh Xanh mỉm cười, ta mang Minh Thần ra tới giải sầu, vừa lúc dẫn hắn đi phụ cận trung tâm thương nghiệp đi một chút, nơi đó mị thực rất nhiều, ta đã sớm muốn đi xem. Cố Minh Thần nghe được lời này, cũng cao hứng đứng lên, nói, đại tẩu, phụ cận có ba cái trung tâm thương nghiệp, ta đều đi qua, ta có thể cho người dẫn đường. Sở Linh Xanh vốn là tùy tiện nói cái lấy cớ, kết quả vừa nghe Cố Minh Thần nói như vậy. Thật đúng là nổi lên hứng thú, lập tức gật đầu, kia thật sự là quá tốt, đi. Cố phong lãng. Không phải, hắn này vừa mới bị cấp dưới một đốn thứ, cả người đều khó chịu thực, kết quả này hai người thế nhưng liền câu an ủi nói đều không có, thậm chí liền cơm đều không bồi hắn ăn, thế nhưng tay trong tay chuẩn bị ném xuống hắn đi dạo trung tâm thương nghiệp. Hắn nhìn thoáng qua thời gian, lập tức đứng lên, nói, kêu hành, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Mọi người. Sở Linh xanh trần chờ hai giây. Nhìn nhìn hộp đồ ăn, lại nhìn nhìn Dương Trình Lãng, kia Dương Thiếu. Dương Trình Lãng sụ mặt đứng lên, kính dâm vùng, chầm rộng mở miệng, ta cũng cùng các ngươi cùng đi. Hắn vừa dứt lời, lập tức thu được đến từ cố phong lãng cùng cố minh thần hai người cảnh giác nhìn chăm chú. Cố phong lãng khó chịu, nhưng cố minh thần càng khó chịu, vốn dĩ đây là hắn cùng đại tẩu hai người hưu nhàn thời gian. Cho rằng hắn mấy ngày nay bị tôn huy vu hãm, cho nên đại tẩu mới không ra thời gian, cố ý dẫn hắn ra tới giải sầu. Đột nhiên thêm một cái cô Phong Lãng hắn cũng đã thực khó chịu, hiện tại lại thêm một cái Dương Trình Lãng. Cố Minh thần mỉm cười nói, như vậy có phải hay không không quá thích hợp A Dương Thiếu, rốt cuộc đây là nhà của chúng ta người chi gian tụ hội. Hắn cường điệu xông ra người nhà hai chữ, hy vọng Dương Trình Lãng có thể thức thời một chút. cố Phong Lãng bị ra nhân này hai chữ xúc động, cũng lập tức nói, đúng vậy, nhà của chúng ta người chi gian đi tụ hội ăn cơm, người đi theo tới làm gì? Dương Trình Lãng. Dương Trình Lãng có điểm vô ngữ nhìn Cố Thị huynh đệ hai người, kỳ thật hắn vốn dĩ ước nguyện ban đầu, cũng chỉ là tiến vào nhìn xem Sở Linh xanh, cũng không có muốn cùng nhau ăn cơm, càng không có muốn cùng nhau tụ hội. Nhưng là, là Sở Linh xanh chủ động mở miệng, nói có hắn cơm. Cho nên hắn mới thư theo cái này lời nói tiếp theo, kết quả hiện tại lại biến thành nhà bọn họ người tụ hội, không cho hắn tham cùng. Không đúng à? Dương Trình Lãng phản ứng lại đây, Cố Thị huynh đệ nói còn rất có đạo lý, bọn họ người một nhà tụ hội, Hắn tham cùng cái gì? Hắn không lập trường A. Không đúng, hiện tại không phải có hay không lập trường vấn đề, hiện tại là vấn đề mặt mũi A. Hắn trần mặc hai giây, nói, cùng các ngươi nhận thức lâu như vậy, còn không có thanh các ngươi ăn cơm xong, hôm nay này đốn ta thỉnh thế nào. Cố phong lãng vừa định nói chẳng ra gì, liền nghe thấy sở linh xanh cười nói, Hảo A. Nhà ăn tùy tiện ta tuyển sao dương thiếu. Cố thị huynh đệ. Dương trình lãng ngợt đầu, đó là đương nhiên, không ngừng ăn cơm mà khác tiêu phí ta cũng toàn bao. Sở Linh xanh kinh ngạc, lớn như vậy bút tích, ngươi sẽ không sợ ta đi để chiếc xe thể thao." Dương Trình Lãng thần sắc một đốn, ngay sau đó lại nói, "Không có việc gì, ngươi cứ việc đi để. chỉ cần không phải quá phận, kia cũng không có vấn đề gì, quá mức cũng không có việc gì, hắn đi tìm Cố Hiên Chi chi trả. Dù sao là hắn lao bà, tổng không thể không nhận chứng đi. Một khi đã như vậy, Sở Linh xanh còn có cái gì không hài lòng? Nàng quả thực vui vẻ đã chết. Vừa lúc nàng tân ra có rất nhiều đồ vật yêu cầu mua, nàng phía trước còn rác đau lòng phải tốn phí như vậy một tuyệt bút tiền, hiện tại này coi tiền như rác không phải tới sao. Chạy nhanh, tủ lệnh hình chiếu rửa chén cơ chờ đại gia điện trước cấp an bài thượng, trước hạ đơn trả tiền, sau đó làm người an bài riêng ngày vượt thành xứng đưa, chờ đồ vật đưa đến, nàng người hẳn là cũng bay qua đi, vừa lúc tới cửa trang bị. Nàng nhìn chúng tiểu biệt thự đều là xây cất hoàn thiện, rất nhiều đồ dùng sinh hoạt đều có đưa tặng. Bất quá đại bộ phận gia điện đồ dùng vẫn là yêu cầu chính mình ăn trí. Tể Dương Trình lãng nàng nhưng thật ra không trở dạng, hắn không phải cố hiên chi tốt nhất huynh đệ sao? Hảo huynh đệ lão bà muốn chuyển nhà, hắn đưa điểm đồ vật hẳn là không thành vấn đề đi. Một hàng bốn người đi trung tâm thương nghiệp, cơm nước xong sau, Sở Linh xanh liền thẳng đến ra điện phẩm loại khu. Mà lúc này Sở Linh xanh nhiệt độ đã thực không bình thường, cơ hồ từ bọn họ tiến vào trung tâm thương nghiệp bắt đầu, trên mạng liền có người bắt đầu phát sóng trực tiếp bọn họ hành trình. Các vong hữu nhiệt bình, cùng nhau ăn cơm ta có thể lý giải, nhưng là hết thể dạo ra điện khu là cái gì thao tác. Ha ha ha ha cười chết, trọng điểm là phụ trách chọn lựa đều là cô Thái Thái, mà soát tạp thế nhưng là Dương Thiếu. a á á á kính bạo, chẳng lẽ cô Thái Thái quả nhiên muốn nhị hôn Dương Thiếu sao? cố ra Thiếu ra tự mình đưa gả. Khiếp sợ. cố hiên chi người ở trong nhà ngồi, lục từ bầu trời tới, trợ lý nhóm nhìn đến trên mạng tin tức khi, cơ hồ lập tức đem điện thoại đưa qua. Khẩn trương nhìn vẻ mặt của hắn Cố hiên chi Hiện tại chính là có hai vấn đề Một cái là hắn thái thái vì cái gì đột nhiên muốn đi người mua điện Trong nhà giống như không thiếu Nhị chính là vì cái gì hắn thái thái người mua cư độ dùng Đài thọ không phải hắn bọn đệ đệ Cũng không soát hắn tạp Mà là làm dương trình lãng trả tiền chương 54 Sở Linh Xanh một người ở nhãn hiệu gia điện khu chọn lựa nghiêm túc lại cẩn thận Phía sau đi theo ba nam nhân đều là giống nhau ngộng bức biểu tình Dương Trình Lãng một đường trả tiền xuống dưới, từ máy giặt rửa chén cơ tẩy địa cơ, lại đến hình chiếu tủ lạnh tivi cũng đã hoa đi ra ngoài mấy chục vạn, rốt cuộc sở linh xanh tất cả đều chọn tốt nhất quý nhất mua. Sở linh xanh tuy rằng ở cố gia ở hơn 2 tháng, nhưng là ở vật chất thượng thật đúng là không có gì theo đuổi, nhưng là ra điện đồ dùng vẫn là muốn hảo một chút, rốt cuộc hỏng rồi còn phải duy tu, kia nhiều phiền toài a Sở linh xanh lại đi chọn tự động bức màn, Dương Trình Lãng có điểm mờ mịt hán đảo không phải đau lòng tiền chủ yếu là cảm thấy việc này có điểm quỷ dị. Hắn quay đầu nhìn Cố Phong Lãng cùng Cố Minh Thần, đem kính âm giá phía trên đỉnh, thấp giọng hỏi, sao lại thế này à Cố Phong Lãng trầm mặc 2 giây, quay đầu đi coi chừng Minh Thần, ngươi cùng đại tẩu đi gần, ngươi tới nói nói. Cố Minh Thần. Hắn thần sắc phức tạp nhìn Cố Phong Lãng, ta cũng không biết. Hắn trầm mặc 2 giây, đột nhiên nói, đại tẩu nàng, nên không phải là muốn cùng đại Kali hôn đi. Cố Phong Lãng nghe được lời này, thần sắc sững sờ ngay sau đó trầm mặt xuống dưới. Sở Linh Xanh cùng Cố Hiên Chi hai người tình huống, bọn họ ở đây ba người là ở rõ ràng bất quá bọn họ hôn nhân là bởi vì ích lợi quan hệ, mà không phải bởi vì cảm tình, thậm chí có thể nói, ở Cố Hiên Chi trở về phía trước, bọn họ hai vợ chồng lời nói, phòng trừng cũng chưa vượt qua 10 câu. Cứ như vậy quan hệ, vốn dĩ liền không xem như chân chính phu thê, hiện tại Cố Hiên Chi đã trở lại, Sở Linh Xanh bệnh cũng hảo, thật giống như bọn họ ly hôn mới là bình thường không ly hôn ngược lại làm người kỳ quái. Bất đồng với cô thị hai anh em cảm xúc chấm thấp, Dương Trình lãng ngược lại dựng lên lô thai, ánh mắt sáng lên, hắn lập tức thò qua tới, thập phần tò mò hỏi, các ngươi vừa mới nói cái gì? Sở Linh xanh muốn cùng cố hiên chi ly hôn. Cố nhị cùng cố tam cảnh giác trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Cố phong lãng như mày nói, ngươi nói bậy gì đó đâu. Không có khả năng sự, hai người bọn họ cảm tình hào đâu. Dương Trình lãng rõ ràng không tin, à... Hai người bọn họ nếu là cảm tình hảo, kia sở linh xanh làm gì chính mình ra tới người mua cư đồ dùng. Hắn tạm dừng trong chốc lát, lại bồi thêm một câu, nàng còn không cho các ngươi tiêu tiền, cũng không soát cố hiên chi tạp, phân như vậy rõ ràng, ý tứ còn chưa đủ rõ ràng sao. Cố nhị. Đúng vậy, vừa mới sở linh xanh chọn chung một ít đồ vật thời điểm, cố nhị cùng cố tam hai người cũng cấp muốn soát tạp mua đơn, nhưng là sở linh xanh không làm, cũng chỉ chịu làm dương trình lãng trả tiền. Cho nên đại tàu đây là liền bọn họ cố ra tiền cũng không chịu dùng. Cố minh thần nhịn không được nhíu mày mở miệng, liền tính hai người bọn họ muốn ly hôn, cũng không tới phiên ngươi, ngươi đáp ý cái gì. Dương Trình lãng không thể hiểu được, ta lại chưa nói ta muốn truy sở linh xanh, huynh đệ thê không thể khinh a Hiên tri cùng ta có quá mệnh giao tình. Hắn nữ nhân liền tính lại hảo, ta cũng không có khả năng ra tay. Không nói. Hắn xua xua tay, đem kính dâm vùng, đôi tay cắm túi, ta muốn đi cấp sở linh xanh mua đơn. Hồi liêu, Cố thị huynh đệ, sở linh săn chọn lựa đều là đại nhãn hiệu, cả nước xích, nàng ở chỗ này lấy lòng, sau đó cùng nhãn hiệu phương câu thông phái đường, nhãn hiệu phương đều có khách nhân tin tức bảo mật hiệp nghị, cho nên nàng cũng không sợ chính mình tin tức tiết lộ. Liên tính cố gia người muốn biết nàng địa chỉ cũng không quan hệ, dù sao đến lúc đó đều phân rõ giới hạn, hai cái thành thị chi gian cách mấy ngàn km, bọn họ tổng sẽ không nhàn rỗi không có việc gì liền chạy tới phiền nàng đi. Thời gian kia phí tổn cũng quá cao. Dương Trình Lãng thập phần chân chó đi tới, một liêu tóc, hỏi, nhìn chúng cái nào? Ta tôi xoát tạp. Sở Linh Xanh nhìn Dương Trình Lãng, trong lòng có điểm muốn cười, lại có điểm bất đắc dĩ, cái này Dương thiếu là chuyện như thế nào? Hắn là thật không nhận thấy được chính mình ở tể hắn sao? Nay một giờ xuống dưới, nàng đã xoát đối phương mấy chục vạn, kỳ thật Sở Linh Xanh hiện tại đều có điểm ngượng ngủng, chuẩn bị dùng chính mình tiền mua, rốt cuộc đi ra ngoài mua tiểu biệt thự tiền, nàng ngạch trống còn có thể có mấy ngàn vạn. Đảo cũng không cần tỉnh điểm này người mua cư đồ dùng tiền. Nàng vì thế đối dương trình lãng nói, không cần dương thiếu, ta chính mình đài thọ là được. Nhưng mà dương trình lãng lại không làm, không được, nói tốt hôm nay tiêu dùng đều về ta quảng, ngươi không cần cùng ta khách khí, ta cùng hiên chi ai với ai à. Sở Linh Xanh Hắn cùng cố hiên chi quan hệ hảo, cho nên liền nhất định phải cấp cố hiên chi láo bà mua đồ vật. Này rốt cuộc là cái gì lo gì? Sở Linh Xanh cuối cùng cũng không quá phận. Mua xong tự động bức màn sau không mua, bất quá thời gian cũng không còn sớm, sở linh xanh liền chuẩn bị mang theo cố minh thần nhìn lại chạch. Phần 73 Lúc này cố phong lãng nhưng không lại làm dương trình lãng thực hiện được, hắn nói thẳng, đại tẩu, ta đưa các người trở về. Cố phong lãng giữa chưa lái xe mang sở linh xanh cùng cố minh thần lại đây, hiện tại vừa lúc có thể đưa bọn họ trở về, dù sao hắn cũng không nghĩ hồi công ty, vừa lúc cùng nhau về nhà tính. Dương trình lãng cái này trả tiền công cụ người còn có điểm không vui. Hắn hỏi Sở Linh Xanh, các ngươi hiện tại liền trở về sao? Không hề đi dạo. Sở Linh Xanh mỉm cười, không đi dạo, hôm nay Dương Thiếu tiêu phà, về sau nếu có yêu cầu, tùy thời có thể đi tìm Cố Hiên Chi Nga. Dù sao đừng tìm nàng là được rồi. Dương Trình lãng thần sắc phức tạp nhìn Sở Linh Xanh mang theo hai cái đệ đệ đi rồi. Mà bên kia, vừa mới xử lý xong hot xe ấp Cố Hiên Chi, lại nhận được đến từ Trần Triệu Hải điện thoại. Trần Triệu Hải lúc này là tới quy phục. Phía trước cùng cố huyên chi thư phòng trao đổi qua đi, hắn trở về suy xét ba ngày, mới làm hạ quyết định này. Hắn nói, cố tổng, ta vừa mới nhìn đến cố thái thái lên hot xe ấp. Cố huyên chi sụ mặt, thức hảo, hắn thái thái cùng hắn hảo huynh đệ cùng nhau dạo thương trường, người mua cư độ dùng sự, giống như toàn thế giới đều đã biết. Cố huyên chi thanh âm nặng nghề, xem ra trần tổng rất có nhàn rỗi. Ở trần gia cổ phiếu ngã thành như vậy thời điểm, còn có nhàn hạ thoải mái quan tâm lão bà của người khác lên hot xe ấp Trân Triệu Hải, Cố Tổng, ta gọi điện thoại lại đây, là có một việc muốn nhắc nhở ngươi. Cố hiên chi như mày, chờ hắn nói bên dưới. Trần Triệu Hải thanh âm hơi hơi đè thấp một ít, hắn nói, Cố Tổng, Trần Gia đang chuẩn bị trả thù các ngươi đâu, hôm nay Cố Thái Thái hành trình bại lộ, các ngươi cũng nên cẩn thận. Hắn dừng một chút, lại bổ sung một câu, còn có Cố Nhị Thiếu, hắn cũng vừa lúc cùng Cố Thái Thái ở bên nhau đi. Trần Triệu Hải điểm đến mới thôi, cũng không có nói thêm nữa cái gì. Trần Gia phía trước cùng La Hữu Lan hợp tác quá, hơn nữa Trần Gia cũng cùng sở linh xanh kết xuống núi, cho nên La Hữu Lan có cái gì kế hoạch thời điểm, hàng đầu tưởng đương nhiên là tìm Trần Gia hợp tác, nhưng là hiện tại Trần Triệu Hải cũng sẽ không như vậy xúc động hành sự. Hắn cũng không biết La Hữu Lan muốn làm cái gì, nhưng là lấy hắn đối La Hữu Lan lý giải, phòng trưng lại là nào đó điên cuồng trả thù, rốt cuộc La Hữu Lan nữ nhân này thủ đoạn vốn là ác độc, tham chiếu phía trước cố hiên chi tàu biển trở khách chạy định kỳ sự kiện liền minh bạch. Nhưng là Trần Triệu Hải cũng chỉ biết đối phương khả năng sẽ nhân cơ hội này đối sở linh xanh bọn họ đậu thủ, lại không biết đối phương sẽ làm cái gì, cho nên cũng chỉ có thể cấp cố hiên chi để cái tỉnh, mặt khác cũng vô pháp nhiều lời. Cắt đứt điện thoại lúc sau, cố hiên chi nhăn chặt mày. La ra hiện tại Úc còn không mang nổi mình Úc, mà la sùng lại bỏ tù, cố hiên chi nghĩ đến đối phương sẽ trả thù, nhưng là dự đoán đều là hướng chính mình hoặc là cố nhị tới, lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng liền sở linh xanh bọn họ cũng không bông tha. La Hữu Lan thủ đoạn âm ngoan, nữ nhân này bởi vì hoán hận cùng cam ghét, đã nội tâm và mẹo, dùng bất cứ thủ đoạn nào, nghĩ đến chính mình ở tàu biển trở khách chạy đỉnh kỳ thượng tao ngộ hết thảy, những người đó đối chính mình theo đuổi không bỏ sát thủ. Cố Yên Chi ánh mắt âm trầm xuống dưới. Khó trách trong khoảng thời gian này La Hữu Lan đều án binh bất động, nguyên lai là đang chờ đợi thời cơ. Nàng nếu tưởng nhân cơ hội này, đối phó Sở Linh xanh cùng Cố Phong Lãng, như vậy tốt nhất cơ hội là. Cố hiên Chi trầm tư vài giây. Đột nhiên cầm lấy di động, cấp Sở Linh Xanh gọi điện thoại. Trung điện thoại thanh qua vài giây, liền rất mau bị tiếp lên. Sở Linh Xanh đang ở dùng di động cùng bất động sản người môi giới nói chuyện thiếm, hơn nữa dự định xem phòng thời gian, kết quả liền nhìn đến Cố Huyên Chi điện thoại vào được. Sở Linh Xanh lúc này tâm tình còn khá tốt, nàng tiếp khởi điện thoại, uy, Cố Tổng. Cố Huyên Chi thanh âm chấm thấp, các ngươi còn ở thương trường đi. Ở kia chờ ta, ta lập tức liền đi qua. Sở Linh Xanh ngứng mày, có chút kinh ngạc Không cần cố tổng, kia nhiều không, có phương tiện A. Cố huyên chi dùng không được xế vào ngựa khi nói, các ngươi liền đại ở thương trường đứng ra tới, ta lập tức đến. Sở linh xanh lúc này cũng đã cùng cố minh thần ngồi ở cố phong lãng trên xe, nàng khó xử nói, chính là, cố tổng, chúng ta đã lên xe, ở về nhà trên đường. Cố Yên chi thần sắc hơi hơi thay đổi, hắn lúc này cũng lên xe, đang chuẩn bị hướng sở linh xanh bọn họ nơi trung tâm thương nghiệp khai đi. Cố Yên chi lập tức nói, đem điện thoại cấp tài xế Sở Linh Xanh nghe ra Cố Hiên Chi trong giọng nói vội vàng cùng trịnh trọng, không có nói thêm nữa, mà là hơi hơi đi phía trước thỏ người ra, đem điện thoại khai công phóng, đưa tới Cố Phong Lãng trước mặt, nói, đại ca ngươi điện thoại. Cố Phong Lãng mới vừa đem xe từ mà kho khai ra tới, đang ở đường độc hành thượng quay vào, nghe vậy như mày, đại ca. Tìm ta có việc. Cố Yên Chi trầm giọng nói, hiện tại lập tức tìm cá nhân nhiều địa phương dừng xe, sau đó trở lại thường trường tìm một chống nốc ta lập tức lại đầy tiếp các ngươi. Bên trong xe ba người đều nghe ra cố hiên chi trong giọng nói không tầm thường, cố minh thần thấp giọng hỏi, chúng ta trên xe có cái gì vấn đề sao? Cố phong lãng lập tức thử một chút phanh lại, phát hiện phanh lại là bình thường, chân ga ly hợp tay lái cũng chưa tật xấu. Sở linh xanh não động mở rộng ra, chẳng lẽ là ở trong xe trang bị bom? Thì như không thể phanh xe, nhất dấm liền nổ mạnh. Mọi người! Cố phong lãng như mày, đại tẩu, ta mới vừa dấm vài hạ phanh lại. Nếu muốn tạc, đã sớm đã tạc hắn có chút đau đầu, bọn đệ đệ tính cảnh giác vẫn là không đủ cường, nhưng là cũng không có biện pháp, rốt cuộc ai có thể nghĩ đến sẽ có người ở trên xe động tay chân thương thiên sát hại tính mệnh đâu. Tựa như hắn phía trước ở du thuyền thượng nói sinh ý giống nhau, khi đó ai có thể nghĩ đến, sẽ có người cố ý mướn sát thủ tới đuổi giết chính mình. Cố Hiên Chi cũng không xác định liền nhất định là trên xe động tay chân, nhưng như vậy đoạn thời gian nội, hơn nữa sở linh xanh bọn họ cũng là lâm thời này lòng tham đi dạo thương trường, cho nên đối với La Hữu Lan tới nói, Muốn làm này đó tay chân thời gian cùng thời cơ hẳn là đều không thích hợp. Cho nên cố huyên chi suy đoán, nàng ở trên xe động thủ khả năng tính tương đối tiểu, nhưng những mặt khác, thật sự khó mà nói. Cố huyên chi nghiêm túc mở miệng, ớn ta nói làm, không cần chậm chế. Cố phong lãng nhìn đường độc hành trước sau nhét đầy dòng xe cộ, nữ mày nói, không tốt lắm đỉnh, có điểm cắt xe, ta chờ lát nữa đổi điều nói. Cố huyên chi, đem vị trí phát ta, ta lập tức qua đi. chương 55 Cố hiên chi xe đã rời đi cố chạch, chuẩn bị đi tiếp sở linh xanh mấy người, điện thoại còn không có cắt đứt, sở linh xanh đột nhiên hỏi hắn, ngươi như thế nào xảy ra chuyện sẽ là chúng ta xe. Vạn nhất nhân ra nhìn chầm chầm chính là ngươi đâu. Đối phương chờ đợi thời cơ, chính là vì làm cho cố hiên chi bên người không ai thời điểm xuống tay, cho nên hôm nay sở linh xanh cùng cố minh thần bọn họ cùng nhau dạo thương trường sau, đối phương lập tức liền chuẩn bị hành động. Cố phong lãng cùng cố minh thần nghe được sở linh xanh phân tích. Thế nhưng cảm thấy giống như có như vậy điểm đạo lý. Sở Linh xanh nói, nếu không ngươi vẫn là đường tới, ta ở sẽ không có việc gì. Nàng hiện tại nhưng thật ra không lo lắng cho mình sẽ xảy ra chuyện, chủ yếu là lo lắng cố hiên chi đến lúc đó đã xảy ra chuyện, nàng muốn chạy đều đi không được. Cố hiên chi trầm mặc 2 giây, vì sở Linh xanh thế nhưng sẽ quan tâm hắn mà cảm thấy kinh ngạc, thậm chí có điểm cảm động. Hắn thanh êm hòa hoan xuống dưới, thấp giọng nói, ta không có việc gì, không cần lo lắng. sở Linh xanh vào đầu thật cũng không phải quan tâm. Cố Hiên Chi lại nói, ngươi đã quên Khánh Nhân phía trước dùng nước gấm thử ta sao? Hắn nếu đã thử quá, liền sẽ không lại đối phó ta, hiện tại quan trọng là ngươi cùng cố nhị, nếu gặp được la ra người, các ngươi đừng có ngừng, la hữu lan là người điên, ngươi không cần lý nàng Hiện tại chủ yếu là không biết la hữu lan muốn như thế nào làm, cho nên lo lắng sẽ trở tay không kịp. Càng quan trọng là, Cố Hiên Chi hiện tại đã biết Khánh Nhân là sau lương chủ mưu nhưng là mỗi lần hắn đều kích động người khác động thủ Tỉ như La Hữu Lan, tỉ như Trần Mặc cùng Tôn Huy Trở, hắn nhưng vẫn ngốc tại phía sau, không có sờ chạm, cho nên cho dù biết là hắn, lại cũng không có cách nào lấy hắn thế nào. Cần thiết nếu muốn cái biện pháp mới được. Bởi vì lo lắng bọn họ ba người an nguy, cho nên cố hiên chi không có cắt đứt lời nói. Cố phong lãng thần sắc ngưng trọng, hắn từ đường độc hành quay vào, rốt cuộc đi tới rộng mở đường cái thượng, nhưng mà nơi này cũng không thể dừng xe. Cố phong lãng một bên tìm dừng xe địa phương, một bên nhìn nhìn trung quanh. Nhưng mà cái gì dị thường cũng không có. Hán thấp giọng nói, có phải hay không chúng ta suy nghĩ nhiều. Giống như cũng không có cái gì dị thường. Sở Linh Xanh cùng Cố Minh Thần cũng hướng ngoài cửa sổ xem, con đường này lên xe lưu ít, nhưng là phụ cận cũng không có rừng xe địa phương. Cố phong lãng chuẩn bị từ trước mặt giao lộ quay đầu, tại chỗ phản hồi đến vừa mới trung tâm thương nghiệp. Trước mắt tới xem, chung quanh là xác thật là không có dị thường. Cố Minh Thần không yên tâm lại bắt đầu ở trong xe nơi nơi kiểm tra, liền sợ ẩn giấu thứ gì Mà nhưng vào lúc này, cố minh thần di động văng lên, bên trong xe ba người đều bị hoảng sợ, sở linh xanh quay đầu nhìn qua, cố minh thần lấy ra di động vừa thấy, nhẹ nhàng thở ra, nói, là triệu quản gia đánh tới. Nói, liền lại như mày, nhưng là, triệu quản gia đánh ta điện thoại làm cái gì đâu. Triệu quản gia đương nhiên là bởi vì đánh không thông cố hiên chi cùng sở linh xanh điện thoại, mới có thể nghĩ đến tìm cố minh thần, bởi vì cố minh thần mấy ngày nay bởi vì trên mạng hot sẽ ở sự kiện, cho nên không có đi trường học. Vẫn luôn ở nhà nghỉ phép Triệu quản gia cũng là suy đoán hắn sẽ cùng sở linh xanh ở bên nhau mới đánh lại đây Cố Minh thần một tiếp điện thoại Liên nghe được triệu quản gia có chút sốt ruột thanh âm Tam thiếu, thái thái ở bên cạnh người sao Cố Minh thần sửng sốt một chút, gật đầu, ở, yêu cầu ta đem điện thoại cho nàng sao Triệu quản gia, muốn, phiền thoái tam thiếu Sở linh xanh tiếp nhận điện thoại, liền nghe được triệu quản gia nói Thái thái, la hữu lan tới lao ra nơi viện điều dưỡng Sở Linh Xanh lập tức ngồi ngay ngắn, nàng hỏi, phía trước không phải nói trừ bỏ cố ra người, những người khác không thể đi vào sao. Triệu quản gia thở dài, có điểm khó xử nói, đúng vậy, thái thái, ta là như thế này phân phó bảo tiêu, nhưng là... Nhưng là la hữu lan ngạnh muốn bọn vào tới, lại còn có ở cửa nháo, bọn bảo tiêu cũng không dám thật sự cùng nàng đọc thủ, rốt cuộc nàng cùng cố chấn quốc thân phận không bình thường, cố chấn quốc giống như vẫn luôn đều rất coi trọng nàng. Triệu quản gia quay đầu... Nhìn chính bồi Cố Trấn Quốc ở trong hoa viên phơi nắng la Hữu Lan liếc mắt một cái. La Hữu Lan an tĩnh ngồi ở Cố Chấn Quốc bên người, xin bình tĩnh, một chút không có vừa mới ở cửa đại xảo đại náo khi người đàn bà đanh đá bộ dáng, nàng chậm rãi phao trà, sắc mặt nặng nghề, nhẹ giọng nói, xem ra ngươi tinh thần trạng thái so trước kia hảo rất nhiều a. La Hữu Lan đem ấm trà bưng, chậm gì gì bưng lên một ly trà, Cố Trấn Quốc dưới ánh mặt trời, hơi hơi híp mắt nhìn qua, hắn cho rằng La Hữu Lan trà là cho hắn. Nhưng mà La Hữu Lan cũng không có cho hắn tính toán. Bên người đứng Triệu quản gia cùng với bốn cái bảo tiêu, gắt gao nhìn chầm chầm La Hữu Lan, Triệu quản gia nhíu mày nói: "La Hữu Lan, người đã xem qua lào già, nên rời đi." La Hữu Lan cố tình chính là không đi, nàng liền phải an vạ cố trấn quốc nơi này, uống một ngụm trà, mới cười tủm tỉm nhìn Triệu quản gia, tự cấp sở linh xanh gọi điện thoại đi. Triệu quản gia số mặt, cũng không có trả lời La Hữu Lan. La Hữu Lan bưng chén trà, thấp giọng mở miệng: Thật tốt ta, chính ngươi không chịu cười ta, nhiều năm qua lẻ loi một mình, quá tự do tự tại, cái gì đều chỉ suy xét ngươi bảo bối nhi tử, không chỉ có như thế, ngươi còn cho hắn tìm cái lợi hại như vậy tức phụ, ngươi rất đắc ý đi. Nhìn chầm chầm vào nàng xem cố chân quốc, đột nhiên mở miệng, là bí thư Ngươi như thế nào ở chỗ này? Ở đây mọi người đột nhiên cả kinh, ánh mắt mọi người đồng thời nhìn chầm chầm hướng cố chân quốc, ngay cả ở di động bên kia sở linh xanh bọn họ cũng kinh ngạc. Lao ra tử đây là thanh tỉnh. Này giữa, la hữu lan phản ứng cường liệt nhất, nàng trong tay cái ly trực tiếp rơi xuống trên mặt đất, vỡ thành vài cánh. Nàng đống nhiên đứng lên, kêu lên trói thai kêu, ngươi tỉnh. Ngươi ở thời điểm này tỉnh. Nàng thanh êm một đốn, đột nhiên lại đột nhiên lớn tiếng nở nụ cười, ha ha ha ha ha, ngươi tỉnh, thế nhưng ở hôm nay, ở ngay lúc này, ha ha ha ha ha, ngươi thế nhưng tỉnh. Nhưng mà, cô Trân Quốc chỉ nói kia một câu, liền không nói nữa, ánh mắt đột nhiên lại trở nên mê mang lên. Hắn rửa vào trên ghế nằm, ở dược hiệu cùng ấm áp dưới ánh mặt trời, khi mắt, bắt đầu mơ màng sắp ngủ lên. cố Trấn Quốc đột nhiên thanh tỉnh, tuy rằng chỉ có ngắn ngủn thời gian, lại làm tất cả mọi người phi thường khiếp sợ. Triệu quản ra kích động tựa như đi tìm bác sĩ, nhưng là trước đó, hắn đến đem La Hữu Lan mang đi. La Hữu Lan lại đột nhiên cùng điên rồi giống nhau, đột nhiên liền phải chiều cố Trấn Quốc nhào qua đi, ngủ cái gì mà ngủ. Không thể ngủ. Chính ngươi tạo hạ nghiệt, chính ngươi lại cái gì cũng không biết thống khổ đều để lại cho người khác, ngươi rửa vào cái gì à? Phần 74 La Hữu Lan rông to, ngươi cho ta trận mắt nhìn xem, ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy bọn họ chết. Bọn bảo tiêu chạy nhanh tún chặt nàng, triệu quản gia sốt ruột nói, La Hữu Lan, đã làm ngươi thấy lao ra một mặt, ngươi nếu là lại nháo, cũng đừng trách ta không nói ngày xưa tình cảm. La Hữu Lan lại căn bản không để ý tới triệu quản gia, nàng một bên giấy rủa một bên lại kêu lại kêu, cố Trấn quốc, Ngươi không phải đau nhất ngươi bảo bối nhi từ sao. Ngươi còn không biết đi. Hắn hiện tại hai chân tàn phế, chính là một phế nhân. Về sau hắn cũng chỉ có thể trung thân cùng xe lăn làm bạn, liền đi đường đều phải làm không được. Còn có ngươi tư sinh tử, ngươi con nuôi, hôm nay hết thể đều sống không được. Ngươi không cho ta nhi tử mạng sống, ta cũng không cho bọn họ sống. La Hữu Lan điên quẩn hô lên những lời này, nàng bị đuổi ra cố thị, lấy làm tự hào quyền thế bị cấp đoạn, mà cố hiên chi lại không chết. La Gia thường xuyên bị nhằm vào, nàng chịu không nổi loại này chênh lệch tâm lực nghẹn một cổ hoán hận, muốn trả thù cố ra, có thể nói, trả thù cố ra, làm cố Trấn quốc đau đớn muốn chết đã thành nàng chấp nghiệm. Cố hiên chi chân đã phế đi, hiện tại cố thị tập đoàn chỉ có thể dựa vào cố phong lãng, hoặc là cố minh thần cũng có khả năng, cho nên hôm nay, rốt cuộc chờ đến tốt như vậy một thời cơ, La Hữu Lan liền lại điên cuồng chuẩn bị thực thi một cái kế hoạch. Triệu quản gia khiếp sợ nói, La Hữu Lan... Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? La hữu lan trên mặt biểu tình có điểm văn mẹo, nàng nhìn triệu quản ra, lại đi nhìn trong tay hắn cầm di động, họ sở đang nghe đâu đi. Nàng hiện tại có phải hay không còn ở trên xe? Bọn họ đang ở quẹo vào có phải hay không? Triệu quản ra lệnh giọng quát, ngươi rốt cuộc đang nói cái gì? La hữu lan, ngươi lại chuẩn bị làm gì? La hữu lan lại ở kia cười ha ha, nàng ác độc nói, trong chốc lát ngươi sẽ biết. Sở Linh Xanh nhìn di động trò chuyện giao diện ghi âm cái nút, quay đầu hỏi Cố Minh Thần, cái này ghi âm hữu dụng đi. Có thể lục xuống dưới sao? Cố Minh Thần gật đầu, có thể, đại tàu. Vẫn là đại tàu đầu góc linh hoạt, ở La Hữu Lan bắt đầu là to thời điểm, nàng liền ấn xuống trò chuyện ghi âm kiện. Hiện tại nếu bọn họ ba người xảy ra chuyện gì, La Hữu Lan liền tuyệt đối chạy không được. Cố Minh Thần thấp giọng nói, nàng rốt cuộc chuẩn bị làm gì a Nàng thế nhưng liền cố phong lãng đang ở lái xe quẻo vào đều biết Chẳng lẽ nàng ở trong xe trang bị theo dõi sao? Lúc này, cố phong lãng đột nhiên mánh đánh một chút tay lái Thân xe mãnh liệt vắng lên Phát ra trói thai tiếng vang Sở linh xanh cùng cố minh thần bị dọa một cú sốc Thiếu chút nữa từ trên châu ngồi ngã xuống đi Sở linh xanh dẫn đầu hỏi Làm sao vậy? Nơi này là ngã tư đường Tuy rằng hiện tại không phải cao phong kỳ Dòng xe cộ lượng cũng không tính nhiều Nhưng là như vậy đột nhiên thay đổi cũng phi thường nguy hiểm Cố phong lãng đem xe dừng lại Phân sắc ngưng trọng hướng ngoài cửa sổ nhìn lại, chiếc xe kia không thích hợp. Hắn vừa mới chuyển biến thời điểm, đối phương từ ngã tư đường bên trái trực tiếp mạnh mẽ biến nói quải lại đây, hơn nữa vùng góc hướng Cố Phong Lãng trên xe đâm. Con hảo Cố Phong Lãng vẫn luôn cảnh giác xung quanh, cho nên kịp thời biến nói qua vào, tránh đi đối phương và chạm. Hiện tại Cố Phong Lãng xe liền ngừng ở ven đường, mà chiếc xe kia cũng dừng, bất quá thực mau, chiếc xe kia lại lần nữa khởi động, hơn nữa thực mau điều chỉnh tốt phương hướng, lại cố ra xe lái qua đây. Ta thảo. Cố Phong lãng lạnh mặt, chuẩn bị khởi động, nguyên lai like ở chỗ này chờ chúng ta đâu? Thật là vì tiền không muốn sống nữa. Hắn chuẩn bị lái xe, tránh đi đối phương. Nhưng lại như vậy quá nguy hiểm, lại không phải đóng phim điện ảnh, chẳng lẽ còn thật có thể ở đường cái thượng chơi ngươi truy ta đuổi trò chơi sao? Sở Linh xanh đem điện thoại một phóng, lập tức mở cửa xe xuống xe. Thừa dịp đối phương điều chỉnh xe đầu cùng khởi bước yêu cầu thời gian, Sở Linh xanh ở ngắn ngủn 2 giây thời gian liền làm tốt quyết định. Mở cửa xe xuống xe. Hai người ở trong xe hảo hảo đốc, ta không kêu cũng đừng xuống dưới. Cố phong lãng vội vàng dấm hạ phanh lại, khẩn trương nói, ngươi đi xuống làm gì? mau trở lại. Cố minh thần cũng không nói hai lời, liền theo sát mở cửa xe vọt đi xuống. Sở linh xanh đi được mau, nàng đi nhanh đi phía trước, liếc mắt một cái liền thấy kia chiếc xám xịt mini bật chiều nàng phương hướng ra tốc xuống tới. chương 56 Sở linh xanh xuống xe sau, liền đi nhanh chiều kia chiếc mini bật chạy tới Chiếc xe kia là tay động trắng, khởi bước trưởng, lại khoảng cách sở linh xanh bọn họ không xa, cho nên sở linh xanh đi nhanh chạy tới thời điểm, đối phương mới vừa khởi bước. Lái xe người hiển nhiên cũng không có nghĩ đến, hắn mục tiêu thế nhưng sẽ mở cửa xe, hơn nữa chiều hắn chạy tới. Đối phương cùng hắn liên hệ thời điểm, nói muốn đem bên trong xe ba người đều đâm chết, nhưng là hiện tại trên xe xuống dưới hai cái, trong xe còn có một cái, hắn là tiếp tục đâm xe vẫn là đâm người? Lái xe người phảng phất do dự 2 giây, bất quá thực mau Hắn liền tàn nhận tâm, cắn răng giấm hạ chân ga, chiều sở linh xanh phương hướng ra tốc khai lại đây. Đúng lúc này, sở linh xanh đã chạy đến mini bật trước mặt, nàng không có tránh đi xe đầu, mà là đột nhiên một cái nhảy lên, nhanh chóng lên xe xương, ngay sau đó nắm chặt nắm tay, đối với xa tiền pha lê vùng hàng tạp qua đi. Phanh một tiếng vang lớn, cửa sổ xe bị tạp nước ra, cái khe lập tức giống mạng nhện giống nhau tản ra. Mini bật tài xế bị dọa một cú sốc, ngay sau đó theo bản năng nàng phanh lại Sở Linh xanh thừa dịp thân xe quá tính, một cái xoay người liền từ trên xe nhảy xuống. Này nhanh chóng lưu loát động tác, đem theo sát sau đó Cố Minh Thần cùng Cố Phong Lãng đều cấp xem ngây người, người. Tuy rằng biết đại tẩu sức lực đại, nhưng là này nhanh nhẹn động tác, xác định không phải ở đóng phim điện ảnh. Mini bậc tài xế theo bản năng giẫm phanh lại lúc sau, cả người dũng khí liền phản phất phá động khí cầu, nháy mắt bẹp xuống dưới. Rốt cuộc là nhân mệnh quan thiên đại sự, hắn nội tâm kỳ thật cũng phi thường sợ hãi. Cố Minh thần chạy nhanh đỡ lấy sở linh xanh này ngắn ngủ mấy chục giây thời gian h ngạnh sinh sinh kinh ra một thân mồ hôi lạnh sở linh xanh chạy nhanh động tác cũng nhanh chóng đừng nói cả nàng cố Minh thần ngay cả kêu nàng một tiếng cũng chưa có thể tới kịp trong ch chấp mắt sở linh xanh liền từ trên xe xuống dưới đại tàu người không sao chứ cố Minh thần suốtt ruột mắt kính đều chạy mất hắn thở hồn hiền nói ngươi làm ta sợ muốn chết cốong lãng cũngsông tới hắn bước đi đến ghế điều khiển vị trí dùng chân đá cửa xe Mẹ nó, người cấp lao tử xuống dưới. Mỹ nỉ bật nội tài xế là một cái 4-5 chục tuổi trung niên nam nhân, hắn vừa mới bị sở linh xanh dọa không nhẹ, khiếm sợ nhìn nứt thành mạng nhện cửa sổ xe pha lê, sau một lúc lâu cũng chưa phản ứng lại đây. Nói thật, hắn vừa mới tuy rằng là tưởng hợp với sở linh xanh cùng cố minh thần cùng nhau đâm, rốt cuộc bọn họ hai người vừa lúc một trước một sau, nhưng là sở linh xanh đột nhiên bạo nhảy lấy đà đi lên thời điểm, hắn thậm chí liền sở linh xanh bộ dáng cũng chưa thấy rõ ràng Nàng kia một quyền hung hăng nện xuống tới, liền phản phất làm cho hắn mặt tạp giống nhau, hắn dọa phản xạ có điều kiện liền dâm phanh lại, nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Cố phong lãng thấy đối phương ngốc ngốc ngồi, không chịu xuống dưới, hắn khí không được, thế nhưng cũng học sở linh xanh, phải dùng nắm tay tạp cửa sổ xe. Kết quả một quyền qua đi, hắn tê một tiếng, trột dạ nhìn thoáng qua sở linh xanh, xoay người đầy đất tìm kiếm cục đá đi. Sở linh xanh rửa vào xe đầu vị trí, cố minh thần nhìn nàng tay phải lần này quá xuất ruột Sở linh xanh chưa kịp tìm cũng đá, sinh sôi dùng nắm tay tạp. Hiện tại toàn bộ mu bàn tay đều đỏ, xương ngón tay bộ vị còn chảy ra thấm huyết. Sở linh xanh đi vào nơi này lúc sau, đã lâu không có chịu quá loại này da thịt bị thương, húng chi hiện tại thân thể này còn da thịt non miệng. Sở linh xanh đau không được, sinh lý nước mắt đều ra tới, nàng đối với miệng vết thương hơi thở, nói, đau quá, cho nên nàng nên tìm ai muốn bổi thường đi a Mắt thấy cố phong lãng cầm cục đá lại đây, làm bộ muốn tạp cửa sổ xe Mini Buds tài xế đông nhiên phản ứng lại đây, hắn hiện tại đã không có đường lui, cố thị hắn là biết đến, một khi bị cố ra người bắt lấy, kêu hắn khẳng định liền xong rồi. Cùng với như vậy, chi bằng Mini Buds tài xế ánh mắt tàn nhẫn, mà lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, hắn trước sau con đường đều bị đổ. Mấy chiếc hát xe đột nhiên xuất hiện, đem hắn gắt gao đổ ở bên trong, hát trên xe xuống dưới mười mấy hát y hài bảo tiêu, xuống dưới sau liền đồng thời vây quanh Mini Buds. Theo hát xe mà đến, còn có gào thét mà đến xe cảnh sát. Triệu Bắc cũng vội vội vàng vàng đổi tới, hắn đi trước xem sở linh xanh, thái thái, ta trước đưa ngài đi bệnh viện đi. Sở linh xanh lắc đầu, không cần, ta không có việc gì. nay đó miệng vết thương nàng chính mình trong lòng hiểu rõ, chỉ cần không có thương tổn đến xương cốt, chảy ra đổ máu đảo không phải đại sự, nàng chính mình liền có thể băng bó. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là, nàng nếu là hiện tại đi bệnh viện, chờ lát nữa bán thế nào thảm. Nàng lại hỏi, cố hiên chi đâu Vừa mới không phải nói ở tới trên đường sau. Triệu bác, cố tổng ở phía sau chiếc xe kia. Đang nói, mà sau cùng hát xe mở ra cửa sổ xe, cố Yên chi hơi hơi thăm rõ, sở linh xanh lập tức bước đi qua đi. Cố minh thần nhìn sở linh xanh hướng cố hiên chi phương hướng đi, thần sắc có chút phức tạp. Sở linh xanh mở cửa xe, lên xe, cố hiên chi nhìn chầm chầm tay nàng, Nhữ mày nói, như thế nào thương như vậy trọng. Hắn nói, đột nhiên rũi tay lại đây, to rộng bàn tay liền bắt được sở Linh xanh bị thương tay Thậm chí còn nhéo nhéo Sở Linh Xanh Cố hiên chi xem nàng, còn hảo, không có gãy xương Sở Linh Xanh Lời nói thật rằng, nếu kêu một quyền thực sự có gãy xương nguy hiểm Sở Linh Xanh khả năng sẽ không làm như vậy Nàng vẫn là yêu quý thân thể của mình Cố hiên chi từ xe tủ lâm tường lấy ra một cái tiểu hầm phúc Thế nhưng muốn bắt đầu cho nàng xử lý miệng vết thương Sở Linh Xanh có chút kinh ngạc Cố tổng liền này cũng sẽ sao Cố hiên chi một bên lấy tiêu độc ổn Một bên xem nàng Xử lý miệng vết thương là thưởng thức. Tuy rằng hắn gần nhất tàn tật ngồi ở trên xe lăn, xuất nhập đều phải người hỗ trợ, nhưng hắn thật sự không như vậy vô dụng. Sở Linh Xanh sâu kín thở dài, ai, các người cố ra thật là quá nguy hiểm, phía trước gãi nhau ầm ý còn chưa tính, hiện tại thế nhưng còn có sinh mệnh nguy hiểm. Cố yên chi xử lý miệng vết thương động tác một đốn, trong lòng không lý do, thế nhưng có điểm tiểu khẩn trương. Sở Linh Xanh nói như vậy, có phải hay không ghét bỏ cố ra? Ghét bỏ hắn vô dụng. Cho nên mới sẽ có nhiều như vậy đếm không hết phiền thoái. Thậm chí còn liên lụy tới rồi nàng. Cố hiên chi trầm mặc vài giây, nói, về sau sẽ không, ta sẽ mau chóng xử lý chuyện này. Khánh nhân quá rảo hoạt, nhiều năm như vậy tới đều che giấu như vậy hảo, muốn làm hắn lộ ra dấu vết cũng không dễ dàng. Nhưng là hiện tại là già cùng trần Gia đều không dùng được, hắn lại giống như gặp tiếp tục dùng tiền đại sự, cho nên càng ngày càng xuất ruột, thậm chí liền suối dục La hữu lan mua được tài xế giết người sự đều có thể làm ra tới. Hiện tại la hữu làn không dùng được, kia tiếp theo cái đâu. Hắn còn có thể dùng ai? Cố hiên chi cấp sở linh xanh miệng vết thương tiêu độc, lại nói, cá lớn lập tức lộ ra mặt nước, không nên gấp gác. Sở linh xanh đương nhiên không nóng nảy, nàng chỉ quan tâm tiền. Sở linh xanh, ta có điểm nghi hoặc, la hữu Lan không giống như là như vậy xúc động người. Nàng nghĩ đến phía trước la hữu làn nháo muốn đi coi chừng chấn quốc, triệu quản gia không cho nàng đi vào, nàng còn ở cửa đại xảo đại nháo. Trước mặt mọi người kể ra chính mình làm một cái bí thư, cùng chủ tịch cảm tình góp mắt, nếu như bị người có tâm nghe thấy, hiện tại cô Trấn Quốc đã treo ở họt xệ ở tượng. Lúc sau thấy cô Trấn Quốc, cũng là cảm xúc kích động, thậm chí làm cho mọi người mặt, nói ra chính mình mướn hung giết người, muôn cô Trấn Quốc thanh tỉnh nhìn nhi tử con dâu bị xe đâm chết nói. Ngắm lại liền cảm thấy thực không thể tưởng tượng, tổng cảm thấy có điểm cổ quái. La Hữu Lan tuy rằng oán hận cố Trấn Quốc, oán hận toàn bộ cố gia, thậm chí bởi vì này đó hận ý. Tâm lý đều đã tới rồi vặn véo nông nỗi. Nhưng cho dù như vậy, nàng mỗi lần thấy cố ra người thời điểm, vẫn là thực lý trí cẩn thận, bị sở linh xanh châm chọc cười nhạo thời điểm, nàng mỗi lần cũng nhịn xuống tới. Không bình thường sở linh xanh lắt đầu, nàng nên không phải là đã chịu cái gì kích thích. Cố hiên chi một bên cấp sở linh xanh tay trên băng vải một bên lắt đầu, bị kích thích cũng chưa chắc sẽ như vậy. Hai người trầm mặc vài giây, cố hiên chi mở miệng, làm triệu quản gia mang nàng đi làm huyết kiểm. Với lúc nàng ở viện điều dưỡng bị cố gia bảo tiêu chế trụ, chuyển giao cảnh sát phía trước, chính bọn họ trước cho nàng làm kiểm tra. Cố Yên Chi hoài nghi La hữu lan hay không dùng cái gì dược vật, điểm này hắn trước kia chưa từng có nghĩ tới, nhưng là hiện tại, hắn không thể không bài tra sở hữu khả năng. Sở Linh xanh tay băng bó hảo, cố phong lãng cùng cố minh thần hai người cũng đi tới, gõ gõ cửa sổ xe. Cố Hiên Chi rang xuống cửa sổ xe, hỏi cố phong lãng, thế nào? Cố phong lãng tóc tán loạn, đầy mặt lệ khí, dự kia gây chuyện tài xế là Lâm Hạo tài xế. Phần 75 Cố hiên tri nhưng thật ra không có quá kinh ngạc, rốt cuộc Lâm Hạo gần nhất nhảy nhót nhưng quá hoan. Cố Phong Lãng còn ở lẻ nhải, ta cho rằng hắn chỉ là bởi vì không phục ta, cho nên mới ở công tác thượng nơi trốn cùng ta đối nghịch, hiện tại xem ra, ra hỏa này không đơn giản. Lâm Hạo chính là cố thị tập đoàn tài vụ Tổng Giám, mỗi ngày biến đổi pháp cấp Cố Phong Lãng dày nhỏ xuyên, sở linh xanh giữa chưa đi đưa cơm. Còn nhìn đến cô Phong Lãng bị Lâm Hạo khí chụp cái bản. Sở Linh xanh lắc đầu, "Ai, Lâm mạnh lại là sao lại thế này nha, hắn sẽ không cũng là bị khách nhân xúi giục đi." Cố Yên Chi đã gọi điện thoại cấp hợp tác nhiều năm tháng tử tư, làm cho bọn họ đi điều tra Lâm Hạo. Lâm Hạo trước kia vẫn là thực kim thủ bổn phận, chẳng qua Cố Phong Lãng thượng vị thời điểm, toàn công ty nguyên lão nhóm đều có các loại trầm chế coi khinh, cho nên đối thượng Lâm Hảo cũng như vậy coi khinh Cố Phong Lãng thời điểm, mọi người ngược lại sẽ không sinh ra nghi ngờ. Cố Hiên Chi nói chuyện điện thoại xong, đối cô Phong Lăng nói, căn cứ hắn sắp tới biểu hiện, ấn không làm tròn trách nhiệm xử lý, hủy bỏ hắn chức vị, toàn tập đoàn tuyên bố thông cáo, hắn cấp công ty tạo thành tổn thất cũng muốn truy cứu. Cố Phong Lãng nhẫn Lâm Hạo đã thật lâu, hiện tại Cố Hiên Chi nhà ra, hắn cuối cùng có thể đem kia hôn đản ngoạn ý cấp 2. Dựa. Cố Phong Lãng thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong khoảng thời gian này nghẹn chết lao tử, rất nhiều lần đều thiếu chút nữa nhịn không được đánh hắn, nếu không phải đại ca ngươi làm ta nhẫn nại. Hắn sớm bị lao tử đánh chết ở công ty. Cố Uyên Chi liếc hắn một cái, không nói chuyện. Sở Linh xanh nghe bọn họ nói chuyện, bừng tỉnh đại ngộ, các ngươi đây là đem Lâm Hạo đương ngồi câu a. Phía trước Khai La Hữu Lan, Khánh nhân cũng không có bất luận cái gì phản ứng, cho nên có thể chứng minh, La Hữu Lan Rick lợi cùng Khách nhân là không móc đối, ít nhất Khách nhân căn bản không quan tâm La Hữu Lan hay không còn ở Cố thị tập đoàn, phàm là quan tâm một chút, hắn làm đại cổ đông cùng công thần, đều sẽ nhảy ra nói vài câu. Cố gắng vì La Hữu Lan giữ lại một cái chức vị. Chương 57. Gây chuyện tài xế trực tiếp bị cảnh sát mang đi, phi thường khuôn sáo cũ vì tiền bán mạng. Mấu chốt là thu mua cái này tài xế người, đưa ra giá cả thế nhưng chỉ có 50 vạn, kẻ hèn 50 vạn liền tưởng mua đức cố ra ba người mệnh. Sở Linh Xanh nghe nói sau cảm thấy, 50 vạn, thậm chí còn không đáng làm tay nàng bị thương. Thật là đen đuổi. Dư lại sự Sở Linh San không quản, có thể dự kiến chính là La Hữu Lan sẽ đi vào Lâm Hạo cũng sẽ bị cảnh sát điều tra, hơn nữa cố thị lại toàn tập đoàn tuyên bố đối Lâm Hạo mất chức thông cáo, phòng trừng Lâm Hạo lại đến náo sự. Sở Linh Xanh đãi ở nhà dưỡng 2 ngày thường, liền đến nàng muốn đi nơi khác xem phòng thời gian. Lâm Linh gần nhất ở cố gia đương quản gia, quản việc nhiều, nhưng nàng rốt cuộc là sở Linh Xanh người, cho nên thời gian vừa đến, nàng liền đem công tác gan bài hảo, sau đó cấp sở Linh Xanh thu thập đồ vật. Người trong nhà đều vội, cô phong lãng muốn đi công ty xử lý Lâm Hạo sự. Cô Hiên Chi cũng ở theo vào viện điều dưỡng, cùng với đối la hữu lan xử lý, còn có khánh nhân bên kia, một khắc cũng không thể chậm chế. Sở Linh Xanh ở nhà dưỡng thương hai ngày này, đều không thấy được bọn họ vài lần, ngay cả cố Minh Thần cũng bị đạo sư kêu hồi trường học, bắt đầu chuẩn bị hắn đi phỏng vấn sự. cố Mạc Thịnh nhưng thật ra ở nhà, bất quá hắn thề muốn thi đầu A đại, cho nên gần nhất đang ở điền quần học bù, học tập kế hoạch đều là từ cao nhất bắt đầu bổ khởi, cho nên mỗi ngày cũng là hoa ở trong thư phòng trừ bỏ ăn cơm ở ngoài cũng rất ít ra tới. Trải qua trong khoảng thời gian này náo nhiệt, Sở Linh xanh một chốc một lát còn không có có thể thói quen hiện tại quận Cúc Nghệ. Căng chuyện quan trọng, Cố hiên Chi cùng Cố Phong Lãng đều có thể một mình đảm đương một phía, nàng đột nhiên chi gian rảnh rỗi, liền tổng cảm thấy có điểm ăn không ngồi rồi. Bất quá nàng nghĩ lại tưởng tượng, Cố thị náo nhiệt vốn dĩ chính là tạm thời, chờ nàng đem nhà mới bố trí hảo, đến lúc đó tổng phải rời khỏi Cố gia. một người ở tại biệt thự, chẳng phải là càng quận Sở Linh xanh thở ngắn than dài, nhìn Lâm Linh thu thập đồ vật, lần này cũng chỉ là qua đi trả tiền, sau đó theo vào một chút vừa mới mua những cái đó ở nhà đồ dùng, không sai biệt lắm một vòng tả hữu là có thể lộng xong, nàng đến lúc đó vẫn là phải về tới. Rốt cuộc nàng còn phải tìm Cố Hiên Chi nói nói chuyện hai người ly hôn sự. Sở Linh xanh thu thập thứ tốt, đều buổi tối 10 giờ, Cố Hiên Chi cùng Cố Phong lãng như cũ không có trở về, nàng liền tìm đến duy nhất nhàn dỗi không có việc gì ở lầu một đọc sách Cố Minh Thần. Từ cố minh thần không ký túc sau, liền vẫn luôn thích ở lầu một đọc sách học tập, này đó thói quen là trước đây không có, đương nhiên, sở linh xanh cũng không biết này đó. Nàng cấp cố minh thần bưng một chén trà nóng, nói, minh thần, ta ngày mai muốn ra một chuyến viện môn, này một vòng đều không ở nhà, ngươi ngày mai cùng bọn họ nói một chút. Cố minh thần vừa mới vui sướng tiếp nhận trà nóng, kết quả dây tiếp theo, trên mặt tươi cười liền biến mất. Đại tẩu muốn đi đâu? Cố minh thần có điểm hoảng, đại tẩu vì cái gì muốn ra xa nhà? Là về nhà mẹ để sao? Sở Linh Xanh lắc đầu, không phải, chính là đi ra ngoài chơi. Cố Minh Thần cảm thấy Sở Linh Xanh chưa nói lời nói thật, kết hợp phía trước nàng ở thương trường mua những cái đó ở nhà đồ dùng. Hắn hoài nghi Sở Linh Xanh đã ở bên ngoài đặt mua bất động sản, thậm chí rất có khả năng đã có tân hoan. Cái kia cùng Đại Tẩu cùng nhau đặt mua bất động sản người là ai? Nên không phải là Dương Trình lắng đi. Rốt cuộc ngày đó đồ vật, tất cả đều là Dương Trình lắng mua, Đại Tẩu không cho hắn cùng cố nhị tiêu tiền. Nhưng là lại tất cả đều làm dương trình lãng mua có thể hay không là bọn họ hai cái chi gian đã sớm nói thượng, nhưng là vì chiếu cố bọn họ huynh đệ cảm xúc, cho nên không có nói rõ. Cố Minh thần càng muốn, càng cảm thấy rất có khả năng. Hắn khẽ như mày, nhưng không có biểu lộ ra không vui, hắn nhẹ giọng hỏi, đại Tẩu muốn đi đâu? Một người sao? Vẫn là cùng bằng hữu cùng nhau. Sở Linh xanh ngáp một cái, chuẩn bị lên lầu ngủ, thuận miệng nói, cùng Lâm Linh cùng nhau. Cố Minh Thần rất muốn hỏi một chút đại tẩu cùng Dương Trình Lãng có phải hay không có quan hệ gì. Nhưng là hắn ngượng ngùng hỏi. Nhưng nếu tốt như vậy lại tẩu, tương lai thật sự biến thành Dương ra tức phụ, kia đến nhiều làm giận A Hắn dám nói, bỏ lỡ sở Linh Xanh, có thể cố hiên chi đời này đều không thể vào tay cái thứ hai tốt như vậy lao bà. Sở Linh Xanh là Mỹ Mỹ ngủ đi, nhưng là cố gia mấy nam nhân là hoàn toàn ngủ không được. Cố hiên chi cùng cố phong lãng ở đêm khuya 12 giờ mới trở lại cố Trạch Cố hiên chi thương mới hảo không bao lâu, kỳ thật yêu cầu nghỉ ngơi nhiều cùng rèn luyện, nhưng là cố gia sự quá nhiều, hắn không dám nghỉ ngơi, mấy ngày nay làm liên tục cũng rất mệt. Cho nên về hắn cùng sở linh xanh kia hữu danh vô thật hôn nhân sự, hắn cũng vẫn luôn chưa nói. Chủ yếu là tưởng chờ đến hết thẻ phiền tói đều xử lý xong sau, lại hảo hảo cùng sở linh xanh nói nói chuyện, phía trước hôn nhân sắc thật là bởi vì ích lợi quan hệ, hơn nữa bọn họ hai người cũng không có cảm tình cơ sở. Nhưng là từ sau khi trở về, Trải qua trong khoảng thời gian này ở chung, cố hiên chi cùng thưởng thức sở linh xanh, cũng thực thích nàng xuất tính cùng quyết đoán. Nàng vì cố ra làm những cái đó sự, hắn tự nhiên sẽ thêm vào hồi báo nàng, nhưng là cảm tình không thể dính mấy thứ này, hắn tưởng bảo trừ này đó lúc sau, có thể sở linh xanh một lần nữa bắt đầu, ít nhất hy vọng sở linh xanh cho hắn một cái cơ hội, hai người có thể ở chung thử xem. Kết quả, hắn còn cái gì cũng chưa tới kịp cùng sở linh xanh nói, đêm khuya về đến nhà liền nhìn đến Cố Minh thần sốt ruột trở ở lầu một đại sảnh, hạ giọng hỏi hắn, "Đại ca, ngươi có phải hay không muốn cùng đại tẩu ly hôn?" Cố Hiên Chi, Cố Phong Lãng đi theo hắn phía sau, vừa nghe lời này, cũng kinh ngạc, đột nhiên quay đầu xem, "Cố Hiên Chi, cái gì? Ngươi thế nhưng muốn cùng đại tẩu ly hôn?" Tốt như vậy nữ nữ nhân ngươi đều trước mắt, ngươi lời này liền quá bự đến lao đi ngươi. Cố Phong Lãng nói lời này còn thở phi phì, bởi vì hắn hiện tại có điểm đoán chính mình phụ thân Cố trấn quốc Đều là hoa hoa thần, hắn cùng sở linh xanh tuổi tác còn càng tiếp cận, không đạo lý nhân ra tuyển Cố Hiên Chi, mà không chọn hắn A. Chẳng lẽ liền bởi vì hắn không phải trong giá thú tử nguyên nhân sao? Dựa! Cố phong lãng mỗi lần chỉ cần nghĩ đến đây, liền rất sinh khí, liên quan đối Cố Hiên Chi cũng chưa sắc mặt tốt. Cố Hiên Chi sụ mặt, thấp giọng trách mắng, nói hiệu nói vượn cái gì? Cố nhị! Cố Minh Thần nhìn đến Cố Hiên Chi là thật sự sinh khí, lúc này mới thấp giọng nói, chính là... Trước hai ngày Dương Trình Lãng cấp đại tẩu mua như vậy nhiều ở nhà đồ dùng, bọn họ hai cái thật đều không có cái gì sao? Cố Minh Thần vì cái này ra quả thực dầu thúi ruột, còn có, đại tẩu mua ngày mai vé máy bay, nói muốn mang Lâm Linh ra xa nhà một chuyến, phòng trừng đến đi bảy tám thiên, chuyện này nàng không có cùng ngươi nói sao? Cố Yên Chi, việc này, thật đúng là không nói với hắn. Cố Phong Lãng, ra xa nhà? Ra cái gì xa nhà? Nên không phải là cùng Tân Hoan Bố chi Tân phòng đi đi? Rốt cuộc nàng mua như vậy nhiều đồ vật, này không được trang bị cái một hai ngày. Cố Yên Chi tuy rằng không nói chuyện, nhưng kỳ thật trong lòng cũng suy nghĩ vấn đề này. Bất quá hắn không thích suy đoán, không có chứng cứ đồ vật, điều tra một chút thì tốt rồi. Hắn cùng phía sau Bảo Tiêu nói, đem thái thái ngày đó sở hữu tiêu phí liệt một cái danh sách, sau đó đem tiền đánh tới Dương Thiếu tại khoản thượng. Bảo Tiêu lập tức đồng ý. Cố Yên Chi tin tưởng Dương Trình Lãng cùng Sở Linh Xanh chi gian, khẳng định chuyện gì đều không có. Có chút nói ra tới Có lẽ sẽ bị người cười nhạo, nhưng là hắn sắc sắc thật thật, là tín nhiệm Dương Trình Lãng nhân phẩm. Tín nhiệm căn cứ vào hắn đối Dương Trình Lãng phẩm tính hiểu biết, liền tính Dương Trình Lãng thật sự thích sở linh xanh, hắn cũng sẽ không làm cái gì, trừ phi sở linh xanh ly hôn, khôi phục độc thân, nói như vậy, Dương Trình Lãng có lẽ sẽ đi theo đuổi. Cố Yên chi trở lại lầu 2, cái này điểm sở linh xanh đã ngủ, cho nên hắn không có quá khứ quay dày đối phương, trở lại chính mình phòng sau, hắn liền cấp Dương Trình Lãng gửi tin tức. Ngươi gần nhất công ty lợi nhuận thực hảo sao? Dương Trình Lãng dây hồi, chó má, ngã giá cổ phiếu, ngươi làm một chút không chú ý ta a. Cố Hiên Chi, ta xem ngươi rất hào phóng, hai cái giờ cấp cô Thái thái thoát mấy chục vạn, không biết còn tưởng rằng ta phá sản đâu. Mỉm cười gi và gở. Dương Trình Lãng. Dương Trình Lãng lần này không hồi, trực tiếp giả chết. Cố Hiên Chi cảnh cáo đưa đến, lúc này mới sụ mặt vô di động. La Hữu Lan huyết kiểm không có phát hiện đặc thù dược vật thành phần, bác sĩ giải thích là rất có khả năng liều thuốc không lớn, hơn nữa lại qua như vậy lớn lên thời gian, kiểm tra đo lường không ra cũng là có khả năng, nhưng là La Hữu Lan cảm xúc kích động như vậy, tính cách thay đổi quá lớn, không bài trừ đã chịu dược vật ảnh hưởng khả năng. Mặc kệ nói như thế nào, La Hữu Lan, Lâm Hảo, cùng với Lâm Hảo tài xế đều bị đưa tới cục cảnh sát, theo La Hữu Lan bỏ tù, kế tiếp la ra công ty thực mau liền phải chịu đựng không nổi. Cố huyên chi mở ra máy tính, nhìn công tác tiến triển, trong lòng nghĩ, Đến lúc đó đem La thị Kỳ Hạ Mộng Hưng giải trí đưa cho Sở Linh xanh, nàng có thể hay không cao hứng? Hy vọng nàng không cần phản cảm chính mình, rốt cuộc chính hắn cũng chưa bao giờ có thử theo đuổi quá một người, cẩn thận ngâm lại, trong lòng vẫn là có điểm thấp thỏm. Ngày hôm sau sáng sớm, Sở Linh Sanh liền dậy, Lâm Linh đích chính là 8 giờ phi cơ, ăn xong bữa sáng lại qua đi sân bay, thời gian liền không sai biệt lắm. Vì đuổi phi cơ, Sở Linh xanh so ngày thường dậy sớm 1 giờ. Nàng cho rằng cái này điểm trong nhà sẽ không ai Rốt cuộc này không phải ngày thường đại gia rời giường ăn cơm sáng thời gian. Nhưng mà, làm nàng ngoại ý muốn chính là, nàng mặc hảo xuống lầu khi, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở nhà ăn, cố thị bốn huynh đệ. Cố mặc thịnh là bởi vì muốn sớm đọc, cho nên mỗi ngày dậy sớm một giờ, hắn cũng thực kinh ngạc, mờ mịt nhìn ngồi ở trên bàn cơm chính là ba cái huynh trưởng, nghĩ thầm hôm nay là có cái gì trọng đại gia đình hội nghị muốn khai sao. Lại ngừng đầu, nhìn đến sở linh xanh thế nhưng cũng sớm như vậy đi lên. Hắn trực tiếp trận mắt há hốc mồm. Sao lại thế này? Đại tẩu ngày thường không phải yêu nhất ngủ nướng sao? Hôm nay này cũng quá khắc thường. Hắn có chút khẩn trương. Cố mặc thịnh thấp giọng hỏi ngồi ở bên người cố minh thần, thần ca, hôm nay đây là làm gì nha? Này nghiêm túc gan tính không khí, làm hắn có điểm sợ hãi. Cố minh thần mỉm cười, không có việc gì, chính là đại tẩu trước hai ngày cùng nam nhân khác mua một đống gia dụng đồ điện, sau đó hôm nay nàng nói muốn ra xa nhà một chuyến đến 7 tháng ngày sau mới có thể trở về, cho nên hôm nay dậy sớm, kịp thời vì cho nàng tiễn đưa. Cố Mặc Thịnh. Cố Mặc Thịnh kinh ngạc, như thế nào hắn chỉ là dụng tâm học bù mấy ngày, trong nhà liền phiên thiên mà bao phủ đâu? Đại tàu nàng. Cố Mặc Thịnh thấp giọng, nàng có khác nam nhân. Như thế nào này cố ra bốn cái, nàng là một cái cũng chưa coi trọng a. Chương 58. Sở Linh xanh đi đến nhà ăn, nên diện đối thượng cố ra bốn vị nam sĩ ánh mắt, nhướng mày, thật sớm a. Các vị Nàng đi đến bàn đàn trước, ở trên vị trí của mình ngồi xuống, nhìn mọi người liếc mắt một cái, chẳng lẽ ta điều sai đồng hồ báo thức. Phần 76 Ngồi ở đối diện cố minh thần mỉm cười, đại lục xoát, ngươi không có điều sai đồng hồ báo thức, là đại gia biết ngươi hôm nay muốn đi sân bay, cho nên dậy sớm đưa ngươi. Cố Phong Lãng cũng nói, kỳ thật đại tẩu, ngươi không cần sớm như vậy khởi, nhà của chúng ta có phi cơ, tưởng khi nào phi đều có thể. Sở Linh Xanh Cái gì? Sở Linh Xanh khiếp sợ. Trong nhà có phi cơ Cố gia đã có phi cơ kia nàng còn hoa vài ngàn định vé máy bay Còn muốn dậy sớm đi đuổi phi cơ Nàng thật sự mệt lớn nha Mẫu chốt là nàng cũng tưởng thể nghiệm một chút đỉnh lưu hào môn Trong nhà tư nhân phi cơ A Sở linh xanh thở dài Thất sách, không quan hệ Lần sau còn có cơ hội Nàng lần này quá khứ là bố trí phòng ở Vài ngày sau vẫn là đến trở về Trở về xử lý xong nơi này sự Nàng còn phải đóng gói hành lý bay qua đi Đến lúc đó cô ra bất an bài tư nhân phi cơ đưa nàng, kia đều không thể nào nói nổi đi. Cố hiên chi lúc này mở miệng nói, ngươi có thể trả vé, tư nhân phi cơ ta cho ngươi an bài. Sở linh xanh lắc đầu, trả vé cũng muốn khấu châm du phí, kêu ít nhiều, tính, dù sao ta đều đi lên, liền không cần như vậy phiền thoái. Chủ yếu là nàng còn không nghĩ làm cố ra người biết chính mình bất động sản ở nơi nào. Thật cũng không phải muốn cô ý dấu dếm, chẳng qua tạm thời không nghĩ nói. Cơm sáng thực phong phú. Cố Sở Linh xanh thích nhất cháo hải sản cùng gạo nếp tiểu cơm nắm, nàng vui đầu manh ăn, cũng mặc kệ những người khác ý tưởng. Cố Yên Chi bị nàng cự tuyệt, liền châm mặt xuống dưới, Cố thị huynh đệ đều nhìn Cố Yên Chi, phảng phất ở khinh bỉ hắn vô dụ. Nhìn xem, thế nhưng liền tư nhân phi cơ đều không muốn làm, ngươi còn có cái gì có thể đả động Sở Linh xanh. Cố Yên Chi đỉnh ba cái đệ đệ ánh mắt, bình tĩnh từ một bên cầm lấy một phần văn kiện, phóng tới Sở Linh xanh trước mặt. Sở Linh Sanh một ngụm một cái gạo nếp tiểu cơm nắm, Tô Mồ quay đầu nhìn qua, đây là cái gì? Cố hiên Chi nhìn nàng, đây là La thị kỳ hạ ngộng hưng giải trí cổ phần. Sở Linh xanh. nàng chậm gì gì uống một ngụm cháo, ánh mắt ý bảo Cố hiên Chi tiếp tục nói. Cố hiên Chi tạm dừng một chút, lại nói, ngươi phía trước không phải nói muốn thù lao sao? Cái này chính là, ngươi nhìn xem thích sao? Cố Yên Chi chưa nói là vì báo đáp hắn mất tích kia đoạn thời gian, Sở Linh xanh vì Cố ra làm những cái đó sự. Hắn chỉ là nhắc tới chính mình vừa trở về khi Sở Linh Xanh nói qua, chiếu cố hắn yêu cầu phong phú báo đáp sự. Hiện tại này đó hắn sở thu mua Ngộng Hưng giải trí cổ phần, chính là cấp sở Linh Xanh thù lao. Ngọng Hưng giải trí gần nhất bởi vì La Gia liên tiếp rèm pha ảnh hưởng, giá cổ phiếu của ngã, hơn nữa rất nhiều minh tinh đến kỳ sau cũng không nguyện ý lại gia hạn hợp đồng, như vậy liền dẫn tới La Gia chưa gượng dậy nổi. Trong vòng những người đó, biết bọn họ đắc tội cố thị, cũng không dám lại cùng bọn hắn hợp tác. Cho nên cố hiên chi làm người đi thu mua La thị cổ phần thời điểm cũng không có đã chịu cái gì trở ngại, thậm chí giá cả còn áp rất thấp. hắn bốn di tưởng đem toàn bộ la thị thu mua, nhưng là trước mắt tới xem, cũng không quá có lời, chờ la ra chính mình chịu đựng không nổi, giá cả còn sẽ càng thấp. hắn trước mắt thu mua cổ phần đã cũng đủ nhiều, đều đưa về đến sở linh xanh danh nghĩa, sở linh xanh hiện tại đã là la thị đại cổ đông, nói chuyện quyền trọng rất cao. Sở linh xanh nghe được cố hiên chi hỏi nàng có thích hay không, nàng đều sợ ngây người. Nàng buông chén búa. Cầm lấy cổ phần hợp đồng tùy tiện nhìn nhìn, tâm tình có điểm phức tạp. Chính là, nàng cho rằng Cố Hiên Chi sẽ cho nàng chuyển khoản thượng 9 vị số, kết quả đối phương trực tiếp cho nàng la thị cổ quyền. Này đó kẻ có tiền đều như vậy sao? Không thích đưa tiền, liền thích cấp cổ phần. Sở Linh xanh người này tương đối thật sự, nói thật, nếu Cố Hiên Chi lúc này đưa cho nàng là toàn bộ ngộng hương giải trí, nàng khả năng còn không cần, rốt cuộc nàng không nghĩ quản lý công ty, cũng không nghĩ nhọc lòng công ty phát triển cùng lợi nhuận chờ vấn đề. Nhưng nếu là cổ đông, mỗi năm chỉ phụ trách lấy chia hoa hồng, nàng còn không cần ra tiền vốn tương đương là kiếm lợi về nàng, mệt về người khác, vậy thực sẵn nha. Nàng đem hợp đồng bông, nói, này la thị cổ phần có 30, như thế nào nhiều như vậy? Lại thu mua cái 20, la thị chính là cố hiên chi đi. Cố hiên chi gật đầu, cũng không tính nhiều, cũng là phí một ít sức lực mới thu mua đến. Kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là những người khác đều biết cố hiên chi đối la thị trí tại tất đắc cho nên không có người ngoi đầu, rốt cuộc ai cũng không nghĩ đắc tội cố thị. Cố Yên Chi vốn đang tưởng nhiều thu mua một chút, quyết đoán thời gian lại đưa cho sở linh xanh, nhưng mà sở linh xanh lần này không hề dự triệu ra xa nhà, mua sắm ra điện bố trí bất động sản, không khỏi làm hắn có một chút gấp gấp cảm. Cho nên mới sẽ ở ngay lúc này lấy ra tới, hy vọng sở linh xanh không cần cự tuyệt, bằng không hắn cũng không ý nghĩ, muốn như thế nào mới có thể hống thái thái vui vẻ. Cố Huyên Chi lại lần nữa hỏi, cái này thù lao còn vừa lòng sao? Sở Linh Xanh cười tủng tìm nói, nếu là mỗi năm đều có tiền lấy, ta đây đương nhiên vừa lòng nha. Ý ngoài lời là, nhưng đừng làm cái lô vốn công ty cổ phần cho nàng, kia cùng rác rưởi có gì khác nhau. Cố huyên nghiêm túc gật đầu, sẽ không, mộng Hưng giải trí mỗi năm lợi nhuận còn tính khả quan. Trước kia phát triển liền còn hành, gần nhất bởi vì cố thị chen ép cho nên thị trường chứng khoán thảm không nỡ nhìn, bất quá, chờ lúc sau cố thị chính thức nhập chú, kia đương nhiên liền phải nói cách khác. sở Linh Xanh liền nói kia thật là quá tốt rồi. Nàng phía trước còn nghĩ chính mình tiền tiết kiệm tuy rằng nhiều, nhưng cũng đến tỉnh điểm hoa, rốt cuộc nàng không có công tác, cũng không có nguồn thu nhập, hiện tại cố hiên chi cho nàng tặng cái này, kia thật đúng là quá kinh hỉ Nhân sinh từ đây có thể hoàn toàn cá mặt. Sở Linh xanh lại nhìn nhìn hợp đồng, mới nói, cái này ta cũng xem không hiểu, ngươi hẳn là sẽ không gạt ta đi. Nàng xem cố hiên chi. Cố phong lãng xen vào nói, đại tẩu, ta tới giúp ngươi xem. Cố hiên chi. Hắn sụ mặt nhìn chầm chầm cố phong lãng nhìn thoáng qua, cố phong lãng. Làm sao vậy? Hắn lại nói sai cái gì sao? Cố hiên chi nói, đương nhiên sẽ không lừa ngươi, ngươi nếu là không yên tâm, có thể đem hợp đồng mang đi, tìm cái ngươi tín nhiệm luật sư hỗ trợ xem. Sở linh xanh lắc đầu, không được, kêu nhiều phiền tòi A. Tà tin tưởng ngươi, tốt xấu là báo thủ văn nam chủ, nhân phẩm vẫn là đáng tin cậy, sở linh xanh đối cô ra này vài vị đều thực tín nhiệm. Rốt cuộc nàng đã từng có góc nhìn của thượng đế sao Cố hiên chi nghe được sở linh xanh nói như vậy Trên mặt biểu tình nhẹ nhàng một ít Thậm chí còn mang lên một ít ý cười Sở linh xanh nói tín nhiệm hắn là người Những lời này tuy rằng thực bình thường Nhưng là nghe tới vẫn là thực lệnh người cảm động Sở linh xanh cơm nước xong Liền đứng lên Không nói ta phải ra cửa đuổi phi cơ Ai đỉnh lưu hào môn thái thái Ra cửa thế nhưng đã quên ngồi tư nhân phi cơ Nói ra đi ai tin Cố Huyên Chi đuổi ở ba cái đệ đệ mở miệng trước, nói, ta đưa ngươi. Ba vị đệ đệ. Sở Linh Xanh kinh ngạc nhìn Cố Huyên Chi, lại nhìn nhìn hắn chân, chần chờ, này, không cần đi. Cố Huyên Chi đã làm người đẩy xe lăn hướng cửa đi rồi, nói, cũng không phiền thoái, tiện đường sự. Sở Linh Xanh lúc này mới đổi kịp. Cố Mạc Thịnh nhìn bọn họ rời đi bóng dáng, thấp giọng nói, đại ca giống như rốt cuộc thông suốt ra. Cố phong lãng một chút không xem trọng, thích, trước kia không biết thông suốt. Hiện tại chân đều tàn, hắn liền tính đem toàn bộ cố thị đều đưa cho đại tẩu, nhân ra cũng chưa chắc sẽ hiếm lại đi. Rốt cuộc hảo hảo một nữ hài tử, ai nguyện ý giá cả một cái hai chân tàn tật nam nhân. Nhưng mà, cố minh thần đối này có chuyện muốn nói. Hắn trầm âm, nếu thật nói như vậy, đại tẩu có lẽ sẽ đồng ý. Lấy hắn đối đại tẩu hiểu biết, hắn phát hiện đại tẩu rất phật hệ, chính là nàng giống như không có gì dục vọng cùng theo đuổi, cũng không có gì muốn đổ vật ngạnh muốn nói nói, khả năng chính là thích tiền nam nhân gì đó tạm thời đặt ở một bên, nếu cố hiên chi đem toàn bộ cố thị đưa cho sở linh xanh, sở linh xanh nói không chừng thật đúng là sẽ không ly hôn. Cầm như vậy nhiều tiền, cùng một cái tàn tật nam nhân quá kỳ thật cũng không có gì, rốt cuộc nam nhân lớn lên thuẫn mắt, còn không cần thực hiện phu thê nghĩa vụ, tính cái kia sinh hoạt, càng không cần sinh hài tử, còn không cần hầu hạ trưởng bối, loại này sinh hoạt cái nào nữ nhân không yêu. Quả thực không cần quá sung sướng hảo sao. Không thể không nói, nhất lý giải sở linh xanh còn phải là Lao Tâm A. Cố Hiên Chi đưa Sở Linh Xanh đi sân bay, trên đường, Cố Hiên Chi hỏi, lần này đi đâu cái thành thị chơi? Sở Linh Xanh, Dê Thành, một cái bốn mùa như xuân thành thị. Cố Hiên Chi lại hỏi, như thế nào đột nhiên muốn qua đi nơi đó? Sở Linh Xanh quê quán cũng không ở cái kia thành thị, nàng cũng không có gì bằng hữu Sở Linh Xanh nhìn Cố Hiên Chi, nhớ mày, trước hai ngày Dương Trình Lãng cho ta mua như vậy nhiều đồ vật, ngươi như thế nào không hỏi xem? Cố Hiên Chi, Hắn trột dạ chớp trước mắt, nghĩ thầm hắn nhưng thật ra muốn hỏi, này không phải không dám hỏi, sợ nàng sinh khí sao. Hắn ho khan một tiếng, hỏi, ta không phải cho ngươi hát tạp, ngươi như thế nào làm hắn mua. Sở Linh Xanh đúng lý hợp tình nói, lỗ tấn nói qua, có tiện nghi không chiếm vương bắt đàn sao. Cố hiên chi. Lỗ tấn nói hắn chưa nói quá. Sở Linh Xanh lại nói, ta qua đi làm gì liền không nói cho ngươi, hy vọng ta trở về lúc sau, ngươi có thể thích đáng xử lý khánh nhân cùng la hữu lan sự. Ta nhưng không nghĩ lại bị người đuổi giết một lần. Nàng như mày, nghĩ đến lần đó thai nạn xe cộ liền rất phiền lòng. Tuy rằng nàng không sợ, nhưng là cố nhị bọn họ mấy cái vẫn là sợ. Ở chung lâu như vậy, rốt cuộc cũng có cảm tình. Nàng cũng không nghĩ bọn họ đã chịu thương tổn. Đương nhiên, nàng nhưng không lo lắng cố hiên trì. Nam chủ quang hoàn không phải nói giỡn. Hắn hẳn là sẽ không có việc gì. Cố hiên trì gật đầu, trình trọng nói, ta sẽ, người hiến tâm. Hai người nói, sân bay cũng không sai biệt lắm tới rồi. Sở Linh Xanh cùng Lâm Linh từng cái xe, Cố Hiên Chi mở ra cửa sổ xe, vẫn luôn nhìn nàng. Sở Linh Xanh đi rồi hai bước, suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là đến trước tiên cấp Cố Hiên Chi một cái thái độ mới được. Nàng vì thế xoay người lại, đi đến bên cạnh xe, không lưng nhìn Cố Hiên Chi, hơi hơi mỉm cười, cố tổng. Cố Hiên Chi nhìn đột nhiên để sát vào tinh xảo dung mạo, tâm tức khắc lỡ một nhịp, ngay sau đó hơi hơi nhanh chóng nhảy lên lên. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, hỏi, làm sao vậy? Sở Linh Xanh cười nói, về chúng ta hai người chi gian hôn sự, ta hy vọng chờ lần này trở về lúc sau, chúng ta có thể hảo hảo nói nói chuyện, ta tưởng cái này pháp luật chứng thực quan hệ, hẳn là không có tiếp tục tổn tục tất yếu. Cố hiên chi nhanh trong tim đập đột nhiên đình trệ, hắn theo bản năng như mày, thân xác thậm chí có điểm mờ mịt, ngươi. Hắn dừng một chút, lại nghe thấy Sở Linh Xanh nói, đương nhiên, ở cố thị vấn đề hoàn toàn xử lý xong phía trước, ta có thể tiếp tục phối hợp ngươi, ta chỉ là trước tiên cùng ngươi nói một tiếng. Hy vọng ngươi mấy ngày nay hảo hảo suy xét một chút, thuận tiện tuyển một cái thích hợp thời cơ. Sở Linh Xanh nói xong, liền đứng lên, chuẩn bị rời đi, cố tổng, ngươi đến lúc đó cho ta biết là được, ta thời gian đầy đủ, tùy thời đều có thể đi làm thủ tục Cố Hiên tri Hắn đang muốn mở miệng, nhưng mà sở Linh Xanh hiển nhiên cũng không tính toán nghe hắn nói cái gì, nàng chính mình đem lời muốn nói nói xong, liền xoay người mang theo Lâm Linh, bước nhanh đi rồi. Cố Hiên Chi. chương 59. Sở Linh Xanh mang theo Lâm Linh đi tới mấy ngàn giảm ngoại Nam Thành, nguyên bản cố ra còn tưởng cho nàng an bài hai cái bảo tiêu, nhưng là sở Linh Xanh cảm thấy không cần phải. Nàng lần này hành trình vốn dĩ không gì sự, vạn nhất mang theo bảo tiêu ngược lại dẫn nhân chú mục kia nhiều phiền thoái. Sở Linh Xanh cùng Lâm Linh xuống máy bay, liền nhìn đến có người ở sân bay cửa chờ nàng. Là cố thị kỳ hạ chi nhánh công ty an bài lại đây tài xế. Sở Linh Xanh Lâm Linh thấp giọng nói, thái thái, này hẳn là đại thiếu an bài. Ta không có an bài quá. Sở Linh Xanh nhúng mày, hảo đi, nếu tư nhân phi cơ không ngồi quá, kia tư nhân siêu xe vẫn là thể nghiệm một chút đi. Sở Linh Xanh mang theo Lâm Linh lên xe, tài xế là Cố Hiên Chi an bài, đương nhiên biết Sở Linh Xanh thân phận, đối nàng phi thường khách khí, dọc theo đường đi cũng phi thường trầm mặc, không nên lời nói một câu chưa nói. Sở Linh Xanh hỏi Lâm Linh, ước hảo người đi. Lâm Linh gật đầu, ước hảo, chúng ta trực tiếp qua đi xem phòng, trước xem nhà này. Lâm linh điểm cái hình ảnh Sở Linh Xanh lần này chọn lựa tam gia, biệt thự trong ngoài toàn cảnh video nàng đều là xem qua, quanh thân hoàn cảnh cùng giao thông chờ cũng làm lâm linh đi chắc quá, tổng thể xem như thực vừa lòng, nàng thiên tốt một đống là ở bên sông ngoại ô thành phố khu, chỉnh thể hoàn cảnh đều không tồi, lái xe đi nội thành chỉ có mười mấy km, phi thường phương tiện. Phần 77 Sở Linh Xanh hoa một ngày xem xong rồi phòng ở, bởi vì phía trước đã toàn phương diện đều nghiên qua, cho nên lần này liền trực tiếp mua chính mình tương đối thích kia bộ bên sông biệt thự.